chương ba mươi lăm khâm sai chương ba mươi lăm khâm sai chương hai trăm chín mươi mốt khâm sai lý phi thỉnh cầu phúc thẩm thượng quan tiêu bản án bực này cùng với tại công khai chất vấn lúc trước thủ phụ cùng nội các quyết nghị ngay cả thái tử nghe nói như thế sắc mặt cũng thay đổi hắn cũng là b ạ n b ạ n không nghĩ tới bản thân tự mình dẫn tiếng cái này sự sách đệ nhất là gan có thể lớn đến loại trình độ này vậy hạ mọi người ở đây đều bị lý phi gan to bằng trời chấn kinh lúc từ vừa rồi vẫn trầm mặc minh khí đột nhiên lên tiếng hắn vậy không người hướng hoàng đế hành lễ tiểu tăng cũng không cần phong thưởng k h n cầu bệ hạ có thể phúc thẩm án này、oh. hoàng đế kinh ngạc nhìn về phía minh k ý ngươi và án này cũng có quan hệ minh k ý lắc đầu tiểu tăng cùng án này không quan hệ hoàng đế l ợ nụ cười vậy ngươi vì sao cũng muốn cầu phúc thẩm án này minh k ý quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh lý phi từ đầu đến giờ người bên ngoài chỉ có thấy được lý phi biểu hiện r a gan to bằng trời cảm thấy hắn là cậy tại khinh người chỉ có minh k ý thấy được lý phi khẩn thiết c h i tâm thấy được lý phi cùng mình sư phụ ở giữa chân thành tha thiết tình cảm minh k ý hiểu cái này cho nên hắn mở miệng thay lý phi cầu tình vậy nguyện ý dùng bản thân phong thưởng thay lý phi đội phúc thẩm vụ án cơ hội lý phi cũng không còn nghĩ đến minh khí thế mà lại mở miệng giúp mình không nhịn được trong lòng ấm áp hắn kỳ thật cũng không có l ư ợ n g quá lớn cầm nắm có thể thật sự phúc thẩm vụ án chẳng qua là ô m thử một lần thái độ nếu chỉ là vì hắn một người vì thượng quan tiêu cùng hách nghị danh dự sau khi chết vụ án này vô luận như thế nào cũng không thể phúc thẩm bởi vì một bên khác là một vị quan to một phương cùng một vị đại công sư nhưng đại đồng phụ đã công khai cùng bên kia bạch mặt còn có một chỗ cùng đại học hoàng nghị có trực tiếp cạnh tranh quan hệ đại học võ an cho nên lý phi không phải một người tại c h i n đấu nếu quả như thật có thể phúc thẩm án này đại đồng p h ủ cùng đại học võ an nhất định là vui lòng thấy quả nhiên lập tức liền có đại thần t ử trong đội ngũ đứng dậy bệ hạ vi thần lúc trước vậy tham dự đợt này vụ án thẩm tra xử lý vi thần đương thời đã cảm thấy án này có chút kỳ vọng điểm đáng ngờ rất nhiều cho nên vi thần cho rằng có thể phúc thẩm án này người này là đốc t r a các thành viên nội các phương hưng mộ lúc trước thượng quan tiêu bản án bị biên kính như lâm đến trung ương về sau chính là phương hưng mộ cùng đoạn khải hai người trước phụ trách sơ thẩm hai người ban đầu ở nội các viện tử hư điện bên trong liền công khai cãi vã một phen thương lâm lư ra tại nội các có người biên kính như cái này đại đồng phủ c h ấ n thủ sứ cũng tương tự có bản thân nhân mạch phu hoàng mắt thấy minh khí thế mà vậy hạ c h à n g lại có nội các đại thần lên tiếng thái tử cảm thấy đây là một cơ hội tốt đội vang mở miệng nói nhi thần mặc dù cùng lý phi kết bạn không lâu nhưng là tin tưởng hắn nhân phẩm tuyệt đối sẽ không ăn nói bừa bãi không nhìn triều đ ỉ n h chuẩn mực huống hồ việc này cũng không phải là hắn một người có dị nghị mà là toàn bộ đại đồng phủ đều có dị nghị phu hoàng không bằng liền phúc thẩm ăn này có thể ăn hai vị quốc chi thiên kiêu tri tâm cũng có thể ăn đại đồng phủ một đám thần tử tri tâm đại hoàng tử nghe vậy cũng không nhị được phu hoàng nhi thần coi là việc này tuyệt đối không thể thủ phụ cùng trung s u nội các chính thức quyết nghị t ì n h tiết vụ án há có thể tại không có bất luận cái gì chứng thực tình huống dưới lật đổ phúc thẩm cái này muốn thế nào an phong tình rất nhiều thần tử tri tâm như thế nào an nội các chư vị đại thần tri tâm hán t h o ạ i âm rơi xuống lập tức liền có khác nội các đại thần đứng ra ủng hộ những này nội các đại thần có rất nhiều đại hoàng tử người có thì là thương lâm lư ra người hoàng đế không nói gì lẳng lặng mà nhìn xem đám người phát biểu một lát sau vừa mới ra khỏi hàng đình chiến các thành viên nội các đoạn khải đột nhiên la lớn bệ hạ vi thần có một nói nói hoàng đế trừng mắt lên con n g ư ờ i đoạn c h ả i nói hai vị này thiên tiêu đều nói không muốn phong thưởng nguyện dùng cái này phong thưởng đ ổ i phúc thẩm vụ án cơ hội thần coi là việc này từ trên căn bản liền nói không thông cho dù hai vị đều là s ự sách thứ nhất nhưng bọn hắn với đất nước dị công tại chưa lập tức công tình uống dưới lấy công muốn nhờ cái này không khỏi khó mà phục người tâm thái tử bờ môi k h ẽ nhúc đ í c h cuối cùng không có mở miệng công lao này ban đầu là thuộc về hắn chỉ là hắn đã nói đây là bản thân việc nằm trong phận sự sau đó thuận thế đ ổ i thành thay hai vị thiên tiêu lấy thưởng nhưng bây giờ sự tình diễn biến thành như vậy hắn nếu là lại nhảy ra tới nói đây là ta công lao ta muốn dùng công lao này đổi chút gì cái này liền biến thành kẹp công m ệ i t h ư ờ n g tính chất cũng không vậy thái tử hiểu rõ hoàng đế hắn biết rõ đây là đối phương không thích nhất sự vị này hoàng đế đối thần tử dày rộng nhưng đối với con cái của mình từ trước đến nay nghiêm khắc nếu là dùng một câu nói chính là chấm cho ngươi ngươi tài n ă n g cầm chấm không cho ngươi không thể đoạn trừ cái đó ra lý phi cảm thấy lúc trước phong tỉnh tổ điều tra điều tra ra kết quả có sai hắn không tin vậy không phục chúng xu nội các cuối cùng phán định vậy xin hỏi cho dù vụ án phúc thẩm đội thành người khác tới cha nếu là cuối cùng cha ra kết quả giống nhau hắn liền sẽ tin phục sao đoạn khải đưa ra một vấn đề mới điều này cũng đúng là một vấn đề nếu như vụ án phúc thẩm cuối cùng điều tra ra kết quả là một dạng lý phi sẽ tin phục sao nghĩ đến vẫn là không biết cái này chẳng phải là nói vụ án này nhất định phải dựa theo lý phi kết quả mong muốn đến hiện ra mới có thể để cho hắn tin phục lời này thậm chí so đại hoàng tử trước đó nói lời còn muốn chu tâm nhìn thoáng qua trầm mặc thái tử hoàng đế nhìn về phía đoạn h ả i vậy ngươi có đề nghị gì đoạn khải hiển nhiên sớm có nghĩ s a n g trong đầu không chút nghĩ ngợi nói vi thần coi là nếu thật sự muốn dùng công lao đổi chút gì chí ít cũng nên trước có công mới được còn nếu là muốn để lý phi triệt để tin phục sợ rằng còn phải muốn để hắn tự mình tham dự tra án toàn bộ quá trình mới được đã như vậy vi thần ngược lại là có cái kiến nghị trước đó không lâu đại l a tông bị mất cho bệ hạ chuẩn bị diên thọ đàn không bằng để lý phi trước bắt đầu điều tra án này vừa đến hắn nếu thật có thể vì bệ hạ tìm về đang l ư ợ c tự nhiên nên thường có thể dùng công lao này đổi lấy tự mình điều tra thượng quan tiêu một án tư cách thứ hai đại la tông đan dược mất tích một án đã có một đoạn thời gian nhưng vụ trách cán này đỉnh chiến các nhưng thủy trung không có lấy ra một cái cụ thể chương trình tới bởi vì quá khó giải quyết liên quan đến đạo gia tổ đình dù là đỉnh chiến các danh xưng áp đảo thế gian các đại môn phái đỉnh chiến giang hồ võ phu phân tranh vệ y nguyên không dám làm loạn dù sao đại la tông ngồi lấy một vị đương thời chân quân một vị nhân gian võ thánh mà lại lấy chuyện này làm dẫn tử đằng sau đã liên lụy ra chùa phổ độ bây giờ lại có phật ra vì đại lam triều luyện chế sát khí một chuyện vòng xoáy này là càng kéo càng lớn căn bản không biết trong này liên lụy đến bao nhiêu lợi hại liên quan cho nên đình chiến các một đám đại nhân vật gần nhất vì vụ án này thật là tóc đều rơi mất không biết bao nhiêu hiện tại đoạn khải lại muốn đem cái này bản án giao cho lý phi đi thăm dò quả thực là rõ ràng muốn để lý phi đi chịu chết tại chỗ không ít người đều ý thức được đoạn khải hẳn là thương lâm lư ra người nếu không không đến mức thủ đoạn ác như vậy lý phi nếu là không dám nhận tự nhiên vạn sự đừng nói về sau dù là thật sự lập xuống công lao gì cũng rất khó nhắc lại phúc thẩm vụ án sự lý phi nếu là đoạn lấy vậy càng không cần nhiều lời đoạn khải căn bản không lo lắng lý phi có thể đem đan dược một lần nữa tìm trở về bởi vì này đồ chơi là ở đại la tông rớt đường đương đạo r a tổ đình vô số cao thủ toa c h ấ n thậm chí có chân quân có võ thánh ai dám đi nơi này trộm đan mà lại trộm vẫn là cho hoàng đế đan dược cho dù dám trộm d o i mắt thiên hạ có mấy người có năng lực như vậy đi trộm đan cho nên lý phi càng là muốn đi tra trận tướng càng là đang tìm cái chết đoạn khải cử động lần này xem như thay thương lâm lư ra trước thời hạn giải quyết một cái họa lớn trong lòng đồng thời còn vì đỉnh chiến các v u n g đi ra một cái củ khoai nóng bỏng tay có thể nói một mũi tên t r ú n g mấy chim thái tử đột nhiên biến sắc hắn bỗng nhiên xoay người hung á c nhìn về phía đoạn khải l ư ớ t mắt lý phi trước đây chưa bao giờ có tương quan trải nghiệm làm sao có thể để hắn cứ như vậy trực tiếp tham dự trà án đoạn khải tựa như không có cảm nhận được thái tử ánh mắt bình tĩnh trả lời lúc trước thượng quan tiêu một á hồ sơ bên trên bậy ghi chép lý phi tài liệu cá nhân vi thần nhìn thấy hắn trừ đại học võ an thân phận học sinh bên ngoài còn có một cái thân phận chính là đại đồng phủ giám sát tổng viện bí mật giám sát viên chức quyền đồng đẳng với cấp chín quan viên có thể được bổ nhiệm làm bí mật giám sát viên lại có được cấp chín chức quyền như thế nào lại không có tra án kinh nghiệm chắc hẳn vị này tuyệt thế thiên tiêu ở phương diện này cũng có chỗ hơn người thái tử khe giật mình hắn ban đầu ở nhìn cùng lý phi có liên quan tư liệu lúc phía trên vậy viết lý phi cái này bí mật giám sát viên thân phận nhưng cùng lý phi sử sách đệ nhất thiên phú và đạo cơ kỷ cảnh giới so sánh cái này có được cấp chín chức quyền bí mật giám sát viên căn bản không đáng giá nhắc tới hắn không có nghĩ đến đoạn khải thế mà lại cầm cái thân phận này làm chủ thái tử nhìn về phía lý phi ánh mắt nghiêm khắc lắc đầu đến một bước này chỉ có thể để chính lý phi cự tuyệt c h u y ệ n này đan b ệ phía trên hoàng đế nghe xong đoạn khải kiến nghị đằng sau không biểu lộ hắn nhìn về phía đồng d ạ n g mà không cảm giác lý phi n g h ị không ra ngươi đã là c h o m t h ầ n tử đã như vậy lý phi ngươi có thể nguyện thay chấm tìm về cái này duyên thọ đang lược phu hoàng thái tử nghe vậy ngay lập tức xem muốn mở miệng nhưng hoàng đế một ánh mắt liền để hắn mở miệng cầm như nến tại hoàng đế giống như, như thực chất dưới ánh mắt lý phi chậm rãi đi lễ vi thần nguyễn lĩnh này kém buổi sáng một một trăm linh ba điểm hôm nay c h i ề u hội kết thúc tan chiều một đám đại thần từ chính lam điện bên trong n ố i đuôi nhau mà ra một lát sau thái tử cùng lý phi minh khí cùng đi ra khỏi đại điện vừa rồi tại trên điện đa tạ đại sư thay ta lên tiếng lý phi đi ra đại điện về sau chân thành hướng minh khí hành lễ gửi tới lời cảm ơn so với thái tử là vì lôi kéo hắn minh khí trợ giúp liền lộ ra phi thường thuần thúy vậy phi thường c h ấ t quý a di đà phật minh k ý đỡ dậy lý phi lộ ra một cái tinh khiết tiểu dung lý thí chủ cùng lệnh sư ở giữa t ì n h cảm khiến b ầ n tăng cảm động như lệnh sư thật sự có hoang quất b ầ n tăng vậy thực tình bởi vì ngươi có thể vì hắn chính danh đa tạ đại sư lý phi khắc trong tấm khảm lý phi cùng minh k ý đối mặt nói như thế ai một bên thái tử thở dài một tiếng lý phi a ngươi quá kích động rồi ngươi cũng biết cái này riêng thọ đan bản án nước sâu bao nhiêu đó căn bản không phải ngươi có thể đem nắm chặt lý phi quay người hướng thái tử hành lễ đa tạ điện hạ lòng tốt ta vẫn làm muốn thử xem hắn đương nhiên biết rõ cha riêng thọ đan bản án nguy hiểm cỡ nào nhưng hắn vẫn không do dự chút nào tiếp nhận vụ án này bởi vì mặc dù có một ngày thực lực của hắn đã đủ để giết chết hứa cạnh diệt đi toàn bộ lưu gia nhưng trừ phi hắn có thể lật đổ toàn bộ đại l a m triều nếu không hắn mãi mãi cũng không có cách nào vì thượng quan tiêu lật lại bản án vì hách nghị chính danh hai người vĩnh viễn đều phải trên l ư n g ô danh trừ cái đó ra còn có một cái trọng yếu nguyên nhân cũng là bởi vì hắn cái tiêu mộng cảnh cái mộng cảnh này đã là hắn tra án thời cơ cũng là hắn tra án động lực bởi vì rất có thể hắn đã bị liên lụy vào sự kiện lần này cùng hắn bị động chờ đợi sự tỉnh chậm rãi lên men đến cuối cùng triệt để mất đi quyền chủ động không bằng chủ động đi hiểu rõ đi vì chính mình tranh thủ đến càng có lợi hơn thẻ đánh bạc xung quanh không ít đi ra đại điện đám đại thần thấy cảnh này thần sắc khác nhau nhìn về phía lý phi ánh mắt cũng rất phức tạp lý phi tại triều hội bên trên tiếp nhận diên thọ đang ném mất bản án hoàng đế miệng vàng lợi ngọc cho hắn cơ hội để hắn đi đại la tông tràn do á n này cũng là nói bây giờ lý phi đã có thể tính là khâm sai đại thần rồi vô luận như thế nào mười tám tuổi khâm sai đại thần lý phi lại phá vỡ một hạng lịch sử g i chép trên thân lại thêm một cái sử sách đệ nhất chương ba mươi sáu phúc h ỏ a vô môn chương ba mươi sáu phúc h ỏ a vô môn chương hai trăm chín mươi hai phúc h ỏ a không cửa lý phi bồi ta đi một chút chính lang đ i ệ n bên ngoài thái tử nói với lý phi sau đó minh ký hướng hai người cáo tử lý phi bồi tiếp thái tử hướng một bên đi đến thái tử giơ tay lên một cái tại cách đó không xa trở lấy thái giám cùng bọn thị nữ đều hiểu sự lưu lại đem không gian lưu cho hai người lý phi ngươi cũng biết lần này ta vì sao muốn đích thân lên đại la tông ngay trước mặt thanh hư chân quân nâng lên v ậ ra thái tử mở miệng nói lý phi đây cũng là bệ hạ cùng thủ phụ đại nhân ý tứ a đạo gia trước đây cũng không có tham dự đảng tranh thái tử kỳ thật không cần thiết vì lôi kéo phật gia mà tận lực đi đắc tội đạo gia dù sao hiện tại vẫn là đạo gia thế lớn dù là thái tử lôi kéo một cái thượng thanh tông nhưng vì vậy mà đắc tội đại la tông cũng có chút được không bù mất cho nên chỉ có một lời giải thích đây là hoàng đế cùng thủ phụ ý tứ thái tử chỉ là nghe lệnh làm việc không sai váng cờ này là phụ hoàng cùng thủ phụ tại hạ cho dù là cô cũng bất quá là dùng làm một thanh mở đường đ ạ thôi thái tử tự r ễ cười một tiếng hắn ngụ ý lý phi nghe hiểu đối phương là cao quý thái tử mới có tư cách ở nơi này ván cờ bên trong dùng làm một tây đao bản thân lại tính là cái gì đâu là có hoàng gia huyết mạch vẫn có đại tông sư dùng làm hộ vệ lý phi thái tử đột nhiên q u a y người dùng sức nắm chặt lý phi tay phải tất yếu nghe ta một lời lần này p h a án nhất định đừng nghĩ đến đi thăm dò cái gì trần tướng ngươi đi đại la tông đi cái quá trình sau đó liền trở lại báo cáo nói bản án cha không ra kết quả không có người sẽ trách tội ngươi thấy lý phi trầm mặc thái tử hạ giọng chinh trọng nói lý phi cố đứng ngươi hứa hẹn chờ cô đăng lâm đại bảo nhất định sẽ phúc thẩm sư phụ ngươi cùng sư cô bản án ngươi làm gì nóng lòng nhất thời lý phi khẽ giật mình khó trách đối phương trước phải lui trái phải lời này xác thực không thể bị người bên ngoài nghe xong đi hắn hướng thái tử lần nữa hành lễ cảm ơn điện hạ hậu ái thái tử trong mắt lóe lên một vệ thất vọng nhưng rất nhanh liền thu liễm hắn đem lý phi đỡ dậy nghiêm túc nhìn xem hắn con mắt hảo hảo nghĩ tin h tưởng đừng xúc động sau đó lý phi hướng thái tử từ biệt đi lấy trở về bản thân gửi lại quỷ trần nào ngọn nguồn lúc mang theo hắn tên kia thái giám mang theo hắn xuất cung đối phương mang theo hắn đi ra một đoạn lộ trình về sau đâm đầu đi tới một tên trẻ tuổi thái giám hai tên thái giám lẫn nhau nhìn nhau gật đầu lão thái giám quay người nói với lý phi đại nhân lão nô liền dẫn đường đến nơi đây tiếp xuống tùy hắn mang người xuất cung bây giờ lý phi đã là khâm sai đại thần cho nên hắn đối lý phi xưng hô vậy từ công tử cải thành đại nhân t ố t làm t h i ệ n lý phi cũng không có bởi vì đối phương là thái giám mà khinh thị ý nguyên mười phần lễ phép lão thái giám ánh mắt đu hỏa cười gật gật đầu sau đó quay người rời đi đại nhân mời tới bên này trẻ tuổi thái giám mười phần cung kính có chút không người nghệ bước chạy chậm ở phía trước dẫn đường đi rồi một hồi về sau lý phi phát hiện lần này lộ tuyến cùng lúc đến khác biệt mà lại càng chạy càng l g i ê n lặng xung quanh cho tên ngay cả một tên thái giám cùng thị nữ đều không thấy được hắn nhìn thoáng qua phía trước dẫn đường tiểu thái giám cũng không lo lắng ở nơi này trong hoàng cung chẳng lẽ còn có người dám động thủ với hắn thống chi hắn vừa bị hoàng đế bổ nhiệm làm khâm sai đại thần lúc này động thủ với hắn chẳng phải là trực tiếp tại đánh hoàng đế mặt lại đi rồi một lát sau phía trước một tòa cung điện bên cạnh đặt lấy một cỗ màu đen xe con xe con đứng bên cạnh một tên tướng mạo thường, thường. rắn người vậy thường thường thị nữ lý phi hí mắt hắn không có từ tên kia thị nữ trên thân cảm ứng được bất kỳ khí tức gì nhưng cảm giác nguy hiểm lại ẩn ẩn để hắn cảm thấy nguy hiểm đại nhân tam hoàng tử cho mời trẻ tuổi thái dám quay người không người nói với lý phi tam hoàng tử lý phi nhớ tới tối hôm qua bản thân nhận được tờ giấy kia xem ra chính mình phỏng đoán không sai tờ giấy kia chính là tam hoàng tử khiến người đưa tới hắn thản nhiên đi thẳng về phía trước đi tới màu đen xe con bên cạnh công tử mời tên kia thị nữ mở ra xe cửa sau đối lý phi làm ra một cái mời lên xe thủ thế lý phi quay đầu nhìn về phía trong xe chỉ thấy một tên mặc áo mãng b à o nam tử ngồi ở bên trong chính mỉm cười hướng mình ra hiệu thái tử đại hoàng tử cùng tam hoàng tử ba người tướng mạo đều có mấy phần chỗ tương tự nhưng khí chất đều có khác biệt thái tử là có một thân rõ ràng vì khí nhưng luôn luôn có thể bông xuống tư thái khiến người không khỏi sinh lòng hảo cảm đại hoàng tử là một thân rõ ràng người luyện võ khí diễm có a i hùng chi khí đến như trước mắt tên này tam hoàng tử thì nhiều hơn mấy phần khí âm lưu nhìn qua giống như là một tên phong lưu không bị trói bột quý công tử lý phi không chần chờ chui vào trong xe ngồi ở tam hoàng tử bên cạnh bên ngoài tên kia thị nữ đem cửa xe nhẹ nhàng đóng lại lần đầu gặp mặt ta là tần tử viễn tam hoàng tử trên mặt t i ế u dung rất tùy ý nói với lý phi gặp qua tam điện hạ lý phi chắp tay hành lễ tối hôm qua tờ giấy kia là ta khiến người đưa đi tam hoàng tử đi thẳng vào vấn đề lý phi gật đầu đoán được tam điện hạ vì sao muốn nhắc nhở ta ngươi là tuyệt thế thiên tiêu sử sách thứ nhất ta đương nhiên nghị bán cá nhân ngươi tỉnh tam hoàng tử chuyện đương nhiên nói lý phi tự dễu cười một tiếng đáng tiếc lại điện hạ không nghĩ như vậy tam hoàng tử quay đầu nhìn hắn lão đại tính tình b ã liệt cũng coi là cái võ học kỳ tài nhưng cùng ngươi so còn kém quá xa gặp lại ngươi dạng này thiên kiêu vì thái tử sử dụng khó tránh khỏi có chút khó chịu lý phi khẽ giật mình điện hạ nói là đại điện hạ vậy mà lại đ ố kỳ ta ha ha ha t a m hoàng tử t ù y ý cười to sau đó ngữ hàm thâm y nói hoàng tử cũng là người lý phi trầm ặ t kỳ thật lão đại hôm nay tại trước điện công nhiên chen ép ngươi thái tử nhất định là vui lòng thấy t a m hoàng tử lời nói xoay chuyển đột nhiên nói lý phi bất động thanh sắc không có nói tiếp Tam h o à người tử c như khác ô cười nhìn xem hắn, xem ngươi người to h minh, n n g có lẽ sẽ có mấy phần làm ra vẻ nhưng hắn tùy ý cười to lại làm cho người cảm thấy rất tự nhiên tự có một làn gió lưu tại tam hoàng tử chỉ chỉ lý phi nếu như ta đoán công lầm chiều hội về sau thái tử khẳng định cố ý tìm tới ngươi n h ư n g ngươi tuyệt đối không được nghiêm túc tra án tùy ý ứng phó một lần sau đó trở về báo cáo kết quả nhiệm vụ đến tương lai hắn vinh đang đại bảo tự nhiên sẽ giúp ngươi phúc thẩm vụ án không thể không nói vị này tam hoàng tử xác thực rất chính hiểu rõ hai vị huynh đệ đầu tiên là đoán được hôm nay đại hoàng tử sẽ đối với lý phi làm có dễ hiện tại lại tinh chuẩn đoán được thái tử lén lút nói với lý phi lời nói tam điện hạ có gì chỉ giáo lý phi hỏi tam hoàng tử thu liễm tiêu dung ngươi có hay không nghĩ tới vì cái gì lần này là thái tử đi đại la tông tại sao là hắn đi lôi kéo phật ra lại là hắn công khai vì phật ra trở lệnh tại trước điện vì phật ra nói chuyện thái tử có lẽ nói cho ngươi hắn là phụng mệnh làm việc nhưng kỳ thật những cơ hội này đều là chính hắn tranh thủ đến là hắn ở nơi này bán cờ bên trong thấy được chỗ tốt cho nên đón đầu đuổi đi lên chúng ta vị này thái tử à, là tuyệt đỉnh thông minh người thấy so với ta cùng lao đại đều nhiều cho nên mới ở nơi này một ván bên trong cấp được tiên cơ lý phi lâm vào trầm tư thái tử trước đây nói mình là phụng mệnh làm việc ở nơi này bán cờ bên trong bất đắc dĩ là một m cây đao không thể không đắc tội đạo gia đắc tội đại la tôn nhưng bây giờ nghe tam hoàng tử thuyết pháp nếu như đội thành lư ra vị gia chủ kia hôm nay tại chỗ hắn liền chắc chắn sẽ không cho ngươi bất luận cái gì một chút xíu cơ hội đi phúc thẩm vụ án ngay đến đó lý phi ánh mắt sáng lên như có điều suy nghĩ tam hoàng tử nhìn về phía lý phi thái tử đưa cho ngươi đề nghị là nhường ngươi không muốn nghiêm túc trả án qua loa làm việc ta cũng cho ngươi một cái đề nghị điện hạ thỉnh giảng đây là một cái cơ hội nếu là có thể bắt lấy có lẽ ngươi không chỉ có thể hoàn thành ngươi tâm nguyện còn có cơ hội thừa cơ mà lên nhất phi chủ tiên trong xe yên t ĩ n h trở lại lý phi trầm m ặ t một hồi nhìn xem tam hoàng tử điện hạ hôm nay cố ý nói với ta những này là muốn lại bán cái ân tình tam hoàng tử thu liễm tiểu dung c ó được lộ ra thật lòng thần thái ta và đại ca khác biệt ngươi chỉ cần không có đứng ở hắn bên kia hắn liền là ngươi là địch nhưng đối với ta tới nói chỉ cần ngươi không nhúng tay vào giữa chúng ta tranh đấu ngươi liền có thể thu hoạch ta hữu nghị hắn cũng không thử lã lũ lý phi chỉ hy vọng lý phi không nên nhúng tay mấy vị hoàng tử ở giữa tranh đấu lý phi lắc đầu điện hạ hẳn là rất rõ ràng ta vốn là vô ý cuốn vào cuộc phân tranh này nếu như không phải thái tử nói muốn dẫn hắn đến diện thánh hắn thậm chí cũng sẽ không đến lam lam thành ta rõ ràng tam hoàng tử gật gật đầu có đôi khi không làm lựa chọn so làm lựa chọn càng thêm cần lực lượng nhưng ta tin tưởng ngươi có thể làm được bởi vì ngươi là sử sách đệ nhất lý phi tại tên kia trẻ tuổi thái dám dẫn dắt đi đi ra khỏi cửa cùng, rời đi hoàng cùng sau đó ngồi xe rời đi hoàng thành cùng lúc đó trong hoàng cung Tam hoàng tử hoàng nguyên n ý lại trong chiếc một lát sau trước đó đưa lý phi xuất cung tên kia trẻ tuổi thái dám lòng tràn đầy vui vẻ trở về nơi đây hắn thấy nơi này đã không có xe cũng không có ai không nhịn được k h n giật mình sau đó sau lưng của hắn m ắ t lạnh một cỗ trưởng kỉnh từ hắn phía sau lưng xuyên bảo cắt nát tâm mạch của hắn tên này trẻ tuổi thái giá mở m to hai mắt chết đi như thế rất nhanh lý phi cùng tam hoàng tử bí mật trò chuyện nơi này trở nên sạch sẽ ngăn nắp không còn nửa điểm vết tích rời đi hoàng thành trên xe lý phi một mực tại suy tư thái tử cùng tam hoàng tử cho hắn đề nghị là hoàn toàn ngược lại một cái để hắn không muốn xem kỹ đi lại la tông qua loa một lần sau đó trở về báo cáo kết quả nhiệm vụ là được một cái nói cho hắn biết đây là một lần cơ hội rất tốt hẳn là thật tốt năm chắc đến cùng ai nói chính là thật sự nếu là tam hoàng tử đang nói láo đó chính là vì giật dây lý phi để hắn đi chịu chết còn nếu là tam hoàng tử nói là sự thật lý phi thì khả năng bỏ lỡ một lần cơ hội rất tốt lần này cha án là phúc là họa cuối cùng vẫn là muốn nhìn chính lý phi lựa chọn mười mấy phút sau ô tô, tô lái ra khỏi hoàn g thành lý phi từ bên trong xe bước xuống tiếp x u ố n g hắn muốn đi đ ỉ n h chiến c á c thiết lập tại nội thành tổng bộ đi nhận lấy bản thân việc cần làm đi bộ tại lam lăng thành nội thành trên đường cái lý phi cảm nhận được đế đô phồn hoa cùng náo nhiệt nội thành là khu thành cũ ngoại thành là sau này xây dựng thêm vì dung nạp cùng an trí càng nhiều từ nơi khác chạy tới dân chúng cho nên nội thành mới xem như chân chính đế đô rất nhiều nội thành dân chúng cũng đều càng có cảm giác ưu việt cho là mình mới là địa đạo kinh thành nhân sĩ từng chiếc xe đạp cùng nhân lực xe từ lý phi bên cạnh trải qua khu phố chính giữa có giao thoa đường dây thỉnh t h o ả n g liền có thể nhìn thấy một cỗ có đường dây tàu điện ở phía trên chạy qua khắp nơi có thể thấy được lầu cao còn có phía trên treo to lớn áp thích rất nhiều cửa hàng bên ngoài đều có đèn nê ô n bài làm thành biện hiệu minh tân biến pháp khởi nguyên đ i ệ ngay tại lam、Lang、thành nơi này là sớm nhất chịu đến tây hóa ảnh hưởng địa phương cho nên lý phi trước mắt lam lăng thành cùng mười mấy năm trước đế đô so sánh đã xảy ra biến hóa cực lớn đương nhiên cũng có rất nhiều mang tính tiêu chí kiến trúc bị giữ lại có rất nhiều tràn ngập đại lam triều đặc sắc văn hóa hiện tại vậy ý nguyên có thể nhìn thấy thì như võ giả quyết đấu đại lam triều dùng võ lập quốc võ phong n ồ n g hậu dùng luận v õ quyết đấu phương thức đến giải quyết tần đoán truyền thống một mực lưu t r u y ề n đến nay tại lam lăng thành còn có lưu rất nhiều nơi đài quyết đấu nếu là có võ giả cần giải quyết tần đoán có thể lên đài quyết đấu trước mặt mọi người quyết đấu Chỉ cần ước, phương đều ký sinh khế song sau đều đó ký tử dù lý à náo ra mạng người cũng không cần lo lắng quan lo ra truy cứu. phủ l phi lúc này liền đi tới một tòa đài quyết đấu phụ cận kia là một tòa hình tròn t h ạ c h bãi cùng lúc trước hắn tại đại đồng phủ công khai tỷ võ tòa kia long hổ đại không xê xích bao nhiêu lúc này đang có mấy cái đứa nhỏ cầm trong tay n h á n h cây tại đài quyết đấu bên trên đánh tới đánh lui quên cả trời đất lý phi cười cười đang chuẩn bị rời đi một con đội xe đột nhiên từ bên trái khu phố lái tới một chiếc một sau hai chiếc màu đen phi long bài lì mù xỉn ở giữa trước kia là một cỗ kim sắc kim long có thể cưới kim long chỉ có hoàng thất con cháu lý phi lòng có cảm giác dừng bước người đi trên đường phố cỗ xe khi nhìn đến đội xe này sau đều lảo ào nhường đường người t r u n g quanh vậy tất cả đều tò mò nhìn lại cầm đầu một cỗ phi mã bài lì mù xịn tốc độ không giảm thẳng tắp hướng đứng tại ven đường lý phi đánh tới lý phi tay cầm vị chẳng đ a o một mặt bình tĩnh đứng tại chỗ không có chút nào muốn tranh né ý tứ mắt thấy ô tô càng ngày càng gần người t r u n g quanh đã không nhịn được hét lên kinh ngạc câm thanh tiếng cọ sát chói hai trên đường phố vang lên màu đen xe con cuối cùng thắng gấp một cái đầu xe khoảng cách lý phi hai chân còn có không đến ba mươi cm nhưng lý phi căn bản liền nhìn cũng không có đến xem chiếc này khí thế ngông c u ồ n g ô tô ánh mắt một mực rơi vào đằng sau chiếc tia kim long bên trên một tên thị vệ tiến lên mở cửa xe thay đổi một cái kim s ắ c viền đỏ võ phục đại hoàng tử xuống xe cầm trong tay một thanh dùng màu xanh đậm v ả y ráp b a o trùm đại đao nhìn thấy xuống xe đại hoàng tử lý phi nợ đủ cười không khỏi nhớ tới tam hoàng tử trước đó nói câu nói kia hoàng tử cũng là người chương ba mươi bảy trân long thất võ chương ba mươi bảy trân long thất võ chương hai trăm chín mươi ba chân long bảy võ lý phi kiếp trước chế cái phi thể lòng bên trong thể chế nghe bụng đắn, một vị đồng lý bảy võ vị kiếp tại tiết một một qua sau ự khoảng cách thăng chỉ thiếu chút n trức ữ n g y ê này lai lại qua. Sau mười cuối tưởng kết thể thông rằng phần chín, cùng không n chắc có quả trải qua nhiều mặt nghe nóng mới biết được là bị phía trên một vị đại lãnh đạo cho phụ định vị đồng nghiệp này cảm thấy rất bị khuất tự hỏi bản thân chưa hề đắc tội qua đối phương thậm chí cũng không có gặp qua mấy lần rất không hiểu đây là vì cái gì qua rất lâu hắn mới tại dưới cơ duyên x à o hợp biết rồi nguyên nhân mấy năm trước hắn đi tham gia một hội nghị vừa lúc gặp vị kia đại lãnh đạo đương thời bởi vì đang thất thần không có cho đối phương chào hỏi cũng là bởi vì nguyên nhân này hắn thăng chức bị đối phương phủ định rơi mất lý phi đang nghe cái này tiết mục ngắn thời điểm phản ứng đầu tiên là cảm thấy rất không chân thực người bình thường đều rất khó đem như vậy một kiện việc nhỏ nhớ ở trong lòng nhiều năm t h n g chi là như vậy tò con lãnh đạo có thể đi đến loại kia cao vị người tâm nhãn làm sao có thể nhỏ như vậy đại nhân vật làm sao có thể làm việc như thế tiểu thuyết cũng không dám như thế biết nhưng hiện thực chính là cái này tiết mục ngắn là chân thật phát sinh ở hắn kiếp trước một vị đồng sự trên người trước đây tam hoàng tử nói với lý phi đại hoàng tử sở dĩ kim hắn trừ bởi vì hắn bị thái tử lôi kéo cũng bởi vì đại hoàng tử đấu kỵ tài hoa của hắn lý phi nghe xong cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đường đường hoàng tử thế mà lại bởi vì này loại nguyên nhân liền nhắm vào mình có thể cùng thái tử tam hoàng tử tranh đấu nhiều năm như vậy đại hoàng tử làm việc sao lại như thế tùy hứng nhưng bây giờ nhìn thấy từ trong hoàng cung truy ra tới đại hoàng tử lý phi không thể không thừa nhận hiện thực xa so với tiểu thuyết con đường hoàng tử cũng là người lý phi hiện tại khắc sâu lý giải tam hoàng tử những lời này xuất bốn phía người đi đường tại nhìn thấy xuống xe đại hoàng tử về sau ào ào quỳ xuống bọn hắn cũng không nhận ra đại hoàng tử nhưng thân là kinh thành nhân sĩ chí ít bọn hắn biết rõ có thể ngồi kim lòng xe riêng nhất định là hoàng thất con cháu cho nên rất tự nhiên liệt quỷ trên đường dài người đi đường quỳ một chỗ chỉ có lý phi còn đứng lấy mặc kim sắp v i ề n đỏ võ phục đại hoàng tử một thân ương n g ạ n h k h í diễm nhanh chân hướng phía trước đi đến lý phi đại điện hạ lại gặp mặt lần này lý phi không có hành lễ từ màu đen xe con đi về trước ra bình tĩnh yên g tiếng đại hoàng tử đưa tay chỉ vào lý phi lan g không điểm một cái đã thật lâu không người nào dám như thế nói chuyện với ta rồi lý phi nợ nụ cười đại điện hạ là tới tìm ta xin lỗi ngươi sao ha ha ha ha ha ha ha đại hoàng tử tiếng cười như thiết kỵ lao nhanh tràn ngập t ứ c s á t hắn nhìn xem lý phi con mắt ánh mắt nóng bỏng ta không thích nói nhảm vừa vặn nơi này có tòa đài quyết đấu cho ta nhìn xem ngươi cái này võ đạo cuộc tranh tài khôi thủ có bao nhiêu c â n lượng hắn muốn đích thân cùng lý phi quyết đấu tam hoàng tử nói hắn là võ học kỳ tài kỳ thật không có khoe k h o a n g khoác lác đại hoàng tử tần tử hành năm nay ba mươi bảy tuổi đạo cơ kỳ cẩn giả lại đã đặt vào bốn cái cấy ghép thể hắn là hai mươi tám tuổi đột phá đến đạo cơ kỳ mặc dù khoảng cách thiên kiêu luận thượng bình tuyệt thế thiên kiêu còn kém chút khoảng cách nhưng cũng là tại ba mươi tuổi trước đó đột phá đến đạo cơ kỳ đã có thể tính là thiên kiêu rồi thân là hoàng tử dám lần lượt đi trải nghiệm sinh tử không ngừng rèn luyện bản thân hắn tại hoàng thất con cháu bên trong vậy s á t thực xem như siêu quần bà tụy đương nhiên luận thiên phú đại hoàng tử hoàn toàn không có cách nào cùng lý phi so bất quá bây giờ hắn muốn cùng lý phi so cũng không phải thiên phú hắn thấy lý phi cái này võ đạo giao lưu cuộc tranh tài khôi thủ căn bản chính là cái hà lợm hắn kỹ càng hiệu qua lý phi đoạt giải qu mười sáu tiếng tám tám tiếng bốn cái này hai trận chiến thắng đối thủ cũng chỉ là thứ ba ngăn đạo cơ kỳ mà thôi vòng bán kết đánh cam kính thành là trước đó uống thuốc về sau cam kính thành lại để cho lý phi hoàn chỉnh phóng thích ảnh phân thân bố trí tốt đại trận như vậy m ớ i t h ắ n g đến như trận chung kết thì càng không cần nói nhiều minh ký trực tiếp bỏ quyền lý phi không chiến mà thắng cho nên đại hoàng tử cũng không cảm thấy lý phi có bao nhiêu lợi hại hắn hôm nay muốn trước mặt mọi người đánh bại đối phương cướp đoạt đối phương khôi thủ thanh danh lần này võ đạo giao lưu giải thi đấu đã là cả nước đều biết biến thành một việc trọng đại thái tử trước hết để cho chùa phổ độ gia nhập cuộc so tài này về sau lại định ra rồi cuộc tranh tài tổ chức địa điểm cuối cùng còn mang theo hai vị sử sách đệ nhất p h é p lối trở về lam l ă n g thành có thể nói xuất t ậ n đầu gió đại hoàng tử không muốn để thái tử đem chỗ tốt chiếm hết cho nên hắn chạy tới cùng lý phi đánh một trận cũng muốn mượn cỗ này nhiệt độ dương danh tiện thể xả giận giáo hấn một lần lý phi đến như đấu kỵ cái gì hắn là tuyệt không thừa nhận đại điện hạ muốn cùng ta lỡ u ậ võ lý phi bình tĩnh hỏi người ta cùng cảnh tu vi của ta còn không bằng ngươi ở đây võ đạo giao lưu giải thi đấu bên trên đ ạ đánh bại cam kính thành hôm nay ta không lấy thân phận ép ngươi đơn độc cùng ngươi lập võ không tính khi dễ ngươi cái này khôi thủ à. đại hoàng tử một mặt t r e o tức t ố t như ngươi mong muốn lý phi rất dứt khoát hướng cách đó không xa tòa kia đài quyết đấu đi đến đại hoàng tử lộ ra một cái nụ cười dữ thợ cũng lớn chạy bộ tới lúc này hắn mang tới thị vệ đã đem đài quyết đấu dọn bãi canh dự ở b ộ t phía hai người phân biệt nhảy lên đài quyết đấu thấy cảnh này xung quanh quỳ trên mặt đất những người đi đường đều lộ ra vẻ chờ mong bọn hắn không nghĩ tới đi dạo cái đường phố còn có thể gặp được loại này náo nhiệt nhìn thấy đương triều hoàng tử cùng người lập võ lý phi một tay cầm quỷ c h à m đao nhìn xem đối diện đại hoàng tử đại điện hạ dự định làm sao chia thắng bại hai người một là hoàng tử một là hoàng đế vừa mới quyết định khâm sai đại thần tự nhiên không có khả năng phân sinh tử đơn giản ngã xuống đất không dậy nổi rơi xuống dưới đài chủ động nhận t h u a đều tính t h u a đại hoàng tử trên đài trụ đ a u mà đứng thông dòng nói nhưng vào lúc này hơn mười người phóng viên khiêng vài khung máy ảnh xuất hiện ở nơi góc đường cấp tốc đem máy ảnh nhắm ngay bên này đài quyết đấu những người này tự nhiên là đại hoàng tử tìm đến thậm chí ngay cả tin tức tiêu đề đều đã chuẩn bị xong đại hoàng tử chân đạp võ đ hoàng tử cũng là cần danh vọng mà lại càng lớn càng tốt có thể bắt đầu rồi đại hoàng tử nói lý phi đứng tại chỗ có một cái khác hắn hướng bên trái đi đến sau đó là cái thứ ba hắn hướng góc phải đi đến tiếp lấy xuất hiện cái thứ tư lý phi cái thứ năm lý phi trải qua võ đạo giao lưu cuộc tranh tài rèn luyện lý phi đối ưu ảnh sử dụng càng phát ra thuần thục tại đem loại thứ ba cây ghép thể bức lửa đột phá đến khí biến kỳ về sau hắn chế tạo phân thân tốc độ cũng biến thành nhanh hơn đại hoàng tử cười nhạo một tiếng không có ngồi nhìn lý phi tiếp tục chế tạo phân thân b ỗ n nhiên rút ra chính mình b ộ đao bang một vệ sáng tỏ đao q u a n g trên đài sáng lên thân là hoàng tử sử dụng trang bị tự nhiên không có khả năng kém đại hoàng tử trong tay thanh này bội đao là rèn đúc đại sư vì hắn đo thân đặt làm cấp sáu dị binh có thể nhất phát huy chiến lược của hắn đại hoàng tử một tay cầm đao biến mất ở tại chỗ nháy mắt lướt qua mười mấy mét vung đao từ trên xuống dưới chém về phía một người trong đó lý phi lý phi vậy rút ra quỷ trầm đao từ thấp tới cao n g h ê m kích thanh trên đường dài vang lên như tiếng sấm thanh âm lý phi bị chém lui mấy bước đem dưới chân thạch bãi dâm ra mấy cái dấu chân đá vụn bắn bay cái này lý phi là bản thệ hắn mở đầu nhìn về phía đại hoàng tử chỉ thấy đối phương hai con ngươi hiện màu vàng kim tràn đầy uy nghiêm cảm giác đại lam t r i ề u thái tổ hoàng đế chính là một vị nhân gian võ thánh đang lâm võ đạo tuyệt đỉnh xương đế về sau đối phương quảng thu thiên hạ võ công tự mình chế tạo ra một tòa hoàng gia tàng thư cát tại vị hơn hai trăm năm thời gian thái tổ hoàng đế dung hợp mấy trăm loại đứng đầu nhất võ học kết hợp tự thân cảnh giới cùng kinh nghiệm cuối cùng sáng tạo ra một môn võ công tuyệt thế chân long bậy võ sau này bộ này võ công liền trở thành hoàng thất con cháu chuyên môn tuyệt học chỉ tiếp bộ này võ học quá cao thâm từ thái tổ hoàng đế về sau không có mấy cái hoàng tất h con cháu đem luyện h à n h lúc này đại hoàng tử dùng chính là chân long bảy võ xích kim chi đồng đây là một môn cực kỳ hiếm thấy nhãn thuật tu luyện điều kiện tiên quyết là nhất định phải có nhãn thuật loại siêu phàm năng lực về sau có thể lợi dụng cái này môn nhãn thuật dần dần cải biến cung cường hóa bản thân siêu phàm năng lực dù là ngay từ đầu không phải hạch tâm cấp siêu phàm năng lực chờ nhãn thuật luyện thành về sau cũng có thể đem biến thành hạch tâm cấp siêu phàm năng lực đại hoàng tử đặt vào bốn loại cấy vết hệ lại đều luyện được tiên thiên nhất khí cách phát ra ba loại hạch tâm cấp siêu phàm năng lực mặt g i y chiến lực là năm năm m năm ngăn đạo cơ k nhưng hắn dùng là tốt nhất cấy vét thể phục chính là đan dược tốt nhất luyện là mạnh nhất võ công từ nhỏ đã có đại t ô n g sư thậm chí là võ thánh chỉ điểm hắn tu hành dạng này hắn chiến lược viễn siêu cùng cảnh võ giả lại thêm hắn luyện thành xích kim chi đồng chuyên khắc lý phi ưu ả n h cho nên hắn đối với lần này chiến thư tâm mười phần chân long cưới mặt tại sa o thua một đao bức lui lý phi bản thể đại hoàng tử dậm chân tiếp tục xuất đao một vệ xích kim sắc đao c ư ờ n g tử trên đài cấp tốc lan qua ép hướng lý phi cổn đao như lôi lý phi thân hình bành trướng trước tiến vào bá thể trạng thái sau đó thi triển kim cương long tượng một đao từ trái sang phải cắt ngang. đồng dạng kim quan g sáng chói đ à o cương nở rộ vê anh hai đạo đao cương giống như hai con chính diện va chạm vào nhau trọng trang thiết kỵ đâm đến khí thế như hồng sau đó chia năm xẻ bảy tại đao cương va chạm n á y mắt lý phi tâm thần chấn động cảm giác được một cố cực kỳ bá đạo tâm thần lực lượng tựa như vậy hóa thành một con trọng trang thiết kỵ giết vào bản thân trong ý thức trong thoáng chốc hắn tựa như đột nhiên đưa thân vào thiên quân vạn mã chiến trường bên trên mà hắn thì l ẻ loi một mình đối mặt đánh tới thiết kỵ sắp bị ép thành thịt nát đây là cùng loại với đạo kinh lực khí huyết dung hợp lại cùng nhau phối hợp đại hoàng tử chém tới lao cương tựa như một cái nhị trọng tấu cái này đồng dạng là xích kim chi đồng lực lượng cái này tâm thần lực lượng hóa thành trọng trang thiết kỵ mặc dù mai phục được vô cùng tốt nhưng ở phát động trước đó vậy đưa tới lý phi cảnh giác tại cảm giác nguy hiểm dự cảnh bên dưới lý phi xuất đao đồng thời xem bên trong xích thanh hỏa kim cương tướng trên chiến trường ngay tại s u n g phong trọng trang thiết kỵ trước đó đột nhiên xuất hiện một tôn hơn trăm mét cao kim cương pháp tướng tôn này pháp tướng kim cương trứng mắt có thiên long hộ thể thiên hỏa vờn quanh mặt cho thiết kỵ đụng trên người mình lù lù bất động phát sinh ở ý thức thế giới hết thể nhìn như phức tạp kỳ thực chỉ ở một máy mắt. đại quyết đấu bên trên đại hoàng tử cùng lý phi đối đầu một đao riêng phần mình lui về phía sau một bước đang lùi lại lúc vừa vặn có hai đạo ảnh phân thân xuất hiện ở đại hoàng tử sau lưng đi ra đao chém về phía hắn phanh phanh hai tiếng nổ vang hai cỗ phân thân tại suất đao sau riêng phần mình nổ tung nội bộ sát khí nhảo về phía đại hoàng tử đại hoàng tử toàn thân đều bị một tầng xích kim sắc kình lực bao phủ tựa như phủ thêm một cái uy võ trí cực áo giáp cái này trên khải giáp còn có một đạo đạo vải rồng đánh tới sát khí tại tiếp xúc đến cái này lòng lần khải giáp sau cấp tốc tiêu tán tựa như kêu dương bên dưới b ạ c tuyết chương â n ba mươi tám túi đầu dưới đao của ta chương ba mươi tám túi đầu dưới đao của ta chương hai trăm chín mươi bốn tại ta dưới đao túi đầu đại quyết đấu bên trên hai đạo nhân ảnh người khoác kim vắng đụng vào nhau cùng một chỗ lý phi luyện thành hôn nguyên kim cương k ì n h về sau đây là lần thứ nhất trước mặt người khác thi triển hắn người khoác hôn nguyên tinh thần h ả i trong tay quỷ c h ạ m đao bị sáng trói kim quan g bao phủ tựa như hoàng kim chi nhận vĩnh hằng không phá cùng không gì không phá hai loại khí tức tuyệt nhiên khác nhau trên người lý phi nở rộ cả công lẫn thủ đây chính là hôn nguyên kim cương kình đặc điểm đại hoàng tử thi triển chân long bảy võ chân long võ thể người khoát chân võ long lân giáp trong tay cấp sáu dị bình c ắ t phách đao bên trên có một đầu dài nhỏ l o n g ảnh xoay quanh phát ra trận trận tiếng long âm vang c ắ t phách đao cùng quỷ trạm đao đụng vào nhau kim quan tựa như hỏa tinh giống như vang khắp nơi to lớn kim loại tiếng va chạm vang vọng phố dài hai người dưới chân thạch bãi vỡ vụ khó có thể chịu đự cắt phách đao bên trên đầu kia dài nhỏ long ảnh thuận thế phóng tới lý phi cuốn quanh ở lý phi hôn nguyên t i n h thần khải bên trên muốn đem hắn trói buộc chặt giống cùng lúc đó to lớn tiếng long ngâm vang vọng tại lý phi tâm hồ bên trong lấy kình trói thể lấy thần thương người đây là chân long bảy võ c h â n võ long ảnh đây là một cái đạo kình nhưng tiêu hao rất nhỏ cho nên đại hoàng tử rất tùy ý sẽ dùng ra tới bình thường đạo cơ k ỳ võ giả đối lên đại hoàng tử dù là cảnh giới giống nhau cũng có khả năng tại chỉ trong một chiêu liền bị cưỡng ép khống chế từ đó bị đánh bại lý phi tâm hồ bên trong xuất hiện một tôn to lớn xích thanh hỏa kim cương tướng đem bị tiếng long ngâm nhấc lên sóng cả trấn áp lại quấn quanh trên hố nguyên n tinh thần khải long ảnh còn chưa bắt đầu co vào liền bị đ ỗ n g nhiên bắn ra q u ă n g bay ra đi đấu chuyển tinh di trên đài còn dư lại cuối cùng hai đạo ảnh phân thân gọi tới đại hoàng tử sau lưng suất đao chém về phía bắp đùi của hắn phanh phanh ảnh phân thân chỉ có bản t h ể bà thành lực mà lại là thuần túy thân thể lực lượng cũng không bao hàm kình lực mang tới giá trị chú một cho nên cái này hai đao cũng không có phá vỡ đại hoàng tử hộ thể chân võ long lân giáp chỉ là sơ sơ dung chuyển hắn thân thể lý phi bắt lấy cơ hội này tay trái vậy nắm chặt rồi q u ỷ chạm đao c h ô i đao phía bên phải bên cạnh cất bước đồng thời chuyển động thân đao chống đỡ đối phương thân đao dùng sức đẩy về phía trước đồng thời thôi động một cỗ chấn động kình lực đại hoàng t ử bị ép lui về sau nửa bước ngay tại hắn lui lại lúc hai cỗ ảnh phân thân lần nữa xuất đao một đợt chém về phía bắp chân của hắn lý phi vậy thừa cơ hướng về phía trước tiếp cận lưới đao lần nữa vọt tới đối phương lưới đao thôi động kình lực chấn động góp gió thành bão đại hoàng từ trọng tầm cuối cùng bị phá hư một cái lảo đạo hướng một bên nga xuống trên người của hắn chân võ long l bắn đại hoàng a i c tử bị mấy đạo long lân bắn chúng mượn lực hướng lui về phía sau kéo dài khoảng cách một lần nữa ổn định trọng tâm kia mấy đạo bắn chúng hắn vẩy rồng đúng là một lần nữa dung nhập vào chân võ long lân giáp trung chỉ bằng chiêu này liền chứng minh vị này đại hoàng tử đối chân long võ thể môn tuyệt ký này nắm giữ đã đăng đường nhập thất hắn ổn định thân hình về sau lần nữa hướng lý phi vào tới hai người vung đao đối đầu lần này lại là lý phi bị đẩy lui mấy bước ở chính diện va chạm bên trên thua một nước lý phi có kim cương ấn long tượng đến tăng cường lực lượng đại hoàng tử tự nhiên có tốt hơn võ công kinh lực của hắn dung hợp bốn loại tiên tiên nhất khí bốn là so lý phi mạnh dùng nữa tăng phúc lực lượng võ kỹ về sau đủ để chính diện áp đảo lý phi lý phi lui lại đồng thời có hai đạo long ảnh vờn quanh tại hắn b ộ n phía bên trên một đạo chân võ long ảnh cũng không có tiêu tán cùng với kinh lực một đợt tấn công về phía lý phi lý phi bằng vào đấu chuyển tinh di đem hai đạo long ảnh đều bán ra đại hoàng tử đao thứ ba đã tới lần này đối đầu lý phi bị ép tới chầm xuống phía dưới hai chân g i ấ m phá phía dưới thạch bãi không chỉ có như thế bên cạnh hắn còn xuất hiện đạo thứ ba long ảnh chân võ long ảnh có thể để đại hoàng tử mỗi một lần công kích đều có lưu dư bị đây là một loại có thể không ngừng điệp ra đạo k ỉ n h từ đó góp gió thành bão để bản thân ưu thế càng lúc càng lớn đại hoàng tử hai tay cầm đao gắt gao ngăn chặn lý phi quỷ tràn đao nhìn xuống lùn hắn một đầu lý phi một đầu tiện mệnh mà thôi cho dù ngươi là sử sách đệ nhất lại như thế nào còn không phải chỉ có thể ở trước mặt ta ngoan ngoan đầu lý phi thần sắc bình tĩnh không nói gì thi triển kim cương ấn long tượng bằng vào cường đại lực buộc phát chấn khai đại hoàng tử đao cùng lúc đó một đạo ảnh phân thân đột nhiên từ sau lưng của hắn xông ra một đạo chém về phía ngay tại cò vào long ảnh hắn là đang thi triển kim cương ấn long tượng đồng thời thi triển lũ ảnh t r ò nên n cái này đạo phân thân lực lượng vậy tăng trưởng gấp đôi một đạo chém vỡ một đạo long ảnh đại hoàng tử một thức cổn đao lần nữa đánh tới đang bức lui lý phi bản thể đồng thời chân võ long lân giáp thượng bắn ra mấy đạo vải rồng sẽ rách không khí nháy mắt xuyên thấu cỗ kia ảnh phân thân đem đánh nổ lý phi lần này không còn cùng đối phương l i ề u đao mặc cho đại hoàng tử xuất đao chém về phía bản thân hắn một đao đâm về đối phương cổ họng trên thân hai người áo giáp gần như đồng thời chấn động lên đại hoàng tử cắt p h á c đao bị bắn ra lý phi quỷ chạm đao lại bị mấy đạo long lân gắt gao kẹp lấy đại hoàng tử cổ tay run lên bị bắn ra cắt p h á c đao đống nhiên một đ ử a sau đó một lần nữa chém trở về điểm rơi cùng lần thứ nhất đ ồ n g dạng ngay sau đó lơi đao lần nữa bị bắn ra lại tiếp tục chém ra đi như thế lần lại trong trước mắt đại hoàng tử liên trạm bày đao hôn nguyên tinh thần khải đấu c h u y ể n tinh gì cũng là có hạn mức cao nhất đối mặt trong thời gian ngắn dày đặc công kích nó phản lực đ à n hồi lượng càng ngày càng nhỏ áo giáp cuối cùng bị phá ra một đường vết rách từ nhỏ đã bị đại tông sư thậm chí võ t h á n h chỉ điểm đại hoàng tử chỉ liếc mắt liền biết nên như thế nào phá vỡ lý phi hôn nguyên tinh thần khải các phách đao lưới đao chém đi vào rơi vào lý phi trước ngực cuối cùng bị bên trong tầng kia vân m ộ n g kim lũ y để ngăn lại vân m ộ n g kim lũ y không có tổn hại nhưng một cỗ sắc bén đao kình vẫn là xuyên thấu qua phòng hộ áo tiến vào lý phi thể nội một giây sau một đạo sáng chói quang mang tại đại hoàng tử bên ngoài thân chân võ long lân giáp thượng nở rộ chuẩn xác mà nói là ở mấy đạo long lân khóa lại lưỡi đao phía trên nở rộ ngay sau đó vô số đạo quang mang lộ ra để toàn bộ phố dài đều bị quang mang bao phủ trở nên một mảnh trắng xóa đúng vào lúc này lại một cố kim long xe chống đạn xuất hiện ở đầu đường đây chính là kim cương b ắ t bộ trong xe tam hoàng tử nhìn xem bên ngoài sáng chói quang mang có một loại bị vạn tiễn xuyên tâm ảo giác n g ồ i ở vị trí lái tiểu hoa bình tĩnh gật gật đầu đúng đây là xích thanh hỏa kim cương phát đạo kình vô hạn quang minh hỏa lý phi tạo nghệ như thế nào tam hoàng tử tò mò hỏi h á n võ học t i ê n phú bình thường cảnh giới vậy vẹn vẹn chỉ là phá thể kỳ không thể đột phá sinh tử m a luyện c í c h phát tiên thiên nhất khí một cửa ải kia rất thành h ạ o được cho đăng đường nhận thất t i ể u hoa như thế bình luận vậy ngươi cảm thấy hắn cùng ta đại ca ai sẽ thắng tam hoàng tử tiếp tục hỏi t i ể u hoa không chút do dự đại điện hạ sẽ thắng kim cương b á t bộ cùng chân long bảy võ đều là đương thời đứng đầu nhất võ công cũng không có quá lớn t r ê lệnh nhưng đại hoàng tử nắm giữ là hoàn chỉnh chân long bảy võ truyền thừa lý phi lại chỉ luyện một bộ kim cương bắt bộ hai người tại phương diện võ công liền đã có rất lớn tranh l ệ n h thống chi lý phi ưu h n h bị khắt chế trên cảnh giới cũng có tranh l ệ n h lại thêm đây là lôi đài luật võ không phải l i ề u mạng tranh đấu lý phi t i ê u cường đại như dị thú giống như sinh mệnh lực cũng không cách nào hoàn toàn phát huy ra ưu thế cho nên tiểu hoa không chút nào do dự dưới mặt đất phán đoán tăng hoàng tử không hoài nghi chút nào đối phương phán đoán tiết rẻ lắc đầu cái tiêu ngược lại là lại để cho ta người đại ca này lượng cái tiện nghi đài quyết đấu bên trên lý phi thi triển vô hạn quang minh hỏa đem đại hoàng tử chân võ long lân giáp phá vỡ một cái động lớn chân long võ thể đồng d ạ n g có chống cự tâm thần công kích đặc tính cho nên đại hoàng tử tâm thần không có chịu ảnh hưởng hắn dùng cắt phách đao chém chúng quỷ c h ạ m đao trung đoạn bằng vào lực lượng mạnh hơn đem thân đao hướng phía dưới ép để nguyên bản đâm về phía mình cổ họng quỷ trạm đao cải thành đâm trúng bộ ngực của mình quỷ c h ạ m đao đâm rách võ phục bên trong đồng d ạ n g là một cái vân m n g kim lũ y để lưỡi đao bị ngăn trở đại hoàng tử chọi cứng đao bên trên t í n h lực hai con ngươi lần nữa c á c h ra hào quang và nóng cùng lúc đó vợt quanh tại lý phi quanh người long ảnh đạo nhiều hơn ba đạo long ảnh tăng thêm trước đó còn sót lại hai hết thể nam đạo long ảnh đồng thời hướng lý phi trói buộc mà đi không chỉ có như thế nam đạo long ảnh còn cộng đồng phát động tâm thần sung kích tăng thêm s í c h kim chi đồng v ậ y phát động tâm thần công kích trong ngoài kết hợp đại hoàng tử muốn đem lý phi triệt để k h ô n g chế để cho mặc cho bản thân nhào nặn một trận chiến này hắn không chỉ có muốn thắng còn muốn thắng được xinh đẹp nhưng mà đối mặt dạng này sát chiêu lý phi ánh mắt bình tĩnh như trước tâm thần tơ hảo không có chịu ảnh hưởng hắn bình tĩnh thu hồi quỷ tràn ao nam đạo long ảnh đã nghiền nát hắn huốn nguyên tinh thần h ả i một giây sau có ngọn lửa màu vàng ở trên người hắn nở rộ sau đó là một tôn kim cương chừng mắt pháp tướng từ trong cơ thể hắn bốc lên ra tới đạo kình xích thanh hỏa kim cương tướng lần này là ngoại phóng cách dùng tôn này kim cương pháp chạm vào nhau lên ngay tại co vào năm đạo long ảnh song phương giữ lẫn nhau một lần cuối cùng hai hai vỡ vụ triệt tiêu lẫn nhau rơi đại hoàng tử trong mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh ngạc đầu tiên hắn không có nghĩ đến lý phi tâm thần lực lượng thế mà mạnh như vậy có thể không nhìn bản thân đa trọng tâm thần công kích tiếp theo hắn không có nghĩ đến lý phi lại có thể trước một giây còn tại thi triển vô hạn quang minh hòa một giây sau liền tựa như đổi thành xích thanh hỏa kim cương tướng đối đạo kình như thế tựa như nắm giữ để đại hoàng tử một trận hoài nghi chính mình có phải hay không tại đối mặt một tên đạo cơ kỳ đ ỉ n h phong cường giả trên thực tế lý phi có thể như thế nhanh chóng hoán đổi hai loại đạo kình trừ bởi vì có tiếp cận đạo cơ kỳ đ ỉ n h phong cường đại tâm thần lực lượng cũng bởi vì hắn luyện thành hôn nguyên kim cương kình hôn nguyên kim cương kình đặc tính chính là cả công lẫn thủ có thể hoàn mỹ kiêm dung kim cương kình hai loại đặc tính cái này khiến lý phi tại xích thanh hỏa kim cương pháp cả công lẫn thủ bên trên cũng có càng nhiều thao tác không gian kim cương bắt bộ bốn là thích hợp nhất kim cương kình võ công lý phi vừa rồi tại thi triển vô hạn quang minh hòa đồng thời k ỳ thật thể nội còn duy trì đối xích thanh hỏa kim cương tướng quan tưởng cái này liền để hắn có thể thuận thế đem xem bên trong xích thanh hỏa kim cương tướng biến thành hiện ra ngoài đại hoàng tử lui lại kéo dài khoảng cách trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng hai người cấp tốc khôi phục bản thân hộ thể á o giáp lần nữa đối đầu cùng một chỗ phanh phanh phanh phanh phanh, phanh. từng tiếng như tiếng s ấ m tiếng vang vang vọng phố dài thạch bãi bên trên thêm ra cái này đến cái khắc hố đá vụn giống như viên đạn giống như hướng bốn phía bắn tung tóe cuối cùng đụng phải một tầm vô hình khí tượng hóa thành một mịt một tên khí độ bất phàm nam tử trung niên đứng tại cách đó không xa h cũng là một tên võ đạo đại sư tuy hắn xuất thủ l ạ g yên không một tiếng động hóa giải mất hai người tạo thành chiến đấu dư âm mới không tới mức để xung quanh người đi đường và kiến trúc gặp nạn đ ạ i quyết đấu bên trên đại hoàng tử đã cùng lý phi đối đầu mười mấy chiêu chính diện va chạm hắn chiếm thượng phong lại không thể triệt để áp đảo lý phi mà hắn đánh ra chân võ long ảnh mỗi lần đều sẽ bị lý phi từ phía sau lưng phân ra một bộ ảnh phân thân đem chạm phá mặc dù chỉ cần lý phi di động lên đại hoàng tử liền có thể tìm tới khẽ hở dùng long lân đem cỗ này ảnh p h n thân đánh nổ nhưng hắn chân võ long ảnh vậy từ đầu đến cuối tìm không thấy t thế là đại hoàng tử đình chỉ thi triển chân võ long ảnh tiêu hao nhỏ nữa cũng là đạo k ỉ n h hắn không có khả năng đem cái này c h i ê u xem như đánh thường đến dùng lại một lần b ư ớ c lui lý phi về sau đại hoàng tử hai mắt lại tách ra hảo quan và nóng hắn tại nguyên chỗ dừng lại một chút sau đó hai tay cầm đao dơ cao khỏi đỉnh đầu một chiêu đơn giản dậm chân bổ xuống hướng lý phi chém tới làm lưới đao dơ lên lúc một đạo to lớn kim long hư ảnh xuất hiện ở không trung cái này đạo long ảnh có dài mười mấy mét to lớn đầu rồng mở ra miệng rộng giống dẫn hướng lý phi đáp xuống chân long bảy võ long đẳng thiên h ạ đây cũng là một thức đạo kình chủ yếu uy lực tập trung ở phương diện tinh thần long đẳng thiên hạ dùng ra con phố dài này phía trên tất cả mọi người cảm giác được một loại cựu thiên thập địa duy ngã độc tôn hoàng gia c h i khí bọn hắn vô ý thức đ ị a tâm sinh kính sợ bản năng muốn thần phục quỷ xuống đất khó mà sinh ra lòng t h á g cự đây là chỉ thuộc về hoàng giả chiêu thức muốn làm tứ hải quy tâm muốn làm thiên hạ thần phục đại hoàng tử kích phát ra ba loại hạch tâm cấp siêu phàm năng lực theo thứ tự là một hạng nhãn thuật dùng để luyện thành xích kim chi đồng một hạng trị liệu năng lực cuối cùng một hạng tên là hóa thần có thể đem tiên thiên nhất khí chuyển đổi thành tâm thần lực lượng chính là bởi vì có năng lực như vậy, đại hoàng tử tài năng đối chân long b ả y võ các loại tuyệt k ỹ trưởng khống được tốt như vậy giờ phút này đại hoàng tử thi triển hóa thần đem t h ể nội tiên tiên nhất khí liên tục không ngừng chuyển đổi thành tâm thần lực lượng sau đó róc vào long đẳng thiên hạ một chiêu này bên trong lý phi cho thấy làm hắn đều cảm thấy kinh ngạc cường đại tâm thần lực lượng vậy hắn liền muốn từ nơi này mạnh nhất điểm kích bại lý phi bởi vì này cũng là hắn mạnh nhất điểm các phách đao đồng dạng c á c h ra con mang cây đ a o này là ít có có thể tăng cường tâm thần lực lượng dị bình nó còn có thể để tâm thần lực lượng trở nên càng thêm sắc bén tựa như vô hình n ư ỡ i lao đại hoàng tử tại trước đó trong lúc giao thủ cố ý không có thôi động c ắ t phép đao đặc tính chính là muốn lưu đến bây giờ một lần hành động đánh tan lý phi tâm thần to lớn kim long hư ảnh từ trên trời giáng xuống đụng vào lý phi hôn nguyên tinh thần khải bên trên đem triệt để đụng nát cho dù là đạo cơ kỳ đ ỉ n h phong c ơ g i ả giờ khác này vậy tất nhiên tâm thần chấn động lộ ra sơ hở đại hoàng tử dậm chân sông đến lý phi trước người dơ cao c ắ t phép đao từ trên xuống dưới chen tới thắng bại đã bang một tiếng nổ vang lý phi g ơ lên quỷ trảm đao kịp thời chặn lại rồi trảm xuống các phép đao thân thể không nhị được trầm xuống phía dưới như thế nào đại hoàng tử mở to hai mắt khó có thể tin nhìn xem lý phi con mắt ánh mắt kia không có một tia mở mịt cùng tính sợ chỉ có bình tĩnh tựa như sâu không thấy đáy ư u đầm không tầm thường một tia g ậ n sóng lý phi tâm thần dường như không có chút nào chịu ảnh hưởng chỉ bằng xích thanh hỏa kim cương tướng s á t thực không có cách nào triệt để ngăn trở trải qua đa trọng tăng cường sau long đ ằ n g thiên hạng nhưng lý phi còn có vạn huyết châu đối ngoại phòng ngự hắn không dễ dàng sử dụng vạn huyết châu bởi vì này thế gian không có bất kỳ cái gì một loại phòng ngự võ công có thể nháy mắt để bị lực trùng kích biến mất chín mươi chín thân thể ra rẻ cơ bắp gân cốt trở bảy biện r a biến hóa rất nhỏ rất khó giấu giếm được am hiểu cảm giác võ đạo đại sư thông sư dạng này đặc thù quá rõ ràng mà đại hoàng tử bên người là có khả năng đi theo loại này võ đạo đại sư nhưng đối với bên trong phòng ngự cũng không cần lo lắng bởi vì trên đời này sở hữu đối nội tâm thần phòng ngự thủ đoạn đều là nhìn không ra bất luận cái gì bên ngoài đặc thù long đẳng thiên hạ là đúng tâm thần trực tiếp công kích tại vạn huyết châu tổn thương chuyển di phạm vi bên trong cho nên lý phi không có chịu ảo đạo lưới đạo bên trên bắn da trói mắt và mang sau đó là đạo thứ hai đạo thứ ba Thừa dịp đại hoàng tử toàn lực một chiêu sau còn ở vào suy y ế u kỳ lý phi quyết đ o á n p h ả n kích, thi t r i ể n vô hạn quang minh hòa. Vô hạn quang minh đem đại hoàng tử t r ê n n g ư ờ i chân võ long lân giáp đánh được tùng trăm n g à n l ỗ l ý phi c h ấ n k hai ép t r ê n quỷ chạm đ a o cắt phải đ a o sau đó một đ a o chạm tại đại hoàng tử t r ê n c ổ âm âm, hai người dưới chân đại quyết đ ấ u tại trải qua như thế một phen dày vò về sau, cuối cùng không chịu đổi, t r i ệ t đ ể đ ổ sụp rồi. đ u ô i bắm nổi lên một phía. theo một cố kình phong đem đầy trời cho bụi thổi tan đ ạ i quyết đấu bên trên chàng cảnh hiện ra tại chỗ có người trước mặt đ ạ i quyết đấu đổ sụp hơn phân nửa đại hoàng tử thân ở một mảnh đổ sụp trong đá vụn nửa người đều bị bụi lấp lý phi đứng tại cao hơn hắn trên hòn đá một tay cầm v u ỷ chẳng đao lưới đao đặt ở đại hoàng tử trên cổ xung quanh tất cả mọi người ngây người bọn thị vệ là không thể tin được đại hoàng tử thế mà lại t h u a mà không biết võ công những người đi đường thì là không thể tin được trên đài cái này người lại dám trước mặt mọi người đánh thắng một tên hoàng tử đài quyết đấu bên trên lần này đội thành lý phi từ trên cao nhìn xuống nhìn xem đại hoàng、tử. hắn nối lên tần tử hoành tràn ngập không cam lòng ánh mắt gàn tương chữ nếu như không phải là bởi vì cái họ này ngươi đ ờ i này đều chỉ có thể ở dưới đao của ta t ú i đầu thanh â m vang vọng phố dài đi theo đại hoàng tử một đợt đến tên kia võ đạo đại sư đầu tiên là khẽ giật mình lập tức giận tí mặt càn dỡ hắn đấm ra một quyển một đạo màu xanh quyền cương xé rách không khí t h ư ơ n g lý phi đánh tới tên này võ đạo đại sư quyết định cho lý phi một bài học hắn thật sự là không nghĩ tới lý phi cũng dám như thế càn dỡ nhưng lý phi càn dỡ còn xa ở hắn tưởng tượng phía trên đối mặt một vị võ đạo đại sư nén dẫn xuất thủ đánh tới q u y ề n t ư ờ n g lý phi trong mắt lóe lên một v ệ n vẽ dữ tợn đúng là không ngăn không tránh chủ động dùng đầu đục vào xuất thủ võ đạo đại sư sắc mặt k ỳ biến hắn m ộ t đích này nguyên bản không phải hướng về phía lý phi yếu hại đi nhưng lý phi hiện tại dùng đầu đi đụng vậy liền thật sự có khả năng bị hắn đánh chết vị này võ đạo đại sư chính là có một vạn cái lá gan cũng không dám bên đường đánh chết một tên bệ hạ đích thân chọn khâm sai đại thần mà lại lý phi tiếp nhận bị đình chiến các coi là k h a i lang bỏng tay diên thọ đan một á n hiện tại toàn bộ đình chiến các nói không chừng đều ở đây ăn mừng đây nếu như lúc này lý phi đột nhiên chết, bản án không a i tiếp tên này võ đạo đại sư tuyệt đối có thể bị đỉnh chiến các hận thầu xương cho nên hắn vội vàng k h ô n g chế bản thân cái này đạo quyền cương chuyển hướng cơ hồ là l a o chùi lý phi cái chán bay đi lý phi không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn quay đầu nhìn về phía còn có chút không có kịp phản ứng đại hoàng tử trong mắt hiện ra cực độ hung lệ thần sắc hắn hôm nay từ vào triệu bắt đầu liền tích lũy ở trong lòng tia c ố l ử a g i ậ n tại lúc này triệt để một phát chỉ thấy hắn đột nhiên nâng lên một c ước hung hăng đá vào đại hoàng tử trên lồng ngực phanh đại hoàng tử cả người giống như, như đạn pháo bị đá bay ra ngoài triệt để bay ra đại quyết đấu nga xuống đất. Điện hạ. vừa mới rút về một đạo công kích võ đạo đại sư bị dọa đến sắc mặt đều t r ắ n g rồi lập tức tiến lên xem xét đại hoàng tử tình huống đại hoàng tử cũng không có thụ thương chỉ là n g ư ợ c nhiều hơn một cái rõ ràng giấu chân mà thôi so với chân thật t ổ thương một cước này cùng lý phi mới vừa nói câu nói kia mang đến n ụ c nhã mới chính thức để hắn cảm thấy thụ thương hắn hai mắt nháy mắt hết h ồ n g diện mục giữ tợn chỉ vào lý phi giết hắn cho ta cách đó không xa kim long xe chống đạn bên trong tam hoàng tử vậy sắc mặt k ỳ biến vội vàng hướng hàng trước tiểu hoa nói nhanh cản lại hắn phải âm rơi xuống t i ể u hoa nháy mắt biến mất ở trong xe một giây sau làm tên kia võ đạo đại sư còn đang do dự m u ố n hay không khuyên một lần đại hoàng tử lúc một bóng người đột nhiên chăn trước người hắn chính là tiểu hoa đại ca tam hoàng tử thanh â m băng lên hắn từ bên trong xe bước xuống một bên hô to một bên hướng bên này chạy đại ca là ta à đại hoàng tử bên người võ đạo đại sư âm thầm nhẹ nhàng thở ra có tam hoàng tử ra mặt có đối phương bên người võ đạo đại sư ngăn tại phía trước hắn cũng không cần ra tay rồi đại hoàng tử cũng có dưới bậc thang đại ca người không sao chứ tam hoàng tử một đường chạy mau đi tới đại hoàng tử một bên lo lắng mà hỏi thăm một bên nhẹ nhàng vì đối phương vỗ tới bộ ngực cái giấu chân kia đại hoàng tử sắc mặt vẫn như cũ âm trầm hắn trực tiếp đẩy ra tam hoàng tử thần tử viễn có ý tứ gì tam hoàng tử nụ cười trên mặt vẫn như cũ ta nghe đại ca ở đây cùng người l ậ t võ nhất thời y ế u k ỷ cho nên chạy đến xem nhìn đại ca không chào đón đại hoàng tử chỉ vào ngăn tại trước mặt tiểu hoa nghiêm nghị nói nhường ngươi người tránh ra tam hoàng tử một phát bắt được đại hoàng tử cánh tay tiến lên một bước thấp giọng nói đại ca ta là vì ngươi tốt ngươi hôm nay không giết được hắn nói xong hắn hướng một bên khác nháy mắt ra giấu đại hoàng tử theo h ắ n á n h mắt nhìn lại chỉ thấy một tên mặc màu lam đậm quan phục phía trên có thêu từng k h o a tinh thần nam tử trung niên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên đường đối phương thấy đại hoàng tử nhìn qua chắp tay thi lễ một cái hạ quan gặp qua đại điện hạ tam điện hạ đại hoàng tử nghiến răng nghiến lợi lạc thạch n g ư ờ i tới làm cái gì người đến tên gọi là thạch đình chiến các thành viên nội các cấp mười sáu quan viên đồng thời cũng là một tên võ đạo đại sư bẩm đại điện hạ hạ quan phục mệnh tới đón người lạc thạch không tiêu n ạ o không tự tin ó i sau đó quay đầu nhìn thoáng qua còn đứng ở đại quyết đấu bên trên lý phi thần sắc có chút phức tạp rất rõ ràng hắn là tới đón lý phi lý phi đối với lần này không chút nào ngoài ý mớn hôm nay dù là tam hoàng tử không có tới lại hoặc là tam hoàng tử không để cho người xuất thủ hắn vậy không lo lắng bản thân sẽ xảy ra chuyện hiện tại khoảng thời gian này đình chiến cắt có một vạn cái lý do không nhường hắn xảy ra chuyện ta thấy điện hạ vừa rồi cũng không có mở miệng nhận thua nhất thời cầu thắng s ấ t ruột lúc này mới đem điện hạ đá ra lôi đ à i mong rằng điện hạ đừng nên trách lý phi đứng tại trên đài chắp tay hướng đại hoàng tử hành lễ hắn lúc này lần nữa khôi phục một thân chính khí tao nhã lễ độ bộ dáng không có chút nào vừa rồi loại kia cực độ hung lệ thân s ắ c nếu như không phải lúc trước hắn nói câu kia càn rỡ tới cực điểm lời nói lúc này gặp hắn cái này một mặt thành khẩn bộ dáng nói không chừng thật đúng là có thể khiến người ta tin tưởng hắn là nhất thời cầu thắng sốt u ruột mới nhịn không được đem đại hoàng tử đá bay ra ngoài đại hoàng tử sắc mặt xanh một trận đỏ một trận hắn gắt gao nhìn chằm chằm lý phi nhìn hồi lâu cắn răng nói lý phi ngươi rất tốt nói xong xoay người rời đi cách đó không xa đám kia bị đại hoàng tử tìm đến các phóng viên tại nguyên chỗ sửng sốt một hồi về sau mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại tranh thủ thời gian rút lui chờ đại hoàng tử lên xe sau khi rời đi tam hoàng tử quay đầu nhìn về phía lý phi trên giới quan sát một phen giống như là nhận thức lại một lần hắn c ư ờ i như không cười mở miệng nói người cái này cũng không giống như là không nguyện ý tham dự trường tranh đấu này dáng vẻ à. nếu như không nguyện ý tham dự hoàng tử ở giữa tranh đấu vì sao muốn vào chỗ chết đắc tội một cái hoàng tử lý phi bình tĩnh đối mặt điện hạ trước đây nói với ta một câu ta càng nghĩ càng thấy phải có đạo lý há câu nào tam hoàng tử hiếu kỳ hỏi điện hạ nói hoàng tử cũng là người lý phi nhìn xem tam hoàng tử con mắt gàn từng chữ ta cũng là người t a m hoàng tử bởi vì lý phi câu nói này sửng sốt một hồi lâu mới đột nhiên cười ha h a ha ha ha, ha ha ha ha ha ha hắn a ha, đưa tay chỉ chỉ lý phi lưu lại một câu cùng vừa rồi đại hoàng tử giống nhau như lúc nói l ý phi ngươi rất tốt sau đó một bên cười một bên quay người rời đi tiểu hoa cùng sau lưng hắn hai người một lần nữa trở lại kim long trong xe t a m hoàng tử ngồi ở hàng sau y nguyên cười không ngừng rất lâu không có gặp được như thế thú bị người tiểu hoa mặt không biểu tình không có trả lời chỉ là chuyên tâm lái xe tiểu hoa ngươi biết hắn hôm nay vì cái gì làm càn như vậy sao t ă n hoàng tử hỏi tiểu hoa nghĩ nghĩ không xác định nói bởi vì hắn cũng là người tam hoàng tử khẽ giật mình sau đó cười to ha ha ha ha hắn a h cười đến nước mắt đều đi ra rồi tiểu hoa mặt không thay đổi chờ hắn cười xong tam hoàng tử lau lau khỏe mắt đây có lẽ là một cái lý do nhưng không phải chủ yếu nhất lý do ta hôm nay nói với hắn lần này tra án nhưng thật ra là một rất cơ hội tốt hắn đối với ta cũng không tín nhiệm cho nên không có như vậy tin tưởng lời của ta vừa bận ta người đại ca này tới tìm hắn l ậ võ. thế là hắn liền thuận thế lợi dụng đối phương đi dò xét phía trên phản ứng muốn nhìn một chút đến tột u cùng ta và thái tử ai nói lời nói mới là thật đây mới là hắn làm cằn như vậy nguyên nhân chủ yếu không biết tiểu hoa rất quả quyết lắc đầu tam hoàng tử cũng không ngại không có chuyện ngươi chỉ cần biết cái này xử sách đệ nhất không chỉ chỉ là sẽ luyện võ bó. đầu b ó c vậy đồng dạng dễ dùng thật sự là khó mà tin được hắn mới mười tám tuổi ồ tiểu hoa gật gật đầu tam hoàng tử n ở nụ cười tiểu hoa ngươi cảm thấy tiếp qua năm năm ngươi còn có thể giết được hắn sao tiểu hoa nghe vậy rất nghiêm túc nghi nghĩ hẳn là rét không được rồi sau đó nàng còn nói thêm nhưng điều kiện tiên quyết là hắn được có thể sống đến lâu như vậy mới được tam hoàng tử khẽ giật mình gật gật đầu thừng ngươi khó được nói một câu để cho ta không có cách nào phản bác vai h ề bên trên lập tức cách ra nụ cười s á n lạ một cái khác trước kim long trong xe đại hoàng tử tần tử hành cảm giác được đời này cũng không có cảm thụ qua khuất đ ủ sắc mặt hắn âm chầm ngồi ở h à n g sau từng lần một nhớ lại trước đó cùng lý phi lúc giao thủ hình tượng cuối cùng sở hữu hình tượng đều dừng lại tại lý phi đá ra một cước kia chẳng biết tại sao đại hoàng tử đột nhiên có chút phía sau lưng phát lệnh vừa rồi sở hữu đứng ngoài quan sát người đều chỉ nghe được lý phi nói câu kia nếu như không phải là bởi vì cái họ này ngươi lời này đều chỉ có thể ở dưới đao của ta cúi đầu nhưng kỳ thật câu nói này còn không phải để đại hoàng tử tức giận nhất không có ai biết tại lý phi đ á ra một cấp kia đồng thời còn dùng một đạo k i n h lực truyền âm cho đại hoàng tử lý phi thanh âm giống như, như tiếng sấm chỉ ở đại hoàng tử một người vang lên bên t a i ngươi coi như họ tần lại như thế nào t r ư ớ c này hai và một câu nguyện phiếu chú một ta phát hiện có đôi khi biết lực lượng cùng kình lực dễ dàng bị độc giả lẫn lộn hảo nơi này lại t u y ế t minh một lần võ giả lực lượng chủ yếu phân hai bộ phận thân thể lực lượng cùng kinh lực hiện đại đa số võ giả thời điểm chiến đấu dựa vào đều là kinh lực nhân vật chính trước kia bởi vì có huyết nộ tăng cường thân thể lực lượng sở dĩ có thể t ạ i kinh lực không bằng đối thủ tình môn dưới chính diện đối đầu không rơi vào thế hạ p h o n g thậm chí là chiếm thượng phong đỉnh đi chiến cấp phái tới thành viên nội sóng Thân thành phái Thạch cấp các Lạc tới vi là bay. lý phi phát n h t giác lạc thạch ánh mắt có chút buồn cười mà thầm nghĩ đối phương nếu là biết mình cho đại hoàng tử cuối cùng truyền âm câu nói kia sợ rằng hiện tại cũng không dám cùng ta đi cùng một chỗ hắn cũng không lo lắng đại hoàng tử sẽ đem câu nói kia bộc lộ ra đi đối phương hôm nay bại bởi bản thân liền đã đủ mất thể diện sẽ không lại tự mình đánh mình mặt lui một vạn bước nói coi như thật nói ra ngoài cũng được người khác tin mới được ga đến như đại hoàng tử đem câu nói này nói cho hoàng đế lý phi thì càng không lo lắng p h ạ m là đối phương còn đối hoàng vị có một chút ý nghĩ cũng không thể chạy tới cáo trạng bởi vì như vậy làm sẽ chỉ làm hoàng đế càng thêm cho rằng đại hoàng tử vô năng đương nhiên dù là không có câu nói sau cùng kia lý phi hôm nay một hệ liệt hành vi cũng đã đầy đủ càn rỡ mà hắn đã nói là lời thật lòng cũng là có ý là muốn mượn cơ hội này thăm dò phía trên phản ứng hoàng cung ngự thư phòng hạ triều sẽ hoàng đế cùng thủ phụ diệp trạch đan hai người ngay tại trong ngự thư phòng đánh cờ đánh cờ đại lam triều bây giờ thể chế là hai nguyên quân chủ chế cũng chính là hoàng đế cùng nội các đám đại thần cộng trị thiên hạ tại ngoài sáng bên trên hoàng đế y nguyên có được trí cao địa vị và quyền lực đối nội các sở hữu quyết nghị đều có được một phiếu quyền phủ quyết cũng là nói chỉ cần hoàng đế nguyện ý hắn có thể để nội các không làm thành bất luận một cái nào sự nhưng tương tự nếu như không có nội các phối hợp hoàng đế vậy không làm thành mấy món sự cả hai ở vào một loại tương hộ ỉ lại lại chế ước lẫn nhau quan hệ đương triều thủ phụ diệp trạch đan từ đương kim thiên tử đăng cơ một năm kia bắt đầu liền trở thành thủ phụ đương kim thiên tử ở trên hoàng vị ngồi bao nhiêu năm diệp trạch đan ngay tại thủ phụ vị trí bên trên ngồi bao nhiêu năm không chút nào k h o a t r ư ơ n g vị này thủ phụ đại nhân tùy tiện nói câu nói nội các t r í ít đều có một phần ba thành viên nội các sẽ vỗ tay bảo hay chính là bởi vì có cường đại như vậy lực ảnh hưởng cho nên có chút kẻ thủ chính trị rất chu tâm địa đem diệp trạch đan xưng là hai hoàng đế chỉ bất quá những n à y chu tâm tri ngôn mảy may dao động không được diệp trạch a n thủ phụ vị trí roi mắt triều đình vậy chỉ có vị này thủ phụ đại nhân có tư cách cùng hoàng đế đánh cờ vậy hạ một tên phòng thủ thái giám đột nhiên tại ngự thư phòng bên ngoài nhẹ dọn g h ô tiến đến hoàng đế chính cầm một quân cờ nhìn chằm chằm bàn cờ suy tư hắn lúc này hoàn toàn mất hết tại chính lam điện bên trong loại kia cường đại đến giống như như thực chất khí thế trời sinh trọng đồng diệp trạch đan tại hắn đối diện ngồi nghiêm trình phòng thủ thái giám không người tiến vào ngự thư phòng từ đầu tới đuôi cũng không có ngầm đầu đi tới hai người đánh cờ bên bàn gỗ bậy hạ ngoài cùng vừa mới t r u y ề n đến tin tức đại hoàng tử cùng vừa được phong làm khâm sai lý phi hai người tại mưu cắt đường phố công khai luận võ phòng thủ thái giám đem lý phi cùng đại hoàng tử tỷ v o trải qua đại khái giảng thuật một lần. bao quát lý phi công khai hô lên câu nói kia còn có cuối cùng đá ra một câu kia n g h e xong sự miêu tả của hắn về sau vô luận là hoàng đế hay là diệp trạch an trên mặt biểu lộ cũng không có mảy may biến hóa ánh mắt của hoàng đế y nguyên nhìn c h ầ m c h ầ m bàn cờ rất tùy ý hỏi thái tử có phải hay không tại thay lý phi cầu một bộ tại hoàng gia trong tàng thư các bí tịch phong thủ thái giám bẩm bệ hạ thái tử điện hạ cầu là kim cương bắt bộ bên trong một bộ chuyến c h n g cầu dụ cho phép lý p h i tiến vào hoàng gia tàng thư cát có thể tùy ý chọn lựa hai bộ bí tịch hoàng đế tiện tay liền đem bí tịch số lượng gia tăng rồi một bộ. mà lại cho phép chính lý phi đi chọn tuân chỉ phong thủ thái giám thối lui ra khỏi ngự thư phòng hắn rời khỏi về sau hoàng đế mới rơi xuống trong tay mình bơm cờ thủ phụ cảm thấy thế nào cũng không biết hắn là ở hỏi cái này bước cờ vẫn là tại hỏi cái này sự kiện diệp trạch gan nghiêm túc nhìn xem bàn cờ một lát sau mới mở miệng nói vậy hạ nước cờ này đi được vượt quá thần dự kiến ồ hoàng đế nở nụ cười ngần đầu nhìn về phía diệp trạch gan vậy ngươi cảm thấy chấm bán cờ này có mấy phần thắng diệp trạch a n lất đầu vừa mới bắt đầu thần cũng nói không chính xác ngươi à rõ ràng nội các có không ít kỳ nghệ cao minh đại thần ngươi cũng biết vì sao chấm lại thích nhất cùng ngươi đánh cờ hoàng đế cơi ư hỏi lần này không đợi diệp trạch gan trả lời hoàng đế đã tiếp tục nói bởi vì những người kia cũng không dám thắng chấm mỗi lần đều muốn phí hết tâm tư vừa đúng bại bởi chấm hết lần này tới lần khác lại không thể gạt được chấm cùng bọn hắn đánh cờ thực tế không thú vị sau đó hắn cười chỉ chỉ diệp trạch gan chỉ có ngươi ở nơi này trên b à n cờ là nửa điểm cũng sẽ không nhường cho chấm kỳ nghệ lại vừa lúc cùng chấm tương đương cho nên cùng ngươi đánh cờ mới có ý tứ nhất diệp trạch a n ngay lập tức từ chỗ ngồi trên ghế đứng dậy hướng hoàng đế không mình hành lễ thần sợ hãi ai khỏe mạnh đây là làm gì hoàng đế k h o á t k h o tay ngồi tiếp tục đánh cờ chớm là thật tâm thích cùng ngươi đánh cờ t ạ bệ hạ diệp trạch gan lần nữa ngồi xuống ý nguyên ngồi nghiêm chỉnh thần sát như thường hắn suy tư một hồi nâng lên một con cờ bên dưới trên bàn cờ hoàng đế cúi đầu xem xét vừa mới còn tại nói sợ hãi người ở nơi này trên bàn cờ nơi nào có nửa phần đ g ư ợ c cho hắn khẽ g i ậ mình ngẩm đầu cùng diệp trạch a n lướp nhau dẫn nụ cười ha, ha sau đó diệp trạch a n cũng ít có nợ nụ cười trong ngự thư phòng vang lên quân thần hai người sang sảng tiếng cười canh giữ ở phía ngoài phòng thủ thái giám không nhịn được cũng sẽ tâm cười một tiếng cảm thấy một màn này rất tốt đẹp thật sự là quân thần thích hợp nơi này chính là đình chiến các tổng bộ mời đi lạc thạch đứng tại một tòa khí phái ngoài phủ đ ệ đưa tay đ ố i lý phi ra hiệu lạc đại nhân mời lý phi rất có lễ phép trả lời sau đó hai người cùng đi tiến tòa phủ đ ệ này xem như đình chiến các tổng bộ trong phủ đ ệ tự nhiên cao thủ nhiều như mây lý phi đi vào về sau đã thấy mấy vị đạo cơ kỷ cường giả đình chiến các hết thệ có hai mươi mấy vị thành viên nội các tất cả đều là võ đạo đại sư một vị các chủ cùng ba vị phó các chủ đều là đại tông sư như vậy một c ỗ lực lượng có thể nhẹ nhõm hủy diệt trên giang hồ những cái kia không có c h â n quân hoặc võ thanh c h ấ n giữ đỉnh tiêm võ đạo đại tông làm lạc đai đ á lấy lý phi hành tẩu ở tòa này trong phụ đệ không ít người đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía lý phi đối lạc thạch thì ôm lấy đồng tình ánh mắt rất nhanh lạc đai đ á lấy lý phi đi đến một cái sân tiến vào trong một gian phòng lạc đại nhân trong phòng ngồi mấy tên ngay tại làm việc nhân viên trước mặt công văn bên trên trưng bày số lớn hồ sơ nhìn thấy hai người tiền đến ào, ào đứng dậy hành lễ Vị sau đó một tên nhân viên công tác dựa theo chương trình hỏi thăm lý phi một chút thông tin cá nhân đem ghi lại trong danh sách lý đại nhân lần này tra án ngươi có thể từ trong các mang nhiều nhất hai mươi người cùng ngươi đồng hành hiệp trợ ngươi một đợt phá án lạc thạch nói với lý phi lý phi nhìn về phía hắn nhân tuyển có cái gì hạn chế thành viên nội các nhiều nhất một người tọa quan không cao hơn năm người cái khác tùy ý cái này thành viên nội các ta có phải hay không đã không được chọn chỉ có thể là lạc đại nhân ngươi lý phi hỏi lạc thạch sắc mặt tối sầm đúng cái khác thành viên nội các gần nhất đều có sự bên người tạm thời đi không được lý phi c ư ờ i như không cười nhìn xem hắn xem ra lạc đại nhân tại trong các nhân duyên không thế nào tốt lời này để bên trong căn phòng cái khác nhân viên công tác khẽ giật mình vội vàng túi lầu xuống lạc thạch sắc mặt càng đen hơn bình thường đắc tội với người lý phi hiếu kỳ hỏi lạc thạch nhãn bên trong lóe qua một vệ buồn bực ý đã thật lâu không có cảnh giới so với mình thấp võ giả dám như thế cùng hắn nói chuyện nhưng hắn lập tức liền nghĩ tới lý phi bên đường đá vào đại hoàng tử trên người một cước kia ngay lập tức sẽ bình thường trở lại trước mắt vị gia này ngay cả hoàng tử đều không để vào mắt thống chi là hắn lý đại nhân hay là hỏi điểm cùng công tác có liên quan vấn đề đi lạc thạch bất đắc d ì nói lạc đại nhân tiếp xuống chính là ta cộng tác đại gia cùng ở tại trên một cái thuyền ta tự nhiên muốn đối ngư có nhiều hơn hiểu rõ lý phi nhìn xem lạc thạch con mắt rất thành cần nói lần này tra án bên trong hắn vẫn hy vọng có thể cùng trước mắt vị này thành viên nội các chân thành hợp tác lạc thạch khẽ giật mình biểu lộ hòa hoán rất nhiều về sau có cơ hội lý phi nhìn thoáng qua trong phòng túi đầu làm bộ cái gì đều không nghe được nhân viên công tác đối lạc thạch nói lạc đại nhân so với ta càng hiểu rõ đỉnh chiến c á c những người còn lại tuyển không bằng liền từ ngươi tới chọn đi được lạc thạch vậy không k h á c ký lập tức đôi trước mắt nhân viên công tác báo ra một chuỗi danh tự hiển nhiên hắn đã sớm nghĩ kỹ nói do hắn là đã sớm biết chuyện xui xẻo này sẽ rơi vào trên đồi mình l ạ đại n h â này c h hết cùng thạch ư ờ n g t đại chỉ n vừa m có thể mang năm tên toa quan cũng chính là năm tên đạo cơ kỳ kết quả lạc thạch điểm năm người có hai người đều không ở hết lần này tới lần khác ở thời điểm này bị phái đi ra chấp hành nhiệm vụ ở trong đó có cái gì mờ ám dùng chân nghị cũng biết mặc dù lạc thạch là các quan nhưng cho phép thường hai người sau lưng cũng có các quan hắn biết mình khẳng định không có cách nào cưỡng ép điều hai người cũng may lý phi thần sắc như thường đứng tại chỗ cũng không có mở miệng trào phúng hoặc là lộ ra thần sắc khác thường để lạc thạch không có như vậy xấu hổ vậy liền đổi hai cái lạc thạch lại nói hai cái danh tự lần này cuối cùng không thành vấn đề lý đại nhân đi phòng của ta ngồi một chút lạc thạch nói với lý phi được mời rất nhanh lạc ngai đã lấy lý phi đi đến bản thân đơn độc làm việc phòng hắn phân phó thị nữ rót trà ngon về sau cũng làm người ta ra ngoài đơn độc cùng lý phi trong phòng tất cả nhân viên hôm nay liền có thể đến đông đủ lý đại nhân dự định lúc nào xuất phát lạc thạch hỏi mặc dù địa vị của hắn cùng tu vi đều ở đây lý phi phía trên nhưng lần này lý phi mới là thánh tượng h khâm điểm khâm sai cho nên lần này phá án sẽ lấy lý phi làm chủ không đ ộ i ta nghĩ chờ một chút lý phi nâng c h u n g trà lên nhóc một mục trà mở miệng nói lạc thạch khen n h ư mày lý đại nhân tha thứ ta nói thẳng n g ư ơ i như là đã tiếp nhận vụ án này kéo là khẳng định kéo không đi qua lý phi lắc đầu lạc đại nhân hiểu lầm ta không phải muốn kéo chỉ là muốn chờ một kết quả lạc thạch khẽ giật mình kết quả gì hắn vừa dứt lời bên ngoài liền có một người chạy bộ lấy đi tới ngoài phòng lạc đại nhân lý đại nhân trong cung truyền chỉ thái g i á m đến, đến rồi m ờ i lý phi đại nhân tiến đến tiếp chỉ lý phi cũng có chút ngoài ý muốn hắn quay đầu đối lạc thạch nói xem ra kết quả đến, đến rồi lạc thạch như có điều suy nghĩ sau đó hai người một đợt đi tới đỉnh chiến các tổng độ ngoài cửa lớn gặp được đến truyền chỉ thái giám lý phi không bình hành lễ trở đợi ý chỉ thánh thượng cầu dụ chuẩn lý phi tiến vào hoàng gia tảng thư các tùy ý chọn lựa hai bộ bị tịch nghe t h ấ cái ý chỉ một bên lạc thạch đều kinh ngạc lý phi bên đường đánh đại hoàng tử một b ữ a thậm chí còn mở miệng lục nhã đã mất cướp kết quả thế mà là bị thánh thượng ban thưởng có thể đi hoàng gia tàng thư các tùy ý tuyển hai bộ b í tịch phải biết trừ cực thiểu số hoàng thất không mở ra cho người ngoài bí tịch hoàng gia trong tàng thư các có rất nhiều võ công tuyệt thế có chút b í tịch đừng nói là võ đạo đại sư liền xem như đại tông sư đều sẽ tâm động mà bây giờ lý phi có thể tùy ý tuyển hai bộ ậu đạo hoàng tử còn có loại này c h ỗ t ố t kỳ thật chính lý phi vậy ngây ngốc một chút kết quả này là hắn cũng không có ngờ tới lý đại nhân chuyển chỉ thái dám nhẹ giọng nhắc nhở một câu lý phi phản ứng lại đội v ă n nói thần l ĩ n h chỉ tạ bệ hạ long ân lý đại nhân có thể tại trong hôm nay tùy thời vào cùng tiến vào hoàng gia tàng thư c á t chuyên chỉ thái giám đối lý phi nhỏ giọng nói rõ ràng đa tạ công công chuyên chỉ thái giám cười đối với hắn gật gật đầu mang người rời đi đây chính là nguyên muốn kết quả lạc thạch nhịn không được hỏi lý phi về trước đi rồi nói sau hai người rất nhanh một lần nữa trở lại lạc thạch cái gian phòng k i a phòng vừa ngồi xuống lý phi liền đem thái tử cùng tam hoàng tử phân biệt tự đủ đều nói cho l ạ thạch vì tranh thủ đến vị này võ đạo đại sư hắn trước phải bày ra lấy thành nghe xong lý phi miêu tả lạc thạch biểu lộ không ngừng biến hóa cuối cùng lộ ra vẻ chợ hiểu cho nên ngươi hôm nay sở dĩ dám như thế đối đ ạ i đại điện hạ chính là vì thăm dò thăm dò phía trên phản ứng từ đó phán đoán hai vị điện hạ ai nói chính là đúng lý phi gật gật đầu không sai hắn không có cách nào phán đoán thái tử cùng tam hoàng tử ai nói chính là đúng liền cần một cái phe thứ ba đến bằng chứng mà đại hoàng tử chính là lựa chọn tốt nhất nếu như tam hoàng tử nói đúng lần này cha án là một lần rất tốt k i n g ộ có khả năng để lý phi nhất phi trung i ê n như vậy lúc này hận hắn tận xương đại hoàng tử liền có khả năng từ phía trên thăm dò ra một chút ý tứ từ đó nghị trăm phương ngàn kế triệt tiêu lý phi k h ô n g sai thân phận lại hoặc là tận khả năng trở ngại lý phi tra án mà nếu như thái tử nói mới là đúng lần này tra án thật sự cựu tử nhất sinh kia đại hoàng tử xuất phát từ trả thù tâm lý tất nhiên sẽ không ngăn cản lý phi đi thăm dò án vô luận như thế nào lấy đại hoàng tử thân phận cùng thế lực khẳng định đều có thể từ phía trên tìm hiểu đến một chút chân chính nội tình tin tức mà lý phi có thể thông qua phản ứng của đối phương để phán đoán chân tướng kết quả hiện tại h ắ n không đợi đến lớn hoàng tử phản ứng lại trước một bước chờ đến trong cung cho ra phản ứng thái tử nguyên bản hứa hẹn lý phi có thể từ hoàng gia trong tàng thư các lấy đi một bộ kim cương bắt bộ hoàng đế trực tiếp để lý phi đi lấy thêm một bộ cái này nhìn qua giống như là tại cảm tạ lý phi thay hắn dạy dỗ nhi tử nhưng hoàng đế như thế vừa rơi xuống tử đ ạ i hoàng tử dù là thật sự t h a m dò được cái gì vậy không có khả năng lại có bất kỳ phản ứng nào rồi vậy hạ đây là ý gì đâu lạc thạch lâm vào trầm tư t h á n h tâm có dò không muốn ta cái này liền tiến cung đi chọn lựa bị tịch lý phi từ chỗ ngồi trên ghế đứng người lên vô luận như thế nào chọn lựa hai bộ tuyệt thế bí tịch thực lực của hắn lại có thể tiến hơn một bước đo s canh thứ hai đặt ở ngày mai ngày mai ba canh t r ư ơ n g bốn mươi thế gian ha có vô địch pháp t r ư ơ n g bốn mươi thế gian ha có vô địch pháp t r ư ơ n g hai trăm chín mươi sáu thế gian ha có vô địch pháp lý phi rất nhanh liền lần nữa t i ế n c u n g sau đó gặp cố ý chờ lấy hắn thái tử như các đường phố sự ta nghe nói ngươi yên tâm có cô tại sẽ không để cho đại ca đối với ngươi như thế nào thái tử vừa thấy mặt đã cho ra hứa hẹn nhìn về phía lý phi ánh mắt cũng nhiều mấy phần thân cận lý phi không mình hành lễ đa tạ điện hạ kỳ thật hắn như vậy vào chỗ chết đắc tội đại hoàng tử theo thái tử đây chính là muốn triệt để đầu nhập ý của mình dù sao đ ắ c tội rồi một vị thực quyền hoàng tử mà lại là có nhất định cơ hội chạm đến c h i ế c ghế rồng kia hoàng tử loại tình huống này vạn nhất đem đến đại hoàng tử được rồi hoàng v ị làm sao bây giờ cho nên theo thái tử lý phi chỉ có thể triệt để đứng tại phía bên mình rồi nếu không tương lai ai tới che chở hắn người ta về sau không cần khách khí như thế thái tử cười đỡ dậy lý phi phù hoàng nhường ngươi tiến vào tàng thư các tùy ý tuyển hai bộ bí tịch trong tàng thư các hết thể có bốn bộ kim cương bắt bộ ngươi có thể tùy ý tuyển hai bộ cô đã trước thời hạn cho tàng thư các người bắt chuyện qua bọn hắn sẽ nói cho ngươi biết bí tịch ở đâu ngươi có cái gì muốn hỏi cũng tận có thể hỏi người ở bên trong đa tạ điện hạ lý phi lần nữa hành lễ trong tàng thư các tất nhiên rất lớn sách vở rất nhiều nếu như không có quen thuộc người chỉ dẫn hắn xác thực sẽ rất khó tìm đến mình muốn bí tịch đ ề u nói không cần phải k h á c h khí thái tử cười lần nữa đỡ dậy lý phi sau đó hắn để bên người thái dám đưa lý phi đi hoàng gia tàng thư cát nhìn xem lý phi bóng lưng thái tử nụ cười trên mặt dần dần biến mất hoàng đế đột nhiên hạ chỉ để lý phi có thể đi trong tàng thư các tùy ý tuyển hai bộ bí tịch chuyện này tại khác biệt trong mắt người có khác biệt hằng nghĩa đại hoàng tử có lẽ sẽ cảm thấy đây là hoàng đế tại gó hắn bởi vì hắn bại bởi lý phi mà việc này ở trong mắt thái tử nhưng lại có một loại khác hằng nghĩa nguyên bản đi tàng thư các tuyển bí tịch là hắn cho lý phi tranh thủ chỗ tốt nhưng bây giờ bởi vì hoàng đế m ộ t câu chuyện này biến thành hoàng đế đối lý phi ban thưởng kể từ đó lý phi là sẽ càng cảm kích vị kìa bậy hạ đâu vẫn là sẽ càng cảm tạ hắn cái này thái tử đâu đây mới là thái tử cố ý hạ mình chạy tới n g h ê n đón lý phi vào cung nguyên nhân chủ yếu rất nhanh lý phi tại thái giám dẫn dắt đi đi tới một mảnh hồ nước trước đó tại hồ nước chính giữa có một khối đất bằng cùng một tòa tháp cao phân biệt có bốn cái đường thẳng từ bên bờ liên tiếp đến trung ương đất bằng bốn cái đường thẳng bên trên đều có mặc giáp thị vệ bảo vệ nô tài chỉ có thể đưa đến nơi này thái giám con người nói với lý phi đa t ạ lý phi sau khi nói cảm ơn tiếp tục hướng phía trước một đường thông s u ố t không trở ngại thông qua đường thẳng đi tới hồ nước trung ương trên đất bằng n ử a đầu nhìn về phía trước mắt tháp cao tòa tháp này chính là hoàng gia tàng thư cát tại tháp bên dưới chỗ cửa lớn một tên mặc màu làm quan phục nam tử trung niên chính diện mang dáng tươi cởi đứng ở nơi đó lý đại nhân thái tử điện hạ đã trước thời hạn đã phân phó đại nhân có vấn đề gì đều cũng có thể hỏi hạ quan lý phi nhìn thoáng qua đối phương quan phục bên trên theo sông núi nói rõ người này là một tên mệnh quan triều đình xưng ơ hô như thế nào hạ quan k ỳ trước vậy làm phiền k ỳ đại nhân đại nhân trực tiếp gọi hạ quan danh tự là đủ k ỳ trước mang theo lý phi đi vào trong tháp tầng thứ nhất cũng không có bày ra bất kỳ bí tịch nào lớn như vậy trong không gian chỉ trưng bày một khối màu đỏ nhạt cự thạch trên tảng đá điêu khắc vài cái chữ to thế gian ha có vô địch pháp k ỳ trước chỉ vào khối này cự thạch vì lý phi giới thiệu nói tảng đá kia lai lịch không đơn giản cũng không phải là thật sự tảng đá mà là một đầu cựu phẩm dị thú xương cốt biến thành cựu phẩm dị thú lý phi lộ ra vẻ kinh ngạc thượng tam phẩm dị thú mỗi cái phẩm cấp ở giữa đều có tranh lệch cực lớn thất phẩm dị thú đối ứng võ đạo đại sư chiến lược bát phẩm dị thú đối ứng đại t ô n g sư cựu phẩm dị thú đối ứng võ thánh theo võ giả số lượng gia tăng dị thú số lượng là ở không ngừng giảm bớt mấy trăm năm trước rất nhiều người bình thường đều có thể tại dã ngoại nhìn thấy d nhưng bây giờ cơ hồ sở hữu dị thú đều bị nuôi n ố t lên đến bởi vì cao phẩm cấp dị thú khắp người đều là bảo vật cho nên đã từng có một đoạn thời gian nhân loại cường g i ả trắng trợn bắt giết dị thú dùng để luyện chế thần binh luyện chế bảo g i á c tế luyện pháp bảo v â n v â n cho tới bây giờ đừng nói là cựu phẩm dị thú liền xem như lục phẩm dị thú số lượng cũng không nhiều rồi đây cũng là vì cái dị cấp sáu phòng hộ áo cấp sáu dị binh sẽ có vẻ phá lệ chân quý nguyên nhân đầu này cựu phẩm dị thú tên là phệ hồn giao chín đầu viên này tảng đã là do nó trong đó một khối xương đầu hóa thành kỳ trước tiếp tục vì lý phi giới thiệu nói cái này phệ h ồ n giao chín đầu chính là do thái tổ hoàng đế tự tay chấm i ế t trên tảng đá khắc chữ cũng là thái tổ hoàng đế thân bút lý phi nghe vậy nhìn kỹ trên tảng đá khắc lấy mấy cái kia chữ lớn thế gian ha có vô địch pháp câu nói này bị đặt ở hoàng gia tàng thư các lối vào nơi liền lộ ra rất có thâm ý đại làm t r i ề u thái tổ hoàng đế dùng gần trăm năm thời gian thu thập thế gian võ học hao phí rất lớn tâm lực mới chế tạo ra tòa này hoàng gia tàng thư các thế gian võ học một nửa tại giang hồ một nửa tại hoàng cung trong lời này kia một nửa võ học ngay tại lý phi trước mắt tòa này trong tàng thư các nhưng thái tổ hoàng đế lại tại lối vào thả như vậy một khối tảng đá viết xuống một câu nói như vậy hiển nhiên hắn là muốn nói cho hậu nhân không có vô địch võ công chỉ có vô địch người một cái đã từng quét ngang lục hợp đánh khắp thiên hạ vô địch thủ người quả thật có tư cách nói lời như vậy đối phương là muốn để hậu thế t ử tôn minh trắng đừng tưởng rằng có tòa này tảng thư các liền có thể trở thành cường g i ả tuyệt đình lý đại nhân không ngại hướng về phía trước mấy bước tảng đá kia có khác diện rộng kỳ trước nói với lý phi được lý phi quyết đoán đi thẳng về phía trước khi hắn cự ly này khối cự thạch chỉ còn lại vài chục bước lúc đột nhiên cảm giác phía trên khắp lấy vài cái chữ to tựa như hóa thành thao thiên cự lãng đem hắn bao phủ trong thong chốc lý phi phát hiện mình thân ở hoàn cảnh đã phát sinh biến hóa xung quanh làm bênh mông vô bờ đầm lầy hơi nước tràn ngập mấy trăm mét bên ngoài có một đầu to lớn mãng xà ngồi dậy sơn phong bình thường lớn nhỏ đầu đang theo dõi lý phi đối lên cặp kia màu l ử a đỏ con mắt lý phi cảm giác được một cơn l ử a giận từ nội tâm chỗ sâu hiện lên khó mà ức chế nhìn quanh b ộ t phía khổng lộp như vậy mãng xà còn có tám đầu đây là vệ bồn dao c h í đầu lý phi cấp tốc tỉnh lộ lại bốn phía cái này chín đầu cự mãn kỳ thật đều thuộc về cùng một thân thể chính là đầu kia chiến l ự c có thể so với v õ thánh cựu phẩm dị thú chín quả đầu rắn mỗi một quả đều sẽ mang cho người ta không giống tâm tình t r ậ m trợn g i ậ n b u ồ n kinh khổ tham đồng thời bị cái này chín quả đầu rắn nhìn chằm chằm linh hồn thật giống như bị chín đầu tiểu xà căn xé lôi kéo lúc nào cũng có thể chia năm xẻ bảy sau đó lý phi phát hiện không có cách nào k h ô n g chế bản thân thân thể ta đây là đang đứng ở thái tổ hoàng đế bản thân thị giác khi hắn sinh ra ý nghĩ này lúc bốn phía chín quả đầu rắn có động tác chín quả sơn phong kích cỡ tương đương đầu rắn đồng thời ngửa mặt lên trời thét dài trong vòng phương viên trăm g i ả m đầm nước sôi trào sương mù lan tràn một giây sau có chín loại bất đồng hào quang đem mảnh này đầm l ấ y thậm chí toàn bộ thiên địa đều bao phủ trong đó lý phi cảm giác được trời đất quay cuồng hết thể trước mắt đều ở đây không ngừng trở nên vận mẹo cả người hắn tựa như một đoàn mềm mại bị bắt đang bị nào nặn được không cùng hình dạng dù hắn tâm thần lực lượng đã tiếp cận đạo cơ kỳ đình p h o n g tại dạng này trà đạp bên dưới vậy không căng được vài giây nhưng rất nhanh loại này trà đạp bên dưới vậy không căng được vài dây nhưng rất nhanh là bạn huyết châu đem tổn thương rời đi lý phi rất nhanh kịp phản ứng lúc này hắn có thể thật tốt hảo cảm biết hết thẻ trước mắt đây là một tòa vô cùng mỹ lệ sặc sỡ lóa mắt nhỏ thiên địa có vô số đạo mạch nước ngầm ở trong đó lao bùn bụn tựa như vô số cái tay vô hình tại không ngừng xé rách lấy tòa này nhỏ trong thiên địa hết thảy đây là võ đạo c h i bực lý phi thấy sư tài minh thi t r ả n qua cho nên ngay lập tức nhận ra được thất phẩm dị thú cùng võ đạo đại sư một dạng vậy có được thần thông bát phẩm dị thú thì như là đại tông sư có thể phóng thích lĩnh vực đến như cựu phẩm dị thú cùng võ thánh dính đến cấp độ lý phi tạm thời cũng không rõ ràng rồi hắn chỉ có thể nhìn thấy bản thân bám thân vị này đại lam triều thái tổ hoàng đế bình tĩnh đứng tại chỗ không có chút nào chịu đến ngoại giới ảnh hưởng một người một thú hiện đang tiến hành một loại nào đó cấp độ cao giao phong chỉ là lấy lý phi cảnh giới trước mắt hắn hoàn toàn xem không hiểu hắn chỉ có thể cảm giác được v ạ n huyết trâu bên trong huyết hồn số lượng tại lấy cực nhanh tốc độ giảm bớt ôm nhìn nhiều hai mắt chắc chắn sẽ không thua thiệt ý nghĩ lý phi tận khả năng đi cảm giác vẹ hồn dao chín đầu thả ra tòa lĩnh vực này trong tàng thứ cát Kỳ t sở hữu tâm ý lực lượng đạt tới trình độ nhất định võ giả tại ở gần khối này cự thạch sau đều sẽ bị kéo vào một t o a trong ảo cảnh tòa này ảo cảnh chính là thái tổ hoàng đế đại chiến vệ ngồn giao chiến đầu nhưng cả hai liên quan đến cấp độ quá cao đạo cơ kỷ võ giả tại ảo cảnh bên trong căn bản sống không qua vài dây liền sẽ cưỡng chế lui ra ngoài mà lý phi đã tại tại chỗ đứng gần mười giây khó trách là sử sách đệ nhất kỳ trước chỉ cảm thấy phi thường bội phụng lại qua mười mấy giây lý phi bỗng nhiên lui lại mấy bước sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh h ã n tại hảo cảnh bên trong không chỉ chỉ là huyết hồn số lượng sẽ giảm bớt tâm thần đồng dạng sẽ gánh chịu áp lực t h ự c lớn bởi vì hảo cảnh bên trong tạo thành ảnh hưởng cũng không phải là đều là trực tiếp nhất công kích tổn thương còn có một bộ phận ảnh hưởng là bạn huyết c h â u không có cách nào chuyển di cho nên dù là huyết trâu không có hao hết sạch lý phi cũng chỉ có thể rời khỏi hảo cảnh lý đại nhân ngay thật là thần như vậy Kỳ kính phía Phi nghề tay trước trước một bước, một mặt bước, cái ngón lên. đối Lý、phi、dơ ngón tay cái lên. ồ lý phi đang muốn mở miệng đột nhiên khẽ giật mình bởi vì hắn phát hiện mình tâm thần lực lượng không chỉ có tăng cường một đoạn mà lại thật giống như bị triệt để tẩy luyện một phen trở nên so trước đó ngưng luyện rất nhiều nguyên bản tinh thần của hắn lực lượng chỉ là tiếp cận đạo cơ kỳ đỉnh phong cường giả hiện nay đã chân chính có thể so sánh đạo cơ kỳ đỉnh phong đây chính là tòa k i a đ ả o cảnh mang tới chỗ tốt bất kể là ai chỉ cần đi vào tòa kỹ đạo cảnh bên trong tâm thần đều sẽ đạt được tẩy luyện tâm thần lực lượng sẽ có được nhất định tăng cường kiên t lý phi i chỉ chỉ nhìn liếc mắt vạn huyết châu trên mặt hiện ra tiếu dung hắn lấy được chỗ tốt không chỉ chỉ là tâm thần lực lượng lấy được tăng cường vừa rồi tại ảo cảnh bên trong vạn huyết châu thay hắn gánh chịu số lớn tổn thương vậy hấp thu số lớn năng lượng mà loại này năng lượng bản thân phẩm chất cực cao để vạn huyết châu trực tiếp thăng cấp mà lại là xưa nay chưa từng có thăng liền hai cấp ban đêm còn có hai chương chương bốn mươi mốt thiên hạ đệ nhất chương bốn mươi mốt thiên hạ đệ nhất chương hai trăm chín mươi bảy thiên hạ đệ nhất vạn huyết châu đẳng cấp cấp mười chín bảy mươi sáu huyết hồn bốn trăm tám mươi mốt quả huyết hồn kỹ huyết nộ mạnh huyết sát mạnh huyết uy mạnh suối máu mạnh biến thất kỹ huyết m a vạn huyết châu thăng liền hai cấp từ cấp mười bảy trực tiếp lên tới cấp mười chín mà lại cấp mười chín năng lượng giá trị cũng đã hoàn thành hơn phân nửa hai cấp hết t h ạ cho lý phi gia tăng rồi bảy mươi quả huyết hồn tăng thêm b ấ c lửa đột phá đến k h í biến kỳ sau mang tới thể chất tăng cường lý phi tổng huyết hồn số đạt tới bốn trăm tám mươi mốt khỏa lại tăng một cấp hắn tổng huyết hồn số lượng liền có thể vượt qua năm trăm khỏa trực giác nói cho lý phi chờ tổng huyết hồn số lượng vượt qua năm trăm khỏa về sau bạn huyết châu sẽ có biến hóa mới giờ khác này lý phi đột nhiên có chút ao ước đại hoàng tử đám người trước mắt khối này cự thạch bên trong lần chứa chính là võ t h á n h cấp năng lượng cho nên bạn huyết châu tài năng tăng liền hai cấp nếu như hắn cũng có thể hưởng thụ được hoàng tử đánh ngộ liền mỗi ngày đều có thể để võ thành cấp cường giả đánh chính mình kia bạn huyết châu tăng cấp tốc độ được nhiều nhanh a hạ quan trước kia cũng đã gặp không ít đạo cơ kỳ võ giả tới đây những người này đều không ngoại lệ không có một cái có thể ở tảng đá kia trước kiên trì vượt qua mười giây đồng hồ mà ngài vừa rồi kiên trì hơn hai mươi giây kỳ t i ê n lời nói cắt đ ứ t lý phi mơ màng ồ kia võ đạo đại sư đâu lý phi hỏi kỳ t i ê n võ đạo đại sư kiên trì thời gian đều ở đây ba mươi giây trở lên dài nhất một vị kiên trì gần ba phút lý phi gật gật đầu nói như vậy hắn vừa rồi biểu hiện đã tiếp cận võ đạo đại sư có trách kỳ tiền sẽ như thế sợ hai thạc phục dù sao đạo cơ k ỳ võ giả cùng võ đạo đại sư sự t r ê n h l ệ n h giống như lệch trời lý phi không biết là hắn cái này bên cạnh chuyện phát sinh giờ phút này đã bị người hồi báo cho ở một tòa trong lương đình ngắm hoa hoàng đế vậy hạ lý phi đã tiến vào tàng thư cát tại thái tổ khắp đá trước kiên chỉ hai mươi bảy giây một tên thái giám tại đình nghỉ mát ngoại tệ đưa tin trong lương đình trừ hoàng đế b ậ y hạ còn có một vị d a trắng như t u y ế t duyên dáng sang trọng xinh đẹp nữ tử làm bạn nữ tử này chính là lưu quý phi là bây giờ trong hậu cung được sùng ái nhất phi tử đồng thời cũng là tam hoàng tử tần tử viễn mẹ đẻ hai mươi bảy giây lưu quý phi nghe vậy lộ ra vẻ kinh ngạc nàng một bên cho hoàng đế rót rượu vừa nói vậy hạ thần thiếp nhớ được văn nhân phó thống lĩnh đương thời tiến v à o t á n g thư cát tại thái tổ khắc đá t r ư ớ c cũng chỉ kiên trì mười giây mà thôi trong miệng nàng văn nhân phó thống lĩnh là văn nhân văn hổ cấm quân phó thống lĩnh đạo cơ k ỳ cường giả tối đỉnh đồng thời cũng là phong vân tổng bảng hạng mười lúc trước thanh diện quỷ đột nhiên trèo lên bảng đem văn nhân văn hổ cho dồn xuống tổng bảng trước mười sau này khấu pháp cùng tần chấn đồng thời phá cảnh trở thành võ đạo đại sư văn nhân văn hổ lại trở lại hạng mười vị này cấm quân phó thống lĩnh là ở năm năm trước thu hoạch được có thể tiến vào hoàng gia tàng thư c ắ t chọn lựa một bộ lầu mười trở xuống bi tịch mặc dù khi đó văn nhân văn h ổ còn không có đạt tới đạo cơ kỳ đ ỉ n h phong nhưng là đã là sáu năm ngăn đạo cơ kỳ thực lực như vậy tăng thêm văn nhân văn h ổ thiên phú cũng chỉ tại thái tổ k h ắ c đá trước kiên trì mười giây mà thôi lý phi mới đặt vào ba loại t ấ y ghép thể vậy mà có thể kiên trì hai mươi bảy giây cho nên để lưu quý phi mười phần kinh ngạc nàng một cái nhăn mảy một nụ cười đô thiên nhưng mang theo một loại vũ mị cùng lý phi thấy qua phong tam lương so sánh nhiều hơn mấy phần cao quý còn có một phần hồ nhiên thực tế làm người chịu bến hoàng đế cười méo méo lưu bí phi tay cái này lý phi tâm thần lực lượng b i ế n siêu cùng cảnh giới võ giả mà lại phải có một loại nào đó thiên phú để hắn tâm thần xa so với những người còn lại càng vững chắc cho nên mới có biểu hiện như vậy hắn nghe nói lý phi cùng đại hoàng tử giao thủ toàn bộ quá trình biết do mấu chốt cuối cùng thắng bại tay là lý phi chống đỡ được một cái long đẳng thiên hạ sau đó nắm lấy cơ hội phản kích bởi vậy hắn mới ra kết luận lý phi tâm thần xa so với những người còn lại vững chắc đây cũng là một loại cường đại thiên phú khó trách hắn có thể trở thành sử sách đệ nhất l i u bí phi c à n khai nói sau đó bưng chén rượu lên dùng hồn nhiên ngự a khí nói với hoàng đế cái này lý phi có như thế thiết phú t h ầ n thiết muốn chúc mừng bệ hạ lại được một tòa lương c h i tài ha ha ha hoàng đế vậy cầm chén rượu lên cùng lưu quý phi chạm cốc uống xong một n g ụ m rượu sau có đúng hay không lương đóng c h i tài còn có cần nghiên cứu thêm nghiệm liệu quý phi nghe vậy ánh mắt biến ảo một lần lập tức cười tiếp tục bồi hoàng đế uống rượu hoàng gia trong tàng thư cát lý phi tại kỷ tiền cùng đi bên dưới bắt đầu lên lầu lý đại nhân tòa tháp này hết thể có mười hai tầng phía dưới sáu tầng hết thể có một trăm tám mươi mốt loại đỉnh cấp đạo cơ phương pháp tu luyện còn có ba phẩy bốn hai bảy bộ liên quan đến các loại cao giai kình lực võ công tầm thứ bảy đến tầm thứ mười hết thể có bảy trăm mười sáu loại liên quan đến đạo kình tầm thứ võ công tầm thứ mười một hết thể có bảy mươi tám loại liên quan đến thần thông tu hành pháp tầm thứ mười hai thu nhận sử dụng ba mươi bốn bộ liên quan đến võ đạo t r ì vực tu hành pháp một bên lên lầu kỷ tiền một bên cho lý phi giới thiệu thế gian võ công cấp độ là dựa theo võ giả cảnh rời đến liên quan đến cao giai kình lực võ công là thuộc về đạo cơ cấp độ đây đã là cao giai võ công liên quan đến đạo kình võ công cũng chính là tục xưng đỉnh tiêm võ công cùng võ công về thế đạo kình lại hướng lên liền đã thoát khỏi võ công cấp độ kim cương bắt bộ cùng chân long bảy võ đều thuộc về võ công tuyệt thế mặc dù chỉ dừng lại ở đạo kình cấp độ nhưng không có nghĩa là đối võ đạo đại sư cùng đại tông sư liền vô dụng rồi võ đạo đại sư cũng không thể đem thần thông xem như đánh thường đến dùng đại đa số thời điểm dùng đều là đạo kình mà lại cũng sẽ dùng đạo kình phối hợp bản thân thần thông một đợt sử dụng đại tông sư tại không thi triển võ đạo chi vực thời điểm cũng giống như thế cho nên tuyệt thế võ công đối võ đạo đại sư cùng đại tông sư cũng là có giá trị tầng thứ mười hết thệ thu nhận sử dụng một trăm năm mươi bảy bộ liên quan đến đạo kình võ công tuyệt thế bình thường thu hoạch được ban thưởng có thể tiến vào cái này trong tảng thư các đạo cơ kỳ võ giả muốn nhất chính là đi tới tầng thứ mười tuyển một bộ võ công t h y t h ế lý đại nhân ngài muốn kim cương bắt bộ bên trong bốn bộ đều thu nhận sử dụng tại tầng thứ mười bất quá thánh thượng nói ngài có thể tùy ý chọn lựa bí tịch cho nên ngài cũng có thể đi đến tầng thứ mười một cùng mười hai tầng nhìn xem kỳ tiên nói với lý phi lý phi gật gật đầu tầng thứ mười một bí tịch dính đến thần t h ô n g tầng thứ mười hai bí tịch dính đến võ đạo c h i vực cái này đối hiện giai đoạn hắn tới nói còn quá vượt mức quy định cho dù lấy được bí tịch cũng không còn cái gì dùng đương nhiên nếu như từ đối với tương lai lâu dài suy xét hắn cũng có thể từ đó chọn lựa một bộ bị tịch hãy nghị lưu cho hắn thiên cương môn truyền thừa cao nhất cấp độ cũng chỉ là dính đến mấy loại đạo cơ luyện được thần thông phương pháp v ậ n dụng thiên cương môn khai sơn tổ sư mặc dù là một vị đại tông sư nhưng là đối phương lưu lại có quan hệ võ đạo c h i vực truyền thừa đã thất truyền cho nên hãy nghị cho lý phi t r u y ề n thừa bên trong cũng không có dính đến cấp độ này tu hành pháp kỳ đại nhân tầng thứ mười thu nhận sử dụng bốn bộ kim cương bát bộ là cái nào bốn bộ lý phi hỏi hắn trước phải hiểu rõ cái này rồi quyết định muốn hay không đi tầng thứ mười một cùng tầng thứ mười hai theo thứ tự là xích thanh hỏa kim cương pháp thanh trừ hai kim cương pháp định á c h kim cương pháp cùng tím hiền kim cương pháp kỳ tiên giới thiệu nói hắn tại lý phi trước khi đến liền làm đầy đủ bài tập lý phi cũng tương tự trước thời hạn làm bài tập đối kim cương bắt bộ đều có đại khái hiểu rõ hắn đã luyện qua xích thanh hỏa kim cương pháp không đi nói thanh trừ hai kim cương pháp là một môn chủ phòng ngự võ công có thể đem kim cương kỉnh lĩnh hằng không phá đặc tính hoàn toàn phát huy ra định á c h kim cương kỉnh lĩnh hằng không phá đặc tính hoàn toàn phát huy ra đây là một môn có thể làm cho võ giả miễn dịch các loại dị thường trạng thái chống cự hết thể tâm thần công kích võ công cuối cùng là tím hiển kim cương pháp đây là một môn liên quan đến tâm thần võ công cùng đại hoàng tử thi triển chân long bảy võ long đằng thiên hạ một dạng đều là chủ yếu nhằm vào tâm thần lực lượng v ậ t dụng lúc này lý phi đã cùng k ỷ tiền leo lên tầng thứ mười muốn làm ra quyết định thanh trừ hai kim cương pháp chủ phòng ngự đ ố i có được vạn huyết châu lý phi tới nói nhu cầu đ ộ cũng không có như vậy cao cho nên nếu như muốn chọn hai bộ bí tịch lý phi chọn định ách kim cương pháp cùng tím hiển kim cương pháp bạn huyết châu chỉ có thể chuyển di trực tiếp tạo thành tổn thương công kích nếu như là k h ô n g chế loại thủ đoạn hoặc là đối lý phi tạo thành cảm giác che đậy ảo giác vặn vẹo giác quan chấn áp phong ấn chờ một chút tâm thần loại công kích bạn huyết châu đều chuyển di không được mà bộ phận này đều có thể giao cho định ách kim cương pháp đến giải quyết nó có thể đền bù bạn huyết châu không đủ đơn giản tới nói đây là một môn giải không thần kỹ đ ế n như tím hiển kim cương pháp nó có thể phát huy đầy đủ ra lý phi ưu thế dù sao lý phi tâm thần lực lượng là viễn siêu cùng cảnh giới võ giả trước đây lý phi vẫn luôn là dùng bộ phận này ưu thế đến khống chế kình lực tu luyện võ công chống cự công kích của đối thủ cũng không có đem điều này ưu thế hoàn toàn vận dụng đến tiến công ở trong kỳ đại nhân lý phi nhìn về phía kỳ tiền người ở đây trong tàng thư các lâu như vậy cũng biết t ầ n g thứ mười một cùng t ầ n g thứ mười hai có cái gì đặc biệt đáng giá xem xét bí t c h sao hắn quyết định trực tiếp hỏi kỳ tiền hoàng đế khẩu dụ nói là hắn vào hôm nay bên trong đều có thể tiến vào hoàng gia tàng thư các ý là lý phi kỳ thật chỉ có hơn nửa ngày thời gian mà thôi điểm này thời gian khẳng định không đủ chậm rãi tại trong tàng thư các tầm bảo cho nên lý phi lựa chọn tin tưởng kỳ tiền nếu như đối phương đ ề cử bí tịch càng tốt hơn hắn sẽ cân nhắc lựa chọn nếu như không được vậy liền quyết đoán mang đi hai bộ kim cương bắt bộ kỳ tiên nghĩ nghĩ nhìn xem lý phi hạ quan không hiểu rõ lý đại nhân cụ thể tu hành tình huống không tiện cho ra kiến nghị gì ừng coi như lý phi dự định nói ra quyết định của mình lúc kỳ tiên đột nhiên nói bất quá tầm thứ mười hai thu nhận sử dụng một phần bút ký hạ quan cảm thấy có lẽ lý đại nhân sẽ cảm thấy hứng thú cái gì bút ký lâm tiên nhất bút ký ai lý phi bỗng nhiên mở to hai mắt lâm thiên nhất đương thời tuyệt đỉnh không sai chính là một tuyệt đỉnh ba tà ma năm trân quân bảy võ thánh cái kia tuyệt đỉnh thiên nhất lâu người sáng tạo trưởng m ô n nhân võ đạo ngàn năm trong lịch sử duy nhất một cái đi thôn g pháp võ song tu con đường đã là võ thánh lại là chân con người lâm t h i ê n nhất đương thời công nhận thiên hạ đệ nhất vị này tuyệt đỉnh bút ký thế mà bị thu nhận ở cái này hoàng gia trong tàng thư các p h i ê n p h ư c k ỳ đại nhân mang ta đi nhìn xem lý phi không chút do dự nói chương 42, biến hóa của huyết ma chương 42, biến hóa của huyết ma chương 298. huyết ma chi biến liền hướng về phía thiên hạ đệ nhất tên tuổi lý phi cũng muốn đi nhìn xem phần này bút ký húng chi lâm thiên nhất phần này bút ký có khả năng liên quan đến pháp võ song tu cho nên lý phi càng thêm không nguyện ý bỏ lỡ hắn rất mau cùng lấy kỷ tiền lên tới tầng thứ mười hai đi ra thang lầu chính là một cái đại đường trong hành lang ngồi một tên mặc áo xanh nam tử trung niên một thanh trường kiếm b ả y ra ở một bên trên bàn hắn tay thuận nâng một quyển sách đang nhìn chiêm tiên sinh kỷ tiền hướng nam tử này không mình hành lễ mười phần khắc ký chiêm tiên sinh lý phi đồng dạng hành lễ hắn ở trên lầu thời điểm liền nghe kỷ tiền giới thiệu qua trước mắt vị này chiếm tiên sinh chính là hoàng gia c u n g phụng là một vị đại t ô n g sư hoàng gia c u n g phụng hết t h ể cũng không còn mấy vị mỗi một vị đều là đại t ô n g sư sẽ thay phiên đến hoàng gia tàng thư các phòng thủ tại phòng thủ trong lúc đó những này hoàng gia c u n g phụng có thể xem khắp trong tàng thư các tàng thư ừng chiếm tiên sinh thả ra trong tay sổ tay quan sát một phen lý phi sau đó hỏi muốn nhìn cái nào bạn bị tịch chiếm tiên sinh ta muốn nhìn lâm thiên nhất quyển sổ kia lý phi nói hàng mẫu tại sau lưng ngươi đưa cho hắn đi chiếm tiên sinh đối với lần này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nói với kỷ tiền Phải. Kỷ tiên đi đ lý phi m tiếp n nhận hàng mẫu cứ như vậy đứng tại chỗ nhìn lại kiến thuật kỷ yếu đao pháp tâm đắc luật ba loại đạo kỉnh tâm đắc luật năm loại thuật pháp tâm đắc pháp võ song tu kỷ yếu lâm thiên nhất bản bút ký này đại cương chính là trở lên mấy cái này sau đó còn có một chút ngắn gọn nội dung nhằm vào những này đại cương tiêu để tiến hành giới thiệu thông qua đại cương liền có thể nhìn ra lâm thiên nhất tại viết bản bút ký này lúc cảnh giới khẳng định còn không có quá cao nếu không sẽ không còn tại nghiên cứu đ ạ o tình nếu như cứ dựa theo cấp độ tới phân chia bản bút ký này nhiều nhất bị đặt ở tầng thứ mười là không đến được mười hai tầng nhưng chỉ bằng lâm thiên nhất cái tên này bản bút ký này nhất định phải bị đặt ở mười hai tầng lý phi cường điệu nhìn cuối cùng đầu kia đại cương giới thiệu pháp võ song tu kỷ yếu ghi chép đạo cơ kỷ cùng cụ thể kỳ pháp võ song tu dính đến một hệ liệt vấn đề cùng yếu điểm ghi đi chép mười một loại võ đạo cùng thuật pháp phối hợp thủ đoạn chú thích độ khó cực lớn có rất lớn phong hiểm cẩn thận đ ế m thử sau cùng cái k i a chú lý phi suy đoán hẳn không phải là lâm thiên nhất biết mà là thu nhận sử dụng bản bút ký này người trong hoàng thất viết kỳ thật không cần cái này chú chỉ từ thiên nhất lâu đệ tử tu vi liền có thể nhìn ra pháp võ song tu độ khó dù là có lâm thiên nhất tự mình chỉ điểm toàn bộ thiên nhất lâu đem võ đạo tu luyện tới đạo cơ kỷ đồng thời còn có thể đem thuật pháp tu luyện tới p h ụ thể kỳ đệ tử bậy l ắ c đắc không có mấy đến như đem võ đạo tu luyện là đại sư thuật pháp tu luyện làm chân nhân thiên nhất lâu chỉ có hai vị lại hướng lên một cái cũng không có đây chính là pháp võ song tu độ khó lý phi rất mau nhìn xong trong tay thật mỏng hàng mẫu cũng làm ra quyết định ta quyết định chọn lựa bản bút ký này nghe nói như thế c h i m tiên sinh c ư ờ i như không cười nhìn hắn một cái cuối cùng không nói gì thêm mặc dù lâm tiên nhất bản bút ký này phía trước ghi chép những nội dung kia cũng rất có giá trị nhưng những nội dung này đều là giải rác không thành thế hệ giá trị còn không bằng một bộ hoàn chỉnh võ công tuyệt thế bản bút ký này giá trị thực sự ở chỗ cuối cùng ghi lại pháp võ song tu bộ phận lý phi quyết định tuyển bản bút ký này nói do hắn có pháp võ song tu ý nghĩ sử sách thứ nhất thiên phú giống như quả thật có tư cách đi khiêu chiến pháp võ song tu nhưng là có khả năng sẽ từ đây đi đến l ạ c l ố i từ đó lãng phí tốt như vậy thiên phú c h i m tiên sinh đối với chuyện này cầm n ắ m nhìn thái độ hắn chỉ là rất hiếu kỳ lý phi cuối cùng có thể đi tới một bước nào thuật pháp loại cấy ghép thể không giống với võ đạo loại cấy ghép thể hắn với thân thể người cải biến chỉ ở phương diện tinh thần cho nên chỉ cần lý phi không chủ động thi triển thuật pháp không đem tâm thần lực lượng chuyển hóa thành hư n i ệ m dù là chiêm tiên sinh hiện tại triển khai võ đạo c h i vực cũng nhìn không ra lý phi đã bước lên thuật pháp c h i đạo hắn không biết lý phi kỳ thật đã tại con đường này bên trên đi ra một khoảng cách đương nhiên pháp võ song tu sự lý phi biết mình sớm tối đều sẽ bại lộ hắn hôm nay công khai lựa chọn lâm thiên nhất bút ký trừ mình ra bản thân cần bên ngoài cũng là tại chủ động mai phục bút hôm nay hắn tại hoàng gia trong tàng thư các lựa chọn nhất định sẽ bị không ít người biết rõ hắn chính là muốn khiến cái này người đi liên tưởng đến một loại khả năng tính hắn có khả năng trở thành cái thứ hai lâm thiết nhất chỉ cần có khả năng này tại lý phi tại một ít người trong mắt giá trị liền sẽ trở nên càng cao như vậy tiếp xuống hắn đi tra án tính an toàn cũng sẽ trở nên càng cao giáp ngũ số phòng chiêm tiên sinh nói với kỳ tiền kỳ tiền hướng chiêm tiên sinh hành lễ sau đó mang theo lý phi rời đi tầng này có thật nhiều phòng riêng mỗi một gian trong phòng đều đơn độc đặt vào một bản bí tịch kỳ tiền mang theo lý phi đi tới viết giáp ngũ số phòng ngoài cửa phòng lý đại nhân chính ngài đi vào lấy ra bí tịch là đủ lý đại nhân cho ta nhắc nhở một câu một khi ngươi tiến bảo bí tịch này liền xem như đã chọn không thể lại thay đổi được lý phi đẩy cửa phòng ra bên trong chỉ trưng bày một cái bàn gỗ trên bàn gỗ đặt vào một cái hộp gỗ hắn mở ra hộp gỗ bên trong là một bản sách thật giải sách đem sách vợ cầm lên đại khái lật xem một lượt xác nhận không sai về sau lý phi cầm sách vợ rời phòng lý đại nhân còn muốn một bộ nào bí tịch kỳ tiến hỏi định ách kim cương phát lý phi nói ra lựa chọn của mình so sánh với tăng cường sở trường của mình hắn vẫn ưu tiên lựa chọn đền bù chỗ yếu của mình có định ách kim cương pháp hắn tại phương diện phòng ngự sẽ không còn bất luận cái gì thiếu khuyết tuất xin mời đi theo ta kỳ tiên mang theo lý phi trở về tầng thứ mười rất nhanh liền đem một bộ cảng g i ấ y sách vở đưa cho lý phi lý đại nhân tại mang theo cái này hai bộ bí tịch trước khi đi ngài còn cần bị gieo xuống thề ước loại thuật pháp lấy bảo đảm ngài sẽ không đem cái này hai bộ bí tịch nội dung tiết lộ ra ngoài kỳ tiên nói với lý phi tuất lý phi gật đầu hắn trước khi tới liền biết nhất định sẽ bị gieo xuống thề ước loại thuật pháp bất quá cái đồ chơi này đối có được bạn huyết châu hắn tới nói cũng không tính cái gì chỉ cần hắn n tùy thời đều có thể vô thương trái với điều ước vậy ta đây liền đi khiến người thông chi chính pháp cát để bên kia phái người tới kỳ tiên nói đầu tiên chờ chút đã lý phi ngăn cản kỳ tiền kỳ tiền lý đại nhân còn có cái gì phân phó lý phi nhìn xem hắn vậy hạ khẩu dụ nói là ta và hôm nay bên trong đều có thể tùy ý ra vào hoàng gia tàng thư cát đúng không đúng kỳ tiên hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem lý phi mặc dù là có thể tùy ý ra vào tàng thư cát nhưng lý phi chỉ có thể chọn lựa hai bộ bí tịch hiện tại bí tịch đều chọn tốt cũng không thể lại thay đổi thời gian còn lại còn có cái gì ý nghĩa lý phi trên mặt lộ ra một vệ t i ế u dung vậy ta trước không vội mà rời đi ta nghĩ lại đi lầu một khối kia thái tổ khắc đá chỗ ấy nhìn xem thật vất vả tìm tới một cái có thể thăng cấp nhanh chóng địa phương hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy dễ dàng rời đi loại này nổ lông dê cơ hội cũng không n h i ề u lý phi quyết định đầy đủ lợi dụng a kỳ tiên khẽ giật mình lập tức rõ ràng lý phi ý nghĩ thiện ý nhắc nhở lý đại nhân thái tổ khắc đá mặc dù đối với võ giả có chỗ tốt nhưng mỗi quan sát một lần đối tâm thần hao tổn cũng là lớn vô cùng ngày hôm nay đã t h ă m một lần trong thời gian ngắn lại đi nhìn sợ rằng hang quá hóa dở có khả năng sẽ làm bị thương c ă n cơ lý phi gật gật đầu đa tạ k ỳ đại nhân nhắc nhở nhưng ta tự có chừng mực phiền phức k ỳ đại nhân k ỳ tiên thấy lý phi tâm ý đã biết cũng sẽ không lại nhiều quên chưa nói tới phiền phức việc nằm trong phận sự mà thôi sau đó hai người xuống lầu lần nữa đi tới tầng thứ nhất khối kia thái tổ khắc đá trước mời lý đại nhân nhất định lượng sức mà đi k ỳ tiên nhịn không được nhắc nhở lần nữa nói tuất yên tâm lý phi đối kỷ tiền gật gật đầu sau đó cất bước hướng thái tổ khắc đá đi đến hắn tâm thần bên trên bị tuyệt đại bộ phận tổn thương đều bị v ạ n huyết c h â u rời đi cho nên hắn có thể so sánh người khác nhiều xem mấy lần làm lý phi đến gần về sau tâm thần chấn động lần nữa tiến vào hảo cảnh lần này hắn chỉ kiên trì mười bảy giây liền bị bước lui ra tới lý phi sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh dứt khoát quanh chân ngồi xuống nhắm mắt điều tức hắn nhìn hướng v ạ n huyết c h â u trước đây cũng đã là cấp mười chín bảy mươi sáu hiện tại lại tăng một lần biến thành cấp hai mươi hai mươi bảy lần này thăng cấp huyết hồn số lượng gia tăng rồi ba mươi tám quả tổng huyết hồn số lượng biến thành năm trăm mười chín quả cùng lý phi dự tính một dạng làm huyết hồn tổng số vượt qua năm trăm khỏa về sau bạn huyết châu lần nữa nghênh đón biến hóa mới biến thân kỹ huyết ma thu được cường hóa sau khi cường hóa huyết ma khứ trừ nhất định phải chờ tổng huyết hồn số lượng thấp hơn năm mươi thời điểm tài năng thi triển biến thân kỹ hạn chế cũng là nói hiện tại lý phi có thể tại bất cứ lúc nào thi triển huyết ma tiến vào huyết ma trạng thái trước kia lý phi cùng người đối địch nhiều khi đối mặt cảnh giới cao hơn đối thủ lúc chỉ có thể ở huyết ma trạng thái bên giới mới có thể cùng đ ị c đuổi nhưng hắn trước hết tiêu tốn một nửa lượng máu mới được như vậy kỳ thật cái này một nửa lượng máu cơ bản đồng đẳng với lãng phí hết rồi hiện tại l ạ i bất đồng lý phi có thể linh hoạt sử dụng viết ma tùy thời mở ra tùy thời đóng lại không sai không sai chờ ta nghỉ ngơi một chút tiếp tục n ổ lông dê lý phi tâm tình thoải mái còn không dự định rời đi hắn làm một giờ chiều nhiều tiến vào hoàng gia tàng thư cát kế tiếp còn có mười giờ có thể lợi dụng rất nhanh lý phi ngồi ở tàng thư c á t một tầng điều tức dự định tiếp tục xem thái tổ khắc đá tin tức liền truyền ra ngoài tới một đợt chuyền đi còn có lý phi chọn lựa hai bộ bị tịch hắn thế mà lựa chọn lâm thiên nhất bút ký nhận được tin tức thái tử một mặt kinh ngạc h ắ n chẳng lẽ dự định cách đi võ song tu con đường cái này khiến thái tử vừa vui vừa lo vui chính là lý phi có khả năng trở thành kế tiếp lâm thiên nhất lo tự nhiên là sợ lý phi sẽ đi đến lật lối lãng phí thiên phú dù sao võ đạo n g à n năm trong lịch sử cũng chỉ có một cái lâm thiên nhất đi thông pháp võ song tu cùng lúc đó hoàng đế thủ phụ quốc sư đại hoàng tử tam hoàng tử những n à y trong cung có bản thân tin tức con đường các đại nhân vật cũng đều lần lượt lấy được lý phi tin tức trong lúc nhất thời toàn bộ đại lam triệu tầng cao nhất đều ở đây chung nhìn một người chương bốn mươi ba chân quân chương bốn mươi ba chân quân hai trăm chín mươi chín chân quân đêm k h a hoàng gia tàng thư các lý phi lần thứ tư hướng thái tổ khắc đá đi đến lần thứ hai xem nhìn thái tổ khắc đá về sau hắn nghỉ ngơi hơn năm giờ chờ tâm thần khôi phục được không sai biệt lắm sau mới lần nữa đến thử tiếp lấy lại khôi phục gần năm tiếng thẳng đến sắp đến tối mười hai điểm lý phi mới đứng người lên đi hướng thái tổ khắc đá lần này hắn kiên trì hai mươi mốt giây từ hảo cảnh bên trong lui ra ngoài về sau lý phi ánh mắt sáng tỏ trên người có một cố lạnh leo khí thế để một bên kỷ tiền âm thầm kinh hãi đây là lý phi tâm thần lực lượng tăng cường quá nhiều trong lúc nhất thời không có cách nào rất tốt khống chế thể hiện trải qua bốn lần rèn luyện trước mắt lý phi tâm thần lực lượng mặc dù còn ở vào đạo cơ k ỳ cấp độ nhưng cho dù là phong vân tổng bảng bên trên những cái này đạo cơ k ỳ cường giả tối đỉnh chỉ sợ cũng tìm không ra mấy người tâm thần lực lượng mạnh hơn hắn rồi trừ tâm thần bên trên thu hoạch lý phi thu hoạch lớn nhất là bạn huyết c h â u bạn huyết c h â u đẳng cấp cấp hai mươi mốt mười sáu huyết hồn năm trăm năm mươi chín k h o ả huyết hồn kỹ huyết nộ mạnh huyết sát mạnh huyết uy mạnh suối máu mạnh biến thất kỹ huyết ma mạnh lần thứ tư xem nhìn thái tổ khắc đá về sau bạn huyết hồn tăng cường bốn mươi k h ả đến một chuyến hoàng gia tàng tư h cát tâm thần lực lượng tăng cường một mảng lớn thu được hai bộ bí tịch vạn huyết châu còn thăng liền cấp bốn t h ắ n g đã quen thuộc lý phi tâm tình thật tốt quay người nhìn về phía kỳ tiền kỳ đại nhân hiện tại chúng ta có thể rời đi kỳ tiên dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem lý phi tốt ta đã thông chi chính pháp cát bên k i a hẳn là chẳng mấy chốc sẽ phái người tới cho ngài thực hiện thể ước chi thuật t h i ê n phức kỳ đại nhân đợi lâu lý phi hướng đối phương hành lễ kỳ tiên vội vàng xua tay lý đại nhân tuyệt đối đừng nói như vậy đều là hạ quan thuộc bổn phận sự sau đó hai người thì ở lầu một trong đại sành lẳng lặng chờ lợi một lát sau một tên mặc đạo vào tuổi trẻ đạo sĩ cất bước đi vào t á n g thư cát kỷ tiên nhìn thấy người này về sau sát mặt đại biến liền vội vàng không người hành lễ hạ quan gặp q u a quốc sư đại nhân lý phi nghe vậy khẽ giật mình kinh ngạc nhìn về phía người đến hắn không nghĩ tới thế mà lại là đương triều quốc sư tự mình đến gặp q u a quốc sư đại nhân lý phi vậy không mình hành lễ hôm nay hắn tại triều hội bên trên chỉ có thể nhìn thấy đối phương bóng lưng hiện tại cuối cùng có thể nhìn thấy bộ dáng của đối phương vị này chính pháp các các chủ đương triều quốc sư đương thời chân quân bộ dáng hết sức trẻ tuổi anh tuấn cùng thanh hư chân quân kia tiên phong hạ cốt một thân đạo khí tựa như trích tiên hạ phàm khí chất so sánh vị này v â n thứ chân quân khí chất muốn càng lộ vẻ uy nghiêm mặc dù nhìn qua trẻ tuổi nhưng lại có một loại không nói ra được tàng thương cùng nặng nề kỳ tiền ngươi có thể rời đi vân thư nói với kỳ tiền phải kỳ tiền hành lễ cáo lui chờ hắn sau khi rời đi vân thư mới bình tĩnh nói với lý phi bệ hạ để cho ta tới vị ngươi thi thuật lấy lý phi cảnh giới trước mắt tu vi chỉ cần một vị chân nhân đến thi thuật liền có thể cam đoàn thể ướt thuật pháp tuyệt đối hiệu lực chỗ nào cần kinh động một vị chân quân chẳng lẽ là muốn cho bản thân thi triển cái gì khác thuật pháp ngay tại lý phi sinh lòng kinh nghi lúc vân thứ mở miệng nói bệ hạ nghe nói ngươi lựa chọn lầm tiên nhất bút ký cho nên để cho ta tới nhìn xem thì ra là thế lý phi lập tức nhẹ nhàng thở ra vân thứ chủ yếu không phải đưa cho hắn thi thuật mà là đến xem hắn có hay không pháp v õ song tu thiên phú có lẽ là vị kia bệ hạ cũng sợ hắn đi lầm đường lãng phí tốt như v ậ y thiên phú đa tạ bệ hạ yêu mến làm phiền quốc sư đại nhân lý phi lần nữa hướng vân thứ hành lễ hoàng đế để đương triều quốc sư hạ mình tự mình đến nhìn bản thân trong đó coi trọng rõ ràng đ ổ i t h à n h bình thường thân t ử lúc này đã mang gần rồi vân thứ nói mà không có biểu cảm gì nói thế ước loại thuật pháp n g ư ơ i n ê n tiếp xúc qua chú ý hạng mục đều tinh t ư ở n g a lý phi gật đầu tinh t ư ở n g vân thứ vậy thì bắt đầu đi vung lòng tâm thần đi theo ta tụng niệm l ờ i thế lý phi dựa theo thể ước thuật pháp quá trình phối hợp vân thứ thi pháp một lát sau lý phi tụng niệm xong l ờ i thế vân thứ hai mắt cách ra ánh sáng lóa mắt h ả i một đạo cường đại lực lượng hóa thành lạc ấn thật sâu ấn k ắ c tại lý phi tâm thần phía trên lý phi tâm thần chấn động rất nhanh liền khôi phục bình thường thi thuật hoàn thành về sau vân thứ thật sâu nhìn lý phi liếc mắt sau đó quay người rời đi đa tạ quốc sư đại nhân lý phi tại đối phương sau lưng hành lễ chờ vân thứ đi ra tảng thư các sau đ ạ i môn hắn mới đứng dậy vân thứ có hay không nhìn ra bản thân đặt vào thuật pháp loại tế vét thể có hay không nhìn ra mình đã tại thuật pháp tri đạo thượng tu luyện đến rồi thần b i ế n k ỳ lý phi đối với lần này vậy không xác định dù sao kia là một vị đương thời chân quân b ấ t quá coi như đối phương biết rồi lý phi cũng cảm thấy không có gì đáng ngại dù sao hắn hôm nay lựa chọn lầm thiên nhất vũ k h việc này sớm tối đều sẽ bại lộ mà lại v â n thứ chân quân nhiều nhất đem việc này nói cho hoàng đế không có khả năng cầm đi khắp nơi nói đối lý phi tới nói trọng yếu nhất vẫn là tăng lên chính mình chỉ cần mình từ đầu tới cuối duy trì cao tốc trưởng thành sẽ không người có thể chuẩn xác dự liệu được hắn chân thật chiến lược trong ngự thư phòng vẫn sáng đèn hoàng đế ngay tại phê duyệt tấu trương trên lý luận tới nói có nội các viện xử lý hết thẻ chính vụ hoàng đế hoàn toàn có thể không làm mà c h ỉ mỗi ngày sống phong túng là được nhưng nếu quả như thật như thế hắn gái này hoàng đế vậy sớm muộn cũng sẽ bị khúc tưởng cho nên đối với rất nhiều sự vụ hắn cũng có tự mình đúng tay vậy hạ quốc sư đến rồi bên ngoài thư phòng phòng thủ thái giám nói khẽ mời quốc sư tiến đến hoàng đế buông xuống trong tay tàu trương rất nhanh vân thứ đi vào ngự thư phòng vậy hạ hắn đối hoàng đế nhẹ gật đầu vẫn chưa hành lễ quân không bại quân quốc sư cực khổ rồi ngồi hoàng đế đứng dậy từ bàn đọc sách sau đi ra cùng vân thứ một đợt tại b à n trải trước tòa h ạ sơ bộ đến xem hắn s á c thực có tu hành thuật pháp tiên h phú tăng thêm tinh thần của hắn lực lượng cực mạnh nếu là chuyện tu thuật pháp sơ kỳ sẽ đi được rất thuận lợi còn hắn cuối cùng có thể đi bao xa thần cũng nói không chính xác mặt khác thần phát giác được hắn đã đặt vào thuật pháp loại cấy ghép thể vân thư nói ra bản thân kiểm tra đo lường kết quả ồ hoàng đế quay đầu nhìn về phía vân thứ nói như vậy hắn cũng sớm đã bắt đầu pháp võ song tu không sai đến rồi một bước nào thần chỉ cảm thấy đáp lời hắn đặt vào cấy ghép thể là một thuộc tính còn đến trình độ nào tinh thần của hắn lực lượng quá mức cố động ngược lại che lại thuật pháp kia một mặt trừ phi thần cưỡng ép đối với hắn thi triển điều tra chi thuật nếu không rất khó coi ra tới vân thư nói nếu như đ ổ i người hắn khẳng định liền trực tiếp lục soát nhưng đối với lý phi dạng này tuyệt thế thiên tiêu thủ đoạn vẫn là muốn m hết sức lưu h ò a dù sao đây là hoàng đế xem trọng người quốc sư như thế nào đối đ ạ i kẻ này hoàng đế hỏi câu nói này kỳ thật cũng không phải là thật sự tại hỏi vân t h ư ý kiến gì lý phi mà là tại để vân t h ư nhằm vào lý phi bói một quẻ vân t h ư dù không lấy quái toán nghe tiếng vốn d ì hắn chân quân tu vi dù chỉ là phụ tu quái toán đương thời vậy tìm không ra mấy người có thể ở đạo này bên trên thắng qua hắn cho nên hoàng đế để vân thứ bói toán nhưng thiên cơ khó dỏ cho dù là đương thời chân quân, bói toán cũng chưa chắc chuẩn xác mà lại giống lý phi dạng này thiên chi tiêu tử vốn là có khí v ậ n bên người muốn đoán ra hắn mệnh số thì càng khó khăn vân thứ trầm mặc một chút trong mắt có thần quang lấp lóe một cổ cường đại chân lực từ trong cơ thể hắn phân ra tản vào giữa thiên đ i ệ m một lát sau vân thư ánh mắt trở nên nằm đạm hắn chậm rãi mở miệng nói ra quái toán kết quả an nguy trao đổi hòa phúc tương sinh lý phi rời đi hoàng gia tàng thư các v ề sau bị một vị thái giám dẫn ra hoàng cung đi theo sau đến trong hoàng thành một nơi rất nhỏ viện này rơi đúng là hắn hôn qua tới lúc c h ô ở thái tử điện hạ nói lý đại nhân đêm khuya ra hoàng thành c h ô n g thiện thế là an bài đại nhân ở nơi đây ở lại một đêm dẫn đường thái g i á m nói với lý phi lý phi gật đầu thay ta đa tạ thái tử điện hạ sau đó hắn đi đến trong sân trong phòng ngồi xếp bằng t r ư ớ c phục dụng mang theo người đang dược để thể nội cương giáp tấy ghép thể ưu túc tấy ghép thể cùng bất lượng tấy ghép thể đều lâm vào ngủ say trạng thái trừ bọ đang dược mang tới tổn thương loại này ngủ say trạng thái bản thân cũng sẽ với thân thể người cùng tấy ghép thể đồng thời tạo thành tổn thương c ũ may đều bị bạn huyết trâu chuyển di rơi mất hoàn thành đây hết thể về sau lý phi mới chậm rãi đem chính mình tâm thần lực lượng chuyển hóa hư n i ệ m hôm nay tinh thần của hắn lực lượng tăng cường một mảng lớn chuyển hóa thành hư n i ệ m về sau hư n i ệ m cũng theo đó nước lên thì thuyền lên tại hư độc dưới sự kích thích huyết diệp bắt đầu nhanh chóng trưởng thành vốn chỉ là thần biến sơ kỳ rất nhanh liền đột phá đến rồi thần biến trung kỳ khí biến sơ kỳ đến trung kỳ cần đa nghi n g quan mới có thể đem tiên thiên nhất khí hóa thành tinh lực đây là võ đạo cái trước rất trọng yếu mấu chốt thuật pháp chi đạo tòng thần biến sơ kỳ đến trung kỳ cũng rất trọng yếu cần đem hư n i ệ m tiến một bước tệ luyện khiến cho có thể ấn khắc thuật pháp l ạ ấn thần biến sơ kỳ lực lượng tinh thần chuyển hóa thành hư n i ệ m về sau có thể không t á trợ vật liệu cùng nghi thức đến thi thuật nhưng vẫn cần một cái thi thuật quá trình đạt tới thần biến trung kỳ tại hư n i ệ m bên trong k h á t xuống thuật pháp là cấn liền có thể làm được t h u â n p h á t thuật pháp lý phi tâm thần lực lượng đạt được t ẩ y luyện trở nên so trước t i ê m ngưng luyện rất nhiều lại chuyển hóa thành hư n i ệ m về sau hư n i ệ m cũng theo đó trở nên cố động cho nên hắn không tốn sức chút nào đột phá t h u ậ t đạo cái này t r ọ n g quan h ệ bước chân vào thần biến trung kỳ không chỉ có như thế lý phi cảm giác lấy bản thân trước mắt hư n i ệ m cường độ cùng nồng độ đầy đủ hắn một đường thuận lợi đột phá đến thần biến hậm hoàn thành phá cảnh về sau lý phi đưa thay sờ sờ một mực thả trong ngực mình như mộng lệnh khối này lệnh b à i bản thân liền có che lấp thiên cơ công hiệu lý phi chỉ cần một mực mang theo nó cũng có thể tiện thể che lấp bản thân thiên cơ để hết thể nhắm vào mình b ò i toán đều trở nên không chính xác bởi vì như mộng lệnh l á chân nhất pháp khí từng là một vị chân quân bản mệnh pháp bảo cho nên liền xem như chân quân b ò i toán cũng sẽ bị ảnh hưởng che lấp thiên cơ phương thức có rất nhiều loại mà lại thiên cơ vốn là khó giò lý phi thật cũng không lo lắng có người lại bởi vì tính không chính xác bản thân mệnh số liền hoài nghi mình trên người có một cái chân nhất pháp khí lại thêm như m ộ n g lệnh bản thân liền ở vào chiều sâu ngủ say trạng thái cho nên chỉ cần lý phi không quân lệnh bài lấy ra trực tiếp sử dụng dù là chân quân ở trước mặt vậy không phát hiện được trên người của hắn như m ộ n g lệ n h đây chính là ác m ộ n g tông nhiều năm như vậy một mực không có tìm về trọng vào nguyên nhân cũng là lý phi dám một mực đem lệnh bài mang ở trên người nguyên nhân hiện tại hắn cảnh giới đột phá đến thần biến t r u n g kỳ hắn dự định lần nữa tiến vào cái kia m ộ n g cảnh bên trong rất nhanh lý phi tâm thần khé động lần nữa thân ở mảnh kia trong sương ngủ hắn cơ cơ ống tay á o t r ớ c mắt xương mở nháy mắt tắn đi một giây sau hắn xuất hiện ở bên trong tòa đại sành kia vị sư h i n h này đây là năm nay đ a n g dược cái kia thâm bất khả chắc tuổi trẻ tiểu đạo sĩ từ sau tấm bình phong đi ra lý phi nhìn xem tên này tiểu đạo sĩ thần sát phức tạp hắn đã chết tại trong tay đối phương không biết bao nhiêu lần mặc cho hắn dùng tận thủ đoạn một khi bước ra đối phương cái kia thanh đạo kiếm kết cục sau cùng đều là bị một k i ế m chém giết mặc dù còn không có đạt tới cấp bậc kia lý phi vô pháp phán đoán chính xác nhưng hắn cảm thấy trước mắt cái này trẻ tuổi tiểu đạo sĩ chiến lược sợ rằng so với lúc trước phá cảnh trước đó có được ba loại thần thông hứa cạnh còn cường đại hơn bây giờ lý phi chiến lược tăng thêm một bước nhưng hắn vẫn không có lòng tin có thể chiến thắng đối phương cũng may nơi này là m ộ t cảnh chiến thắng đối phương phương thức trừ tăng cường bản thân còn có thể suy yếu đối thủ lý phi dậm chân hướng tiểu đạo sĩ phóng đi đối phương khe n h ư mày dùng uy nghiêm ánh mắt nhìn về phía lý phi một đạo sấm sét màu tím mang theo vô tận khí tức hủy diệt c h ố n g dâu tạo ra n h ắ m đánh trên người lý phi v â a n g bị lôi điện bổ chúng lý phi lông tóc không tổn hào thuận lợi v ọ n tới tiểu đạo sĩ trước người cảnh giới của hắn đột phá đến thần biến trung kỳ về sau khống n g n g chi thuật trở nên càng thêm cường đại có thể trên phạm vi lớn suy yếu n g n g cảnh bên trong người tiểu đạo sĩ này đối với mình tạo thành tổn thương tiểu đạo sĩ thấy lý phi lông tóc không tồn hao khe nhữ mày một giây sau rõ ràng đã vọt tới trước người hắn lý phi đột nhiên cảm giác khoảng cách giữa hai người bị vô hạn kéo xa tựa như ngăn lấy vô số toàn đội lớn lý phi đã sớm được chứng kiến thủ đoạn như vậy tâm niệm vừa động bằng vào khống n g n g chi thuật lần nữa phá giải đối phương thuật pháp sau đó một trưởng đánh về phía lồng ngực của đối phương frank tiểu đạo sĩ toàn thân trải rộng màu tím lôi đình tựa như xuyên qua một cái lôi đình hóa thành g i c trụ đem lý phi trưởng kỉnh toàn bộ hóa đi không chỉ có như thế giáp trụ còn sinh ra một cổ cường đại lực phản chấn nhưng lý phi không n ú c n í c h tí nào tiểu đạo sĩ trong tay quan g mang loại lên nhiều hơn một thanh đạo kiếm lý phi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng hắn ở nơi này đem đạo kiếm bên trên b ế n qua quá nhiều thiệt thòi tiểu đạo sĩ huy động đạo kiếm thời hận một kiếm chém ra lý phi hết t h ể trước mắt đều biến mất theo chỉ còn lại đạo kia tựa như khai thiên tích điệu kiếm vang một kiếm này bổ ra thiên đ i ệ sau đó lôi đình một thanh em vang lên vạn bật phát sinh cơ tịch diệt cùng sinh cơ sáng tạo cùng bị d i ệ n đều đều ở một kiếm này bên trong một kiếm về sau lý phi sắc mặt tái nhận đứng tại chỗ h ã n tại đối phương xuất kiếm trước đó liền toàn lực thôi động h ữ nghiệm thi triển khống m n g chi thuật đem hết toàn lực suy yếu một kiếm này tổn thương lại thêm có vạn huyết châu nhận tổn thương cuối cùng không có bị một kiếm này trực tiếp chen é m giết.、Ừ. Tiểu đạo sĩ lần thứ nhất kinh n lộ ra vẻ g ạ c Lý p h i t h đánh ra đạo kỉnh, thân cơ đạo đạo đạo sáng quang mang tại tiểu đạo sĩ trên ra tại một tiểu đạo sĩ trên thân lý phi còn tại dùng khống mộng chi thuật trên phạm vi lớn suy yếu trên người đối phương món k i a lôi đỉnh giáp trụ lực phòng ngự như thế hai bút cùng vẽ tiểu đạo sĩ trên người lôi đỉnh giáp trụ cuối cùng giảm nứt lý phi một trường khắc ở lồng ngực của đối phương bên trên ở trong giấc mộng giao thủ nhiều lần như vậy đây là hắn lần thứ nhất chân chính chạm đến thân thể của đối phương nhưng đánh chúng sau nhưng không có mảy may thực cảm giác tựa như chúng đích chính là một đạo huyết tượng một giây sau huyết tượng biến mất lý phi trong mắt không còn tiểu đạo sĩ bóng người hắn sửng sốt một chút đ ỗ n nhiên quay đầu nhìn về phía trước bình phong chỉ thấy cái này bình phong ầm vang vỡ vụ một đạo càng cao hơn lớn bóng người xuất hiện ở bình phong về sau người này mặc đại la tông đạo bảo đầu đội t ử kim đạo văn tay á o đồng bền nhìn qua đại khái t r ư ừ n g bốn mươi tuổi khuôn mặt thanh giận có một loại không nói ra được tiêu sái xuất trần nhìn xem cái này giống như đã từng quen biết khuôn mặt lý phi sửng sốt một chút sau đó đ ô n g nhiên chừng c o mắt kinh ngạc h ô thanh hư c h â n quân t r ư ơ n g ba trăm n i ệ m t r i ề n huyết y thần trương ba trăm n i ệ m t r i ề n huyết y thần trương ba trăm n i ệ m ấn huyết y thần tên này tiểu đạo sĩ lại là thanh hư trần quân hóa thân lý phi thật là bị kinh động đến rồi thanhư trần quân thân là đại la tông trường giáo vì sao muốn tại nhà mình trong tông môn giả trang thành một tên t i ể u đạo sĩ đối phương vì sao lại muốn hôn từ đem diên thọ đan giao cho mình bám thân tên này đại la tông đệ tử c h ụ ả n g ngay tại lý phi phân thần thời điểm trước đó cái kia thanh đạo kiếm xuất hiện ở thanh hư chân quân trong tay hắn lần nữa hướng lý phi một kiếm c h é m tới một giây sau lý phi từ mộng cảnh bên trong c ư ơ n g chế rời khỏi hắn chậm rãi mở hai mắt ra vừa vui vừa lo vui chính là bản thân nắm giữ một cái có thể mô phỏng ra chân quân xem như bồi luyện đối tượng mộ cảnh đây chính là bao nhiêu người đều cầu không đến đãi ngộ lo chính là mình muốn thế nào ở trong giấc mộng đánh bại một vị c h â n quân dù là mộng cảnh bên trong thanh hư chân quân kém xa bản thể dù là lý phi có thể ở trong giấc mộng trên phạm vi lớn suy yếu đối phương chiến lược cái này vẫn là một cái cực kỳ khó khăn sự chẳng lẽ lần này đại la tông ném đan chủ sử sau màn người là thanh hư chân quân lý phi trong lòng lóe qua ý nghĩ như vậy suy nghĩ kỹ một chút nếu như ném đan sự kiện sau l ư n g thật là đại la tông tại tự biên tự diễn như vậy thân là trưởng giáo thanh hư chân quân xác thực hiểm nghi lớn nhất như vậy xem ra thái tử nhắc nhở cũng là có đạo lý lý phi nếu quả như thật muốn mạnh mẽ đi thăm dò trần tướng tìm tới ném mất đan g lược n sợ rằng thật sự sẽ phi thường nguy hiểm gian phòng bên trong lý phi đ i ề u tức một lát sau lần nữa tiến vào mập cảnh hôm sau trời vừa sáng lý phi rời đi hoàn thành trực tiếp tiến về đ ỉ n h chiến các tổng bộ hắn tại tổng bộ tìm được lạc thạch lạc đại nhân người đến đông đủ sao đã đủ cái kia có thể lên đường được lạc thạch không nói nhảm khiến người đi thông chi những người còn lại viên mười mấy phút sau hết thảy hai mươi chín người tại lạc thạch vị trí ngoài phòng trong sân tập hợp cái này hai mươi chín người trong có năm tên triều đình toa q a n đều là đạo cơ kỳ cường giả còn lại hai mươi bốn người tất cả đều là đ ỉ n h chiến các chính sách võ sư l ĩ n h chức sông chức vị đồng đẳng với mệnh quan triều đình những người này đều một mặt chết rồi mẹ nó biểu lộ nhìn qua hễ phải đến cực điểm khỏe mạnh trên khỏe dạng này việc xấu thực tế rất khó khiến người phân chấn lý phi đứng tại lạc thạch bên cạnh m ặ t hướng cái này hai mươi chín người mở miệng nói chư vị ta là lý phi sau đó phải cùng chư vị đồng hành tiến về đại la tông tra án ta tin tưởng mọi người đối lần này tra án độ khó đều trong lòng có dự kiến trước ta liền không nhiều lời hiện tại tất cả mọi người là người trên một cái thuyền hy vọng tiếp sau đó có thể cùng đại gia góp sức đồng lòng viên mạn hoàn thành nhiệm vụ lần này nói xong hắn hướng cái này hai mươi chín người ôm quyền hành lễ hai mươi chín người vậy ảo ảo hoàn lễ nhưng nhìn qua đều có chút h ư u khí vô lực lý phi vậy không thèm để ý vung tay lên xuất phát sau đó một đoàn người ngồi xe từ đỉnh chiến các tổng bộ tiến về nhà ga sau đó lên một c ố xe riêng ngày mùng ngày bốn tháng mười xe lửa xuất ra lam l a g thành một đường tiến về đại la tông giờ k h ắ c này tiền đ ồ chưa biết vận mệnh dòng nước siết không biết sẽ hướng chạy phương nào Pháp võ vốn lâm thiên nhất tại bút ký bên trong viết đối tâm ý lực lượng cùng hư đọc nhận biết cùng lý phi cảm thụ nhất trí nhưng nhiều hơn rất nhiều chi tiết giảng giải nhìn được lý phi liên tục gật đầu có rộng mở trong sáng cảm giác bởi vì lý phi nay đã có thể tương đối thuần thục tại tâm thần lực lượng cùng hư n i ệ m ở giữa tiến hành chuyển hóa cho nên đối với phía trước bộ phận này lý luận tri thức lý giải được phi thường nhanh rất nhanh liền thấy được thực tế vận dụng bộ phận lâm viên nhất ở nơi này trong bút ký hết thể viết mười một loại võ đạo cùng thuật pháp phối hợp thủ đoạn lý phi ở bên trong tìm được một loại phi thường thích hợp bản thân thủ đoạn n i ệ m vấn võ giả tâm thần lực lượng nội liễm trừ phi có đặc thù siêu phàm năng lực lại hoặc là thi triển đạo kình nếu không, không có cách nào đem tâm thần lực lượng hiện ra ngoài dùng cho ảnh hưởng người khác tinh thần mà đặc thù siêu phàm năng lực khó cầu đạo kinh yêu cầu càng cao lại tiêu hao rất lớn vô pháp xem như thông thường thủ đoạn đến thi triển thuật sĩ hư n i ệ m mặc dù có thể tùy tiện hiện ra ngoài dùng cho ảnh hưởng người khác nhưng một khi gặp được khí huyết hùng hồn kinh lực cường đại ý chí kiên định võ giả h ư n i ệ m cũng sẽ bị nghiêm trọng suy yếu mười phần nhận hạn chế nghiêm ấn chính là vì giải quyết cả hai thiếu quyết làm cả hai có thể bổ sung đơn giản tới nói chính là lấy một cái nào đó đạo thuật pháp làm chủ thể thông qua đặc thù kỹ xào đem hư n i ệ m cùng tâm thần lực lượng quấn quýt nhau cùng một chỗ kể từ đó tâm thần lực lượng có thể bị hư n i ệ m nắm kéo một đợi hiện ra ngoài mà hư n i ệ m cũng có thể thu hoạch được tâm thần lực lượng bảo hộ từ đó không còn dễ dàng bị võ giả tinh khí thần ảnh hưởng cả hai kết hợp đạo thuật pháp này hiệu quả có thể gấp bội lý phi khi nhìn đến cái kỹ xảo này về sau lập tức ánh mắt sáng lên bởi vì hắn chính buồn g i à u không có cách nào đem huyết vi cùng võ đạo kết hợp lại hiện tại rốt cuộc tìm được biện pháp lâm thiên nhắc tại trong bút ký viết niệm c ũ n chỉ là đơn thuần kỹ xảo vẫn chưa liên quan đến cụ thể thuật pháp cái này cần học tập người bản thân đi chậm rãi tìm tòi suy nghĩ lý phi phát hiện thiên phú cao người tốt giống đều có một cái bệnh trùng không quá am hiểu dạy người bởi vì bản thân thiên phú cực cao rất nhiều ở trong mắt người khác rất khó làm được sự ở nơi này một số người trong mắt chính là có tay là được cái này còn dùng luyện lâm thiên n h ấ t ở nơi này b ả n bút ký bên trong viết nội dung liền tràn đầy loại phong cách này hắn biết nghiệm v ứ n căn bản không có liên quan đến bất luận cái gì cụ thể ví dụ thực tế rất nhiều nơi đều là loại kia đơn giản dễ kiếm nơi đây lướt qua từ đó có thể biết phong cách cũng khó trách cầm tới bản bút ký này người sẽ viết xuống câu kia độ khó cực lớn có rất lớn phong hiểm cẩn thận nếm thử cái này nếu là thiên phú không đủ người cưỡng ép luyện là thật rất dễ dàng đem mình luyện được sự lý phi trước đây nghe nói thiên nhất lâu thu đệ tử yêu cầu cực cao tình nguyện nhiều năm đều không thu được một tên đệ tử vậy không nguyện ý giảm xuống yêu cầu hiện tại xem ra s á c thực rất có cần thiết này bình thường tới nói lý phi muốn luyện thành n i ệ m q u ấn việt không phải một sớm một chiều sự tình bởi vì hắn chân thật thiên phú và ngộ tính kỳ thật còn lâu mới có được ngoại giới coi là như vậy không hợp t h ó i thường nhưng lý phi có huy ế t u y huy ế t u y là thành hình thuật pháp lại tại p h o n g thích thời điểm là trực tiếp từ v ạ n huyết c h â u thả ra lý phi căn bản không cần hao tốn sức lực đi thi thuật cái này liền để hắn sử dụng n i ệ m ấn độ khó thấp xuống một nửa không ngừng không chỉ có như thế huyết y tại thu hoạch được đường hóa về sau từ đơn thể biến thành quần công lý phi nhiều nhất có thể đồng thời phong thích mười đạo thuật pháp đối thuật pháp lực khống chế biên độ lớn tăng lên cái này vừa vặn để hắn có thể rất tốt mà luyện tập nhập ấn đem mấy đạo phân tán huyết uy cùng mình tâm thần lực lượng thông qua phương thức đặc thù quấn quanh ở một đợt cuối cùng dù là tại luyện tập quá trình bên trong phạm sai lầm cũng không còn quan hệ lý phi có b ạ n huyết châu vì chính mình nhận tổn thương căn bản không cần lo lắng sẽ luyện được tâm thần bị hao tổn tàu hỏa nhập ma hắn có thể lớn mật nếm thử tùy tiện tìm đường chết thời đại này xe lựa tốc độ cũng không nhanh từ lam lăng thành đến đại la trấn dù là dọc đường không ngừng cũng cần cựu thiên nhiều thời giờ lý phi ở trên sau xe liền cả ngày tự giam mình ở trong bao xương nghiên cứu niệm quấn không ngừng nếm thử đem chính mình tâm thần lực lượng cùng huyết u y kết hợp lại mãi cho đến ngày thứ bảy ban đêm hắn sơ bộ có thành quả lý phi tâm niệm v ừ a động tiêu hao mười khoả huyết hồn thi triển huyết u y sau đó đem chia ra làm mười đạo thuật pháp ngay sau đó hắn đem cái này mười đạo thuật pháp cùng mình tâm thần lực lượng quấn quanh ở một đợt cái này qua trình tất cần rất nhanh bởi vì huyết u y tại phóng thích sau liền không có cách nào tồn tại quá lâu đây cũng là niệm quấn lớn nhất chỗ khó cũng may lý phi tâm thần lực lượng đủ mạnh huyết u y tại cường hóa về sau lực khống chế v ậ y đủ mạnh giờ phút này hắn cuối cùng là thành công hoàn thành một bước này một giây sau một đạo cường đại thuật pháp ba động ở trong ghế lô hiện ra sau đó bị băng bó hiên bên trong liễm tức t r ậ n pháp ngăn trở nhưng rất nhanh lý phi phát giác được bản thân bố trí liễm tức t r ậ n pháp có buông lỏng dấu hiệu s ắ p bị phá rơi hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng dưới tình huống bình thường hắn tiêu hao mời k h ỏ a huyết h ồ n thả ra huyết y thuật pháp ba động cũng c g mạnh đừng nói ở vào phân tán trạng thái dù là ở vào sát nhập trạng thái đều không cách nào đột phá hắn bày ra liễm tức trật pháp nhưng bây giờ trận pháp sắp bị phá nói do cái này đạo huyết uy có biến hóa về mặt bản chất tại dung hợp hắn cường đại tâm thần lực lượng về sau huyết uy không chỉ có uy lực gấp bội còn đối khắc thuật pháp có nhất định khắc chế hiệu quả ý vị này lý phi sơ bộ hoàn thành huyết uy cùng võ đạo dung hợp trước đây huyết uy đã theo không kịp lý phi bước chân từ lúc mới bắt đầu sát chiêu lưu lạc làm mặt lưu thủ đoạn hiện tại huyết uy cuối cùng lại lần nữa c u ộ thời tại dung hợp tâm thần lực lượng về sau nó đem có thể đối thực lực cường đại võ giả sinh ra ảnh hưởng trước mắt lý phi tổng huyết hồn số lượng là năm trăm năm mươi chín quả mang ý nghĩa hắn nhiều nhất có thể tiêu hao năm mươi lăm chín quả huyết hồn thi triển huyết uy nếu như tại huyết ma trạng thái bên dưới uy lực gấp bội lại dung hợp cường đại tâm thần lực lượng dạng này huyết uy sợ rằng so đạo kỉnh sinh ra tinh thần công kích còn cường đại hơn nói không chừng có thể so sánh đại hoàng tử đã dùng qua chiêu kia long đẳng thiên hạ nguyên bản lý phi còn đang vì bản thân không thể cầm tới tím hiển kim cương pháp mà tiếp lối hiện tại hắn tự tay đền bù bản thân tiếp lối huyết uy dung hợp tâm thần lực lượng một chiêu này liền gọi huyết uy thần đi lý phi trên mặt tôi cười xuất phát từ nội tâm cảm thấy mừng rỡ từ giờ trở đi hắn lại thêm một cái cường lực sát chiêu loại này thông qua cố gắng của mình cuối cùng giải quyết rồi một vấn đề khó cảm giác thực tế quá sung sướng mà lại loại này thực lực không ngừng trở nên cảm giác cường đại cũng quá khiến người mê mộ rồi tại dạng này tinh thần dưới sự kích thích mặc dù ngay cả ngày khổ tu cơ hồ không cho bản thân cái gì thời gian nghỉ ngơi nhưng lý phi không chút nào không cảm thấy khổ hắn đứng dậy hoạt động một chút thân thể thu thập xong trong phòng liễm tức p h á t trận dự định rời đi bao xương đi tìm lạc thạch tâm sự dù sao sắp đến đại la tông rồi lý đại nhân bên trong đ ù n xe lạc thạch nhìn thấy từ trong bao xương đi ra lý phi vội vàng mở miệ ngô coi như lý phi không tìm đến hắn hắn vậy dự định đi tìm lý phi thấy lý phi hướng bên này đi tới lạc thạch ánh mắt có chút phức tạp hắn mấy ngày nay xem như kiến thức đến lý phi có bao nhiêu cuốn lạc đại nhân lý phi đi đến lạc thạch trước mặt tòa hạng cái này khoang xe bên trong chỉ có hai người bọn họ tại sắp đến đại la tông lý đại nhân đối với tiếp xuống t r a án có ý nghĩ gì lạc thạch hỏi lý phi đang muốn mở miệng một tên nam tử đột n h i ê n chạy vào cái này khoang xe người đến là đình chiến các một tên tòa quan đạo cơ kỷ cường giả s ắ p mặt hắn ngưng trọng nói hai vị đại nhân chúng ta an bài tại đại la t r ấ n thám tử vừa mới t r u y ề n về một phần khẩn cấp tình báo cái gì tình báo lạc thạch nhìn về phía đối phương người đến dùng khó có thể tin ngữ khi nói thanh đỉnh chân nhân chết rồi câu nguyện phiếu chương ba trăm linh một trân h u n g chương ba trăm linh một trân h u n g chương ba trăm linh một thủ phạm chân chính ngươi nói cái gì lạc thạch đ ố n g nhiên đứng người lên thanh đỉnh chân nhân chết rồi người đến lập lại lần nữa một lần thanh đỉnh chân nhân người thế nào câu nói đầu tiên có thể khái quát địa vị của hắn đại la tông hết thể mười hai vị chân nhân thanh đỉnh chân nhân vững vàng trước ba cái này trước ba cũng không phải là chỉ chiến lực mà là chỉ ảnh bang lực cùng tầm quan trọng thanh đỉnh chân nhân am hiểu luyện đan chính là đương thời đệ nhất luyện đan sư đại la tông rất nhiều độc nhất đan dược đều chỉ có thanh đỉnh chân nhân có thể luyện trong đó liền bao gồm diên thọ đan như vậy một vị nhân vật trọng yếu lại còn nói chết thì chết nguyên nhân cái chết là cái gì đại la tông đối ngoại nói như thế nào lý phi mở miệng hỏi hắn đột nhiên ý thức được một điểm bản thân mậu cảnh bên trong đi đến tòa kia đại đường đằng sau có khả năng chính là thanh đỉnh chân nhân luyện đan địa phương nếu không vì cái gì bản thân bám thân tên kia đại la tông đệ tử muốn đi nơi đó lấy đàn dược thanh ngư chân quân xuất hiện ở cái chỗ kia sau đó hiện tại luyện đàn thanh đỉnh chân nhân chết rồi cái này thực sự rất dễ dàng khiến người sinh ra liên tưởng không tốt hiện tại còn không rõ ràng lắm đại la tông chỉ là công bố ra ngoài thanh đỉnh chân nhân tin chết nhưng không có công bố nguyên nhân cái chết người đến nói lý phi cùng lạc thạch lick nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ mặt nghiêm trọng t ứ t lại có tin tức kịp thời báo lại lạc thạch đối với người tới nói chờ đối phương sau khi rời đi lạc thạch lần nữa ngồi xuống nhìn về phía lý phi ngươi thấy thế nào lý phi ta nguyên bản đang nghĩ lần này t r a án muốn t r a ra kết quả như thế nào mới có thể làm hoàng thượng hài lòng là nhất định phải t r a ra phía sau màn chân tướng vẫn là chỉ cần tìm về ném mất đan dược là được là thạch ngươi càng có khuynh ê ư ớ n g cái nào đan án lý phi ta nguyên bản cảm thấy chỉ cần có thể tìm về đan dược hoàng thượng hẳn là cũng nguyện ý cho đại la tông một cái hạ bậc thang sẽ không truy đến cùng nhưng bây giờ đại la tông trực tiếp đem bậc thang cho hủy đi là thạch đúng vậy à thanh đỉnh chân nhân vừa chết đã không phải là đan dược có thể hay không tìm trở về vấn đề mà là về sau đều sẽ không còn có riêng thọ đang rồi lý phi trùng điệp thở ra m ộ t hơi thanh đỉnh chân nhân bỏ mình tỷ lệ lớn cùng lần này đan dược ném mất một án có quan hệ chờ chúng ta đến rồi đại la tông liền biết rồi ngày mười ba tháng mười một t r i ề u từ lam lăng thành đến xe riêng đã tới đại la trấn trừ lý phi cùng là thạch trong đội ngũ những người còn lại đều rõ ràng một mặt khẩn trương bọn hắn đã biết thanh đỉnh chân nhân bỏ mình tin tức vụ án này còn chưa bắt đầu cha liền đã chết rồi một vị địa vị cực cao chân nhân như thế nào khiến người không sợ nói câu không dễ nghe ngay cả thanh đỉnh chân nhân trọng yếu như vậy nhân vật đều có thể chết bọn hắn những ngày đến t r a án liền không thể ra cái gì ngoài ý muốn lý phi vị này khâm sai đại thần cùng lạc thạch vị này các quan còn tốt tính an toàn hơi cao một chút còn dư lại mệnh quan triều đình toa quan thật là người người cảm thấy bất an lý phi một đoàn người sau khi xuống xe có đại la tông đệ tử đến đây nên đón bọn hắn sau đó bọn hắn trực tiếp đón xe tiến về đại la tông mấy chục phút sau lý phi đám người đã tới đại l a phong trần núi lần trước lý phi đến thời điểm vì đó đại học võ an lĩnh đội thân p ậ n mà lần này vì đó khâm sai đại thần thân p ậ n có thể nói khác như trời đất một đoàn người đi qua môn v ư ờ n thấy được đứng tại chân núi nơi chở bọn h ắ n người giống như lần trước vẫn là một thân đạo bảo tay cầm phất trần khí chất thanh nhã xuất trần thanh hà chân nhân đứng ở đó khởi viết đạo giáo tổ đỉnh cự thạch bên cạnh lý đại nhân lạc đại nhân thanh hà chân nhân lấy đạo môn lễ t i ế t hướng lý phi cùng lạc thạch c h ắ t tay nàng xem hướng lý phi ánh mắt có chút phức tạp dù sao lần trước đến gặp mặt lúc là lý phi chủ động hướng nàng hành lễ bây giờ lại trái ngược gặp qua thanh hà chân nhân lý phi cùng lạc thạch hướng thanh hà chân nhân hành lễ cùng lần trước gặp mặt so sánh thanh hà chân nhân rõ ràng nhiều hơn mấy phần tiểu t ụ y mời chư bị theo ta lên núi thanh hà chân nhân nghiêng người một dẫn lạc thạch quay đầu nhìn về phía lý phi lý phi vậy không k h á c h khí đi đầu đi thẳng về phía trước thế là lý phi ở giữa thanh hà chân nhân ở bên trái lạc thạch tại phải đi theo phía sau một đám đỉnh chiến các quan viên cứ như vậy một đường lên cao thanh hà chân nhân nghe nói quý tông thanh đỉnh chân nhân bỏ mình leo núi trên đường lý phi chủ động mở miệng hỏi thanh hà chân nhân sắc mặt tảng đạo gật gật đầu không sai thanh đỉnh sư minh tại vài ngày trước qua đời lý phi d á m hỏi là bởi vì cái gì nguyên nhân thanh hà t r â n nhân quay đầu nhìn hắn một cái chờ lý đại nhân leo lên đại la phòng nhìn thấy trưởng giáo sư minh về sau tự sẽ biết được lý phi nghe vậy khẽ giật mình quay đầu cùng lạc thạch liếp nhau quả nhiên thanh đỉnh t r â n nhân chết cùng lần này ném đan sự kiện có quan hệ sau đó lý phi không tiếp tục hỏi thăm cái gì một đường không nói chuyện một đoàn người rất nhanh liền trèo lên đỉnh núi trưởng giáo sư minh tại thái hư điện c á t chư vị thanh hà t r â n nhân đối lý phi đ á n người nói mời lý đại nhân lạc đại nhân đi theo ta đại la phong bên trên thái hư điện chính là đại la tông tổ chức tông môn trọng yếu nghị sự lúc mới có thể dùng được địa phương chí ít cũng phải là đạo gia chân nhân cùng võ đạo đại sư mới có tư cách tiến vào thái hư điện nghị sự lý phi là hoàng đế khâm điểm khâm sai đại thần lạc thạch là võ đạo đại sư hai người này có thể cùng thanh hà chân nhân một đợt tiến điện những người còn lại được tại nơi khác chờ đợi m ờ i lý phi cùng lạc thạch đi theo thanh hà chân nhân xuyên qua một tòa mây mù tràn ngập quảng trường trải qua một mảnh lũ đầm cuối cùng tiến vào một tòa khí thế rộng rãi cao đến mấy chục mét đại điện tòa này thái hư điện từ diện tích nhìn lại đúng là s o đại lam triều khai triều xe tòa kia chính lam điện còn muốn lớn hơn một chút đi đến đại điện về sau lý phi vừa liếc mắt liền thấy ngay phía trước cung phụng tôn kia cao mấy chục mét đầu cơ hồ đẩy đến trần nhà to lớn pho tượng đây là đạo tổ pho tượng đạo tổ bèn nói d ạ y người khai sáng trong đại điện mười phần trống trải lúc này đã ngồi hơn hai mươi người thanh h ư chân quân an vị tại đạo tổ pho tượng chính phía dưới ở hắn bên phải còn có một cái ghế dựa nhưng trên ghế là không những người còn lại phân biệt ngồi ở trái phải hai hàng dựa theo thuật pháp cùng võ đạo phân chia bên trái cái này sắp xếp đang ngồi đều là đạo gia chân nhân tính đến còn chưa xuống t ò a thanh hà chân nhân hết thể mười một vị bên phải cái này sắp xếp đang ngồi đều là võ đạo cường giả hết thể mười tám người trong đó mười lăm vị võ đạo đại sư ba vị đại tông sư đây chính là đạo giáo tổ đ ỉ n h đại la tông thực lực chỉ nhìn cái đội hình này bất kể là người nào đi tiến tòa đại điện này đều muốn kinh hãi mấy phần làm lý phi cùng l ạ c thạch đi đến đại điện về sau đang ngồi một đám cường giả hào hào nhìn lại đ e m ánh mắt rơi vào trên thân hai người lạt thạch khó mà tránh khỏi đ i ệ tâm thần căng cứng bước chân đều trở nên nặng nề mấy phần hắn nhìn thoáng qua bên cạnh y nguyên chấn định tự nhiên lý phi không nhịn được có chút hổ thẹn bản thân đường đường võ đạo đại sư lại vẫn không bằng một cái đạo cơ kỳ người trẻ tuổi gặp qua thanh hư chân quân gặp qua đại la tông chưa bị tiền bối lý phi tuy là không sai đại thần nhưng vẫn là dẫn đầu hành lễ lạc thạch đi theo hắn một đợt hành lễ hai vị ở xa tới vất vả trước hết mời ngồi xuống thanh hư chân quân mở miệng nói rất nhanh liền có hai tên đại la tông đệ tử chuyển đến hai cái ghế liền đặt ở lý phi cùng lạc thạch sau lưng kể từ đó hai người chính là trực diện thanh hư chân quân cùng đối phương ngăn lấy mười mấy thước khoảng cách tiến hành giao lưu nói ra thật xấu hổ ta đại la tông ra sai lầm nhưng vẫn không có giải quyết còn để triều đình phái người đến t r a chờ lý phi cùng lạc thạch sau khi ngồi xuống thanh hư chân quân mở miệng nói cũng may bây giờ cuối cùng là có kết quả nghe nói như thế vừa ngồi xuống lý phi cùng lạc thạch đều trong lòng căng thẳng nhìn chằm chằm thanh hư chân quân đem người d ẫ n tới thanh hư chân quân lạnh nhạt nói rất nhanh một tên đại la tông đệ tử áp lấy một tên khác đại la tông đệ tử đi đến đại điện đi tới đại điện chính giữa áp giải đệ tử hướng đám người sau khi hành lễ cáo lui rời đi tên kia bị áp giải đệ tử thì trực tiếp quỳ xuống đ ú i đầu không dám nhìn người ninh thạch ngay trước triều đình khâm sai trước mặt đem ngươi biết đến sự nói hết ra ngồi ở bên trái kia xếp số một vị một tên dáng người g ầ y gò lão giả nghiêm nghị quát lão giả là phi vân phong phong chủ thanh vân chân nhân chấp trưởng đại la tông giới luật tại đại la tông địa vị gần với thanh hư trần quân cùng hôm nay không có trình diện bị kia võ thánh tại đại la tông chỉ có phụ thể kỳ đại pháp sư cùng đạo cơ kỳ võ giả tài năng được ban cho, cho đạo hiệu tên này đạo hiệu ninh thạch đại la tông đệ tử chính là một tên phụ thể kỳ đại pháp sư hắn quỳ trên mặt đất dung g i nói phải sau đó bắt đầu giảng thuật kinh nghiệm của hắn ta là thanh đ ỉ n h chân nhân thân truyền đệ tử đi theo sư phụ thanh đ ỉ n h chân nhân bên người đã có hai mươi bảy năm gần nhất chín năm ta phụ trách giúp sư phụ quản lý các loại luyện đàn dược liệu sư phụ này g bình thường đối với chúng ta một đám đệ tử nói đến nhiều nhất nói chính là đạo gia cầu trường sinh có thể trường sinh nơi nào tìm nghe nói như thế lý phi lập tức trở về nhớ lại hắn ở trong giấc mộng bên trong tòa đại sành kia thấy bộ kia chữ phía trên đồng dạng biết trường sinh nơi nào tìm mấy chữ này cái này khiến hắn càng thêm xác định tòa kia đại đường đằng sau chính là thanh định chân nhân luyện đan địa p ư ơ n g linh thạch giảng thuật tiếp tục tại chúng ta những đệ tử này xem ra sư phụ đối thuật trường sinh đã đến gần gũi c ù n g n h ậ ệ t tình trạng bởi vì này dạng chấp nhất sư phụ muốn luyện chế ra một loại có thể chân chính khiến người trường sinh đ a n dược ta đi theo sư phụ bên người hai mươi mốt năm tận mắt thấy sư phụ vì luyện chế cái này trường sinh c h i đan cơ hồ đầu nhập vào sở hữu càng về sau sư phụ trong tay có thể dùng vật liệu đã không nhiều lắm thế là hắn hắn lên khác chú ý trong cung hàng năm đều sẽ đưa tới đại lượng chân quý vật liệu để sư phụ luyện chế diên thọ đan những tài liệu này bên trong có không ít đều là sư phụ có thể dùng đến thế là hắn đem những tài liệu này vụ t r ộ n đổi đi dùng để luyện chế bản thân trường sinh c h i đan còn cho bệ hạ diên thọ đan hắn nói đến đây linh thạch có chút phun ra nước vào nói thanh vân chân nhân lần nước q u á t linh thạch thân thể run lên cắn răng nói sư phụ cho bệ hạ luyện diên thọ đan nhưng thật ra là giả đan không có hiệu quả gì nói ra lời này về sau cả người hắn đều sủi lơ trên mặt đất trong đại điện không ít người đều lộ ra chấn kinh tri sắc bọn hắn tựa hồ cùng lý phi lạc thạch mở dạng cũng là lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy nghe thế cái chân tướng lạc thạch vậy đột nhiên biến sắc bị thanh đỉnh t r â n nhân thao tác dọa sợ khi quân liền không nói mấu chốt là đối với chuyện như thế này khi quân quả thực chính là đang đùa bỡn hoàng đế bệ hạ cái này cần là có bao lớn lá gan mới dám chơi như vậy thanh đỉnh t r â n nhân luyện giả đàn sự tình kéo dài bao lâu lý phi đột nhiên hỏi hắn biểu hiện được coi như chấn định bởi vì hắn trong lòng đối với hoàng quyền cũng không có thời đại này đám người như vậy tính sợ liên ta biết sư phụ đã liên tục năm năm đều là như thế linh thạch run giọng nói năm năm thanh đỉnh chân nhân để hoàng đế liên tục ăn năm năm giả đan người tiếp tục lý phi bình tĩnh nói cái này khiến tại chỗ một đám cường giả cũng nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần linh thạch tiếp tục nói vì luyện chế trường sinh trí đan sư phụ một năm so một năm làm trầm trọng thêm thay thế vật liệu vậy càng ngày càng nhiều năm nay cuối cùng xảy ra vấn đề rồi cho bệ hạ luyện chế đan dược xảy ra sai sót luyện được giả đan chỉ cần tra một cái liền có thể nhìn ra vấn đề căn bản không có khả năng thông qua trong cung kiểm tra dù la lại tín nhiệm đại la tông dù sao cũng là cho hoàng đế ăn đồ vật trong cung nhất định là chuyện xảy ra trước đối đan dược tiến hành kiểm tra đo lường cho nên thanh đ ỉ n h chân nhân dù là luyện chế giả đan cũng được bảo trì tại nhất định tiêu chuẩn phía trên mới được vì để tránh cho việc này bại lộ sư phụ quyết định để lần này đan dược trực tiếp ném mất linh thạch cuối cùng nói ra diên thọ đan ném mất nguyên nhân hắn làm ta cùng một vị khắc linh k ỳ sư m i n h đi tập kích đến đây nhận lấy đan dược đệ tử từ đó chế tạo ra đan dược ném mất giả tượng thanh hà chân nhân nghe đến lời này khi mắt sắc mặt biến đổi vị tập kích tên kia nhận lấy đan dược đệ tử chính là nàng lạc hà phong đệ tử ta có một vấn đề lý phi vào lúc này mở miệng đan dược luyện chế được vấn đề vì cái gì không thể luyện chế lại một lần mà là muốn tạo ra r a ném đan giả tượng làm như vậy phong hiểm chẳng phải là so thừa nhận đan dược luyện chế thất bại còn muốn lớn hơn linh thạch không chút nghĩ ngợi nói kỳ thật trong cung mỗi lần đưa tới vật liệu đều là nhiều phần chính là vì dự phòng đan dược luyện chế thất bại loại c h u y ệ n này nhưng sư phụ năm nay đổi lấy vật liệu thực tế nhiều lắm luyện đan sau khi thất bại trong tay hắn đã không có dư thừa vật liệu có thể luyện chế lại một lần lấy sư phụ tiêu chuẩn luyện đan nếu là đem trong cung đưa tới vật liệu đều hao hết sạch nhưng vẫn quá khứ vài chục năm nay cũng không có đi ra dạng này sai lầm nếu như vậy báo lên trong cung chỉ sợ vẫn là sẽ phái người đến điều tra quan trọng nhất là một khi hắn tiêu chuẩn luyện đ a n bị hoài nghi trong cung có khả năng liền không lại để hắn luyện chế riêng thọ đan về sau cũng sẽ không lại có vật liệu đưa tới đây là sư phụ vô luận như thế nào đều không tiếp tụ nổi cho nên sư phụ dứt khoát lựa chọn để đan dược ném mất như vậy chí ít trên người của hắn hiểm nghi sẽ không như vậy lớn mà lại vậy giữ lại tiếp tục luyện chế riêng thọ đan cơ hội lý phi gật gật đầu cái này logic cũng là xác thực nói không được hắn nhìn về phía thanh hư chân quân xin hỏi t h â n quân cái này thanh đỉnh chân nhân sự cuối cùng là như thế nào bại lộ hắn lại là chết thế nào vấn đề này lão phu đến trả lời một bên thanh vân chân nhân nhìn về phía lý phi lão phu chấp trưởng đại la tông giới luật ném đan sự kiện sau khi xuất hiện vẫn tại điều tra việc này hai ngày trước môn hạ đệ tử của ta từ phòng luyện đan khoản mục bên trong cha ra một vài vấn đề hắn muốn định âm t h ầ m hướng ta báo cáo kết quả lại đột nhiên bỏ mình lão phu ở trên người hắn có lưu ẩn ký cho nên ngay lập tức liền phát giác được không đúng lập tức tiến về phòng luyện đan đồng thời thông chi trưởng giáo sư minh nhưng không đợi ta đến đại la phong thanh đỉnh liền định bỏ chạy, cũng may bị chạy, bỏ may trân ư sư thời ngăn lại, cuối cùng bị trưởng giáo sư ở n Minh ngăn cùng Minh Thanh đỉnh g giáo giáo thời lại, cuối dưới kiếm. Phi chạm mắt. hít h kịp bị Lý c nhân lại là bị thanh hư trần quân c h é m giết kể từ đó bản án thủ phạm chân chính đã đến tội vụ án này giống như đã kết liễu chương ba trăm linh hai phong sơn chương ba trăm linh hai phong sơn chương ba trăm linh hai phong sơn thái hư điện bên trong một trận yên tĩnh thanh đỉnh c h â n nhân là đây hết thẻ phía sau màn hát thủ hiện tại người đã bị thanh hư trần quân c h é m giết vụ án này xem ra đã không có tiếp tục tra được cần thiết nhưng chỉ có lý phi biết rõ trong này có vấn đề bởi vì ở trong giấc mộng đan dược ném mất ngày ấy thanh hư chân quân rõ ràng ngay tại thanh đỉnh chân nhân luyện đan địa phương còn tự tay đem đan dược nộp ra cho nên vụ án này thanh hư chân quân vô cùng có khả năng cũng là kẻ sau màn ta có một cái nghi vấn nhưng vào lúc này dẫn lý phi hai người tiến vào thanh hà chân nhân đột nhiên mở miệng nói đám người hào hào nhìn về phía nàng không biết nàng vì sao muốn ở thời điểm này đưa ra nghi vấn thanh hà chân nhân nhìn về phía quỷ trên mặt đất linh thạch ngươi nói là thanh đỉnh sư thanh đỉnh chân nhân mệnh lệnh ngươi và n i n h kỷ cùng đi tập kích ta đệ tử ngài lương sơn tạo thành đan dược ném mất giả tượng các ngươi đương thời vì đó loại thủ đoạn nào giết hắn vì chuyện gì sau ta nhiều lần lấy vân hồn linh bói toán ngài lương sơn nguyên nhân cái chết đều không có kết quả gì lý phi nhìn thoáng qua thanh hà chân nhân h ắ n thế mới biết nguyên lai mình bám thân tên đệ tử kia tên gọi ngài lương sơn là thanh hà chân nhân đệ tử sư muội thanh vân chân nhân nhữ mày nhìn về phía thanh hà chân nhân trong mắt có rõ ràng bất mãn cho dù có nghĩ hoặc vì sao nhất định phải ở trước mặt người ngoài nói ra gọi người chê cười nhưng thanh hà chân nhân đối thanh vân chân nhân ánh mắt nhìn như không thấy chỉ là nhìn chằm chằm quỷ trên mặt đất linh thạch linh thạch h ồ i đáp sư phụ tại chúng ta xuất phát trước cho chúng ta mỗi người một tấm bữa chú căn dặn chúng ta đeo ở trên người như vậy sau đó liền sẽ không bị t r a ra vết tích là dạng gì phụ lục thanh hà chân nhân thân thể nghiêng về phía trước nhấn mạnh linh thạch thân thể run lên lắc đầu nói đệ tử vậy không biết chỉ là cảm giác bữa này cực kỳ huyền ảo có che lấp thiên cơ trí năng thanh hà nghe vậy còn muốn tiếp tục hỏi nhưng thanh vân chân nhân đã nhịn không được nghiêm nghị quát thanh hà hắn chấp trưởng đại la tông giới luật nhiều năm t hai í c h h y đã sâu. t n h hà khẽ g ậ trận. t tiếp tục tiếp tục hỏi tiếp. Trong tĩnh một mình, cắn răng, cùng không điện lần nữa an hỏi Hai cuối đại vị thanh h ư chân quân nhìn xem lý phi cùng lạc thạch chậm rãi mở miệng mặc dù ném đan sự t ì n h là thanh đỉnh tạo thành lại người đã đền tội nhưng hắn quá khứ những năm này nuốt diên vật liệu luyện chế giả đan lừa gạt bệ hạng gia thân là đại la tông t r ư ở n g giáo không hề có thể trốn tránh trách nhiệm nói hắn gái này khởi thân tại chỗ một đám đại la tông cường giả đều h o h o đứng dậy lý phi cùng lạc thạch cũng liền vội vàng đứng dậy đại la tông tại luyện chế diên thọ đan một chuyện bên trên thẹn với bệ hạ tín trọng cùng án này có liên quan nhân viên toàn bộ giao cho triều đình xử trí mặt khác từ ngày hôm nay đại la tông phong sơn mười năm đóng cửa hối lỗi thanh hư chân quân thanh nhâm vang vọng cả tòa thái hư điện tựa như kinh lôi lời vừa nói ra người sở hữu phải sợ hãi trường giáo sư minh việc này tuyệt đối không thể trường giáo làm sao đến mức này a đám người hào hào mở miệng quyên can lý phi cũng bị thanh hư chân quân quyết định kinh động đến rồi đường đương đạo giáo tổ đình lại muốn phong sơn mười năm cái này không chỉ có riêng chỉ là trong vòng mười năm không cùng liên lạc với bên ngoài không thu đệ tử đơn giản như vậy ý vị này đại la tông chủ động chặt đứt bản thân đối với ngoại giới lực ảnh hưởng tại trong vòng mười năm đều ở vào lặng im trạng thái tại thượng thanh tông đột nhiên nhảy ra phản bội thời điểm đại la tông lựa chọn phong sơn mười năm quả thực chính là đem lao đại vị trí chắp tay m ì n g cho mà lại bây giờ còn không chỉ chỉ là đạo trong nhà đấu triều đình đã công khai dốc lên phật g i a địa vị mắt thấy chính là một trận phật đạo chi tranh sắp bắt đầu xem như đạo giáo tổ đình đại la tông lại tại lúc này phong sơn đạo kia nhà còn thế nào cùng phật gia tranh cho nên đại la tông cái này một phong núi phát ra đi đổ vật rất rất nhiều rồi được rồi thanh hư giơ tay lên ngăn cản đám người tiếp tục k h u y ê n can vô luận như thế nào thanh đỉnh khi quân đã là sự thật ta đại la tông hẳn là cho triều đình cho bệ hạ một cái công đạo lời này để tất cả mọi người ngậm miệng lại sự liên quan khi quân xác thực không phải một chuyện nhỏ thanh hư chân quân chủ động cho ra b ằ n giao g dù sao cũng so trở đến hoàng đế lôi đ ỉ n h chi nộ tốt chỉ là cái này đại giới không khỏi quá lớn cũng chính là thanh hư chân quân chấp trưởng đại la tông gần sáu mươi năm uy nghiêm xâm nhập lòng người mới cưỡng ép đẻ xuống mọi người phản đối hai vị có thể đem ta đại la tông quyết định cáo chi bệ hạ thanh hư chân quân đối lý phi cùng lạc thạch nói đây chính là muốn tiễn khách l í tứ chân quân hôm nay lời nói ta nhất định một chữ không kém mang về cho bệ hạ lý phi hướng thanh hư chân quân hành lễ chỉ là chúng ta p h ụ n mệnh đến đây tra án hôm nay nếu chỉ là ở phía trên tòa đại điện này nghe xong một lời nói liền trở về lam lăng thành sợ rằng không có cách nào hướng bệ hạ bằng h à n giao còn mời chân quân cho phép chúng ta tại đại la tông dừng lại một thời gian nhằm vào án này làm một cái điều tra thoại âm rơi xuống một bên lạc thạch sắc mặt chấp nhận đông nhiên bay đầu nhìn về phía lý phi ánh mắt kinh hãi thanh hư chân quân trước mặt mọi người cũng nói ra muốn phong sơn mười năm vậy hạ sợ rằng đối cái này bàn giao cũng sẽ hài lòng sẽ không lại quá nhiều khiến trách lý phi lại còn dám nhắc tới cha án là thật không sợ chết sao quả nhiên tại chỗ một đám cường g i ả nghe vậy không ít người đều trong mắt chứa tức giận hào hào nhìn hằm hằm lý phi t ừ n g đạo giống như ánh mắt thật sự rơi trên người lý phi để hắn cảm giác được như núi cao to lớn cảm giác c áp bách lý phi m ặ t không đổi sắc ý nguyên bảo chỉ chắp tay hành lễ tư thái thanh hư chân quân bình tĩnh nhìn xem lý phi dừng lại mấy giây sau lạnh ngặt nói không sai đã là cha án há có thể chỉ nghe ngôn luận của một nhà tiếp xuống chỉ cần là cùng án này có liên quan người các ngươi cũng có thể đến hỏi cùng án này có liên quan chứng cứ các ngươi cũng có thể đi thăm dò thanh vân thanh vân chân nhân quay người nhìn về phía hắn trưởng giáo sư minh tiếp xuống ngươi sắp xếp người toàn lực phối hợp triều đình tra án không được lười biếng thanh hư chân quân nói như thế thanh vân chân nhân trên mặt tức giận t r ư a tiêu nhưng vẫn là chắp tay hành lễ vâng sau đó trận này nghị sự như vậy kết thúc đám người ai đi đ ư ờ n đấy đại la tông mấy vị chân nhân cùng võ đạo đại sư tại trải qua lý phi cùng lạc thạch bên cánh lúc sắc mặt cũng không quá tốt ánh mắt cũng rất tấm l á n h để lạc thạch như có gai ở sau lưng lý phi thần sắc như thường đón lấy đi tới thanh vân chân nhân chân nhân không biết chúng ta có thể hay không thẩm vấn người này hắn chỉ vào y nguyên v ị trên mặt đất linh thạch ỏ i thanh vân chân nhân ánh mắt b ă n g lãnh có thể nhưng ở thẩm vấn lúc nhất định phải đồng thời có ta đại la tông người tại chỗ Tốt, vậy ta hiện tại đã muốn thẩm vấn người này còn mời chân nhân phái người đứng ngoài quan sát lý phi không tiêu ngạo không tự tin nói thanh vân chân nhân thật sâu nhìn lý phi liếp mắt cuối cùng cứng rắn trở về mấy chữ ta sẽ phái người đem hắn đưa tới đa t ạ chân nhân lý phi lần nữa hành lễ phi thường có lễ phép thanh vân chân nhân hử lạnh một tiếng phải tay áo bỏ đi lý phi cũng cùng lạc thạch đi ra thái hư điện ngươi là thật sự không sợ chết ta vừa đi ra đại điện lạc thạch liền không kịp chờ đợi chất vấn lý phi thay ngư chân quân trước mặt mọi người cũng nói muốn phong sơn mười năm ngươi làm gì còn muốn quấn quýt lấy không thả liền xem như bệ hạ vậy chắc chắn sẽ không lại khiến trách đại la tôn g lý phi quay đầu nhìn về phía hắn chúng ta là thay hoàng thượng đến tra án dù chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu có đúng hay không cũng nên do chính chúng ta tỉ mỉ cha một lần nếu không sau này trở về đại la tông có lẽ là có thể bàn giao đi chúng ta muốn làm sao bàn giao hoàng thượng có thể hay không cảm thấy chúng ta bị người giật mình liền chạy trở lại rồi ném đi chiều để mặt lạc thạch t im lặng hắn không thể không thừa nhận lý phi nói rất có lý nếu như đổi một cái bị điều tra đối tượng hắn cũng sẽ cùng lý phi bảo trì ý tưởng giống nhau nhưng đây không phải đối mặt là đại la tông sao ngươi là thật không sợ đắc tội với người a lạc thạch cuối cùng bất đắc di nói lý phi cười cười không nói gì hắn tại triều hội bên trên trước mặt mọi người quyết định ước định là thay hoàng đế tìm về ném mất đan dược như vậy mới xem như lập được đầy đủ công lao có tư cách đi phúc thẩm thượng quan tiêu bản án nếu như bây giờ cứ như vậy đi thẳng về rồi đầu tiên đan dược không có tìm trở về tiếp theo vụ án này cũng không phải lý phi dẫn người phá là người nhà chính đại la tông phá kia lý phi lập được công lao gì lấy cái gì đi phúc thẩm thượng quan tiêu một án cho nên chỉ cần triều đình còn không có truyền đạt mệnh lệnh chính thức mệnh lệnh để hắn trở về hắn liền muốn hết sức đi làm tốt chính mình có thể làm sự nếu như các tội rồi đại la tông lý phi bay đầu nhìn thoáng qua sau lương thái hư điện nếu như đại la tông thật sự muốn phong sơn mười năm kia cho dù thực đắc tội cũng không sao mười năm mười năm sau lại nhìn là ai sợ ai lý phi cùng lạc thạch rất mau tới đến rồi đại la tông vì bọn họ an bài trụ sở là một tòa rất lớn sân nhỏ đ ề n chiến các cái khác quan viên đều bị an bài ở chỗ này lý đại nhân lạc đại nhân thấy hai người trở lại rồi một đám quan viên lập tức xông tới một mặt lo lắng mà nhìn xem hai người tình huống như thế nào à lý phi đối lạc thạch gật, gật đầu ra hiệu hắn đem trên điện chuyện phát sinh cho mọi người nói một lần là một đám quan viên nghe tới thanh hư trần quân nói đại la tông muốn phong sơn mười năm tất cả đều kinh ngạc cuối cùng khi bọn hắn biết được lý phi còn muốn tiếp tục tra án lúc tất cả đều một mặt không hiểu nhìn về phía lý phi có người thậm chí trực tiếp toát ra thần sắc tức giận các vị chúng ta là đại biểu triều đình tới đây tra án là thay v bệ hạ tra án lạc thạch phát giác mọi người dị dạng lập tức nói nếu như chúng ta không làm gì cứ như vậy đi thẳng về các vị cảm thấy chúng ta có thể báo cáo kết quả nhiệm vụ sao đến lúc đó nếu như bên trên trách tội làm sao bây giờ vừa rồi lý đại nhân tại trên đại điện đứng mức áp lực cực lớn mới vì các vị tranh thủ đến một cái như vậy có thể thật tốt báo cáo kết quả nhiệm vụ cơ hội các ngươi cũng không biết cảm ơn sao nghe lạc thạch vừa nói như thế mọi người tại đây cũng đều phản ứng lại đúng vậy à đắc tội với người lời nói lý phi đã thay bọn hắn nói coi như đại la tông phải nhớ hận càng nhiều cũng là ghi tạc lý phi trên đầu bọn hắn tiếp xuống chỉ cần đi cái đi ngang qua sân khấu đem lên tra tra xét thu thập tốt chứng cứ chứng thực l i n h thạch nói lời không giả như vậy liền có thể trở về báo cáo kết quả nhiệm vụ rồi thu thập chứng cứ đi tìm đáp án đây quả thật là rất khó nhưng cầm đáp án đi tìm chứng cứ cái này còn không đơn giản sao nghĩ như vậy đám người rộng mở trong sáng ả o ào, ào hướng lý phi hành lễ đa tạ lý đại nhân lý phi nhìn lạc thạch liếc mắt không có bởi vì đối phương trong lời nói ám chỉm à tức giận thướng đám người chắc tay nói vậy làm phiền chư vị rồi sau đó hắn trở về gian phòng của mình dành thời gian bắt đầu tu luyện hắn khoảng thời gian này trừ nghiên cứu n i ệ m quấn đồng thời cũng ở đây tu luyện huyễn diệp tâm thần lực lượng đạt được cường hóa về sau chuyển hóa thành hư nghiệm h ư đọc cường độ cùng đồng đ ộ đều đủ để chống đỡ hắn đem huyễn diệp một đường đột phá đến thần biến kỳ định phong mà chỉ cần huyễn diệp trở nên c ư ờ n g đại lý phi khống ngộng chi thuật cũng sẽ trở nên càng mạnh như vậy hắn mới có thể tại cái kia ngộng cảnh bên trong chiến thắng thanh hư trân quân từ đó giải khai trong giấc ngộng kia bí mật trước mắt lý phi huyễn diệp đã tiếp cận thần biến hậu kỳ hẳn là không bao lâu liền có thể phá cảnh mười mấy phút sau lạc thạch cắt đứt lý phi tu h hành lý đại nhân đại la tông người đem đinh thạch đưa tới lý phi trên giường chậm rãi mở hai mắt ra đứng dậy xuống dưỡng ra khỏi phòng vậy thì bắt đầu thẩm đi rất nhanh một đám người tại một gian trong hành lang lý phi lạc thạch còn có một tên cụ thể kỳ đại la tông đệ tử ngồi ở trên linh thạch cùng trên thái hư điện một dạng v y gối ba người trước mặt một bên có đ ỉ n h chiến các quan viên dự tính h còn có người làm ghi chép linh thạch nói kỹ càng một chút ngày đó các người như thế nào tập kích tên kia đến nhận lấy đan dược đệ tử lý phi trước tiên mở miệng nói hắn c á i kia m ộ t cảnh bám thân tên đệ tử kia chính là đi nhận lấy đan dược cuối cùng bị linh thạch đám người đánh giết cho nên hắn muốn tận khả năng nhiều hiểu rõ cái này tên gọi ngài lương sơn đệ tử tin tức ngày ấy sư phụ đột nhiên gọi tới ta và linh kỳ sư mình để chúng ta hai người đi chặn giết đến đây nhận lấy đan dược đệ tử linh thạch cặn kẽ đem ngày đó tình huống tự thuật một lần sư phụ ngươi thanh đỉnh chân nhân am h i ể u là l ư ợ i đan h ã n tại phù lục chi đạo bên trên cũng có rất cao tạo nghệ lý phi sau khi nghe xong đưa ra vấn đề thứ nhất hắn suy đoán vấn đề này cũng là thanh hà chân nhân trước đó tại trên đại điện cũng muốn hỏi linh thạch lắc đầu ta đây cũng không rõ ràng ngày bình thường cũng không có thấy sư phụ dùng qua quá nhiều phù lục bất quá phù lục chi thuật sư phụ nhất định là sẽ lý phi trầm mặc đây đúng là cái điểm đáng ngờ nhưng lại không có cách nào coi như chứng cứ dù sao cũng là một vị đương thời chân nhân nắm giữ một chút có thể che lấp thiên cơ thủ đoạn cũng rất bình thường ngươi mới vừa nói thanh đ ỉ n h chân nhân để các ngươi đi chặn giết ngài lương sơn sau đó đem hắn mang đi đan dược trực tiếp hủy đi các ngươi hủy diệt rồi sao lý phi đột nhiên hỏi ngài lương sơn trong hợp cảnh hắn một mực tại hô to trong hộp là không câu nói này đây cũng là hắn khi còn sống lớn nhất chấp nghiệm chỉ chính là hắn mang đi kê mộc diên thọ đan nhưng nếu như trong hộp thật sự là không thanh đ ỉ n h chân nhân lại vì sao muốn vẽ vời thêm chuyện để linh thạch đám người đi hủy đan linh thạch hồi đáp chúng ta trước đó lấy được mệnh lệnh đúng là muốn giết người hủy đan nhưng chờ chúng ta giết chết ngài lương sơn về sau lại phát hiện trong hộp là không căn bản không có đan dược sau đó chúng ta trở về hồi phục sư phụ hắn nói là hắn lâm thời sửa lại chú ý tránh ngoại ý muốn nổi lên giao cho ngài lương sơn trong hộp vốn là không không có đan dược cái này lo dip nghe vào là không có vấn đề nhưng lý phi lại biết trong này có rất lớn vấn đề bởi vì ở trong giấc m ộ n g hắn từ tên kia tiểu đạo sĩ cũng chính là thanh hư chân quân trong tay tiếp nhận hộp về sau hắn ở trong giấc m ộ n g thử mở ra hộp rõ ràng nhìn thấy trong hộp đặt vào đan dược cũng là nói ngài lương sơn từ bên trong tòa đại sành kia ra tới lúc trong tay trong hộp là có đan dược nhưng l ạ đợi đến hắn bị ninh thạch đám người tập kích đánh chết về sau trong hộp đan dược cũng không cánh m à bay rồi như vậy cái này hộp đan dược đi đâu vậy chương ba trăm linh ba văn đạo trung t a m mạch tể t i ể u t r ư ờ n g ba trăm linh ba văn đạo trung t a m mạch tể t i ể u t r ư ờ n g ba trăm linh ba nghe đạo t r u n g ba mạch tể tụ kia hộp đan dược đi đâu vậy đâu thẩm vấn song linh thạch về sau lý phi quay ngược về phòng ý nguyên còn tại suy nghĩ vấn đề này mặc dù thanh hư chân quân đã tuyên bố đại la tông phong sơn mười năm đây là hắn cho triều đình cho hoàng đế bàn giao xem em ra sự kiện lần này liền muốn dừng ở đây rồi nhưng tất nhiên giới cơ duyên xảo hợp có dạng này mập cảnh lý phi liền muốn tận khả năng biết rõ ràng sự kiện lần này chân tướng bạn nhất bản thân kỳ thật đã bị liên lụy đi vào đây nếu như không tích cực chủ động đi đối mặt nói không chừng đến cuối cùng là chết thế nào cũng không biết mà lại nhiều khi chỉ cần người nắm giữ người khác không có nắm giữ chân tướng bạn này chính là một loại chân quý tài nguyên có lẽ cũng sẽ là cơ hội khó được từ trước mắt đã biết tin tức đến xem ngài lương sơn từ thanh hư chân quân cầm trong tay đến trong hộp là có đan g dược nhưng hắn bị đánh lén thời điểm trong hộp đã chống g i n g rồi linh thạch là người sắp chết không cần thiết nói dối cho nên ở trong quá trình này đan dược bị người lặng lẽ trộn đi hết lần này tới lần khác sau đó thanh đ ỉ n h chân nhân lại đối n i n h thạch bọn người nói là hắn lâm thời thay đổi chủ ý không có ở trong hộp thả đan dược trước sau xuất hiện mâu thuẫn nếu như vẹn vẹn chỉ vì một hộp giả đan nhất định phải thế ư cho nên lý phi có thể xác định kia hộp đan dược có vấn đề chỉ tiếc hắn trong thời gian ngắn còn tìm không thấy đầu mối gì sau đó đ ỉ n h chiến c ắ t một đám đám quan chức làm từng bước tiến hành điều tra lý phi trong phòng suy tư một lát sau quyết định đi ra cửa tìm người người tốt ta muốn gặp thanh hà chân nhân thanh hà chân nhân về lạc hà phong rồi phiến thức mang ta tới mời đi theo ta lý phi để một tên đại la tông đệ tử mang theo hắn tiến về lạc hà phong tìm kiếm thanh hà chân nhân hôm nay tại thái hư đ i ệ n bên trong thanh hà chân nhân đối với n g ả i lương sơn chết rõ ràng cũng là còn nghi vấn tăng thêm n g ả i lương sơn là của nàng đệ tử cho nên lý phi muốn cùng đối phương tâm sự rất nhanh hắn đại đại la con cháu tử dẫn dắt đi đi tới đại la phong cùng lạc hà phong ở giữa xích s á t nơi các ngươi ngày bình thường đều là như vậy thông hành lý phi nhìn xem biến mất tại trong mây mù xích s á t mở miệng hỏi không sai đây là chúng ta đại la tông đệ tử ngày thường bài tập dẫn đường đệ tử có chút tự hào nói mời lý phi tự nhiên là sẽ không sợ đi cái này xích s ắ t rất nhanh liền cùng tên kia đại la tông đệ tử cùng đi vào trong mây m g thân ở cao vạn trượng không phía trên gió núi gào thét biển mây c u ộ n c u ộ n lý phi cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân đột nhiên nghĩ đến nếu như mình cứ như vậy rơi xuống vạn huyết c h â u bên trong phải có bao nhiêu huyết hồn mới có thể không bị nạn chết cứ như vậy nghĩ đến những n à y hắn rất nhanh thông qua xích s ắ t đã tới lạc hà phong cùng đại la phong so sánh lạc hà phong hoa có cây t ố i rõ ràng nhiều rất nhiều khắp nơi có thể thấy được các loại bá hoa trừ cái đó ra chính là nữ đệ tử cũng thay đổi nhiều lý phi cùng nhau đi tới nhìn thấy không thiếu nữ đệ tử mà lại lạc hà phong đệ tử vô luận nam nữ đều là nợ đủ cười nhìn qua rất nhẹ nhàng tự tại như vậy xem ra thanh hà chân nhân ngày bình thường đối với mấy cái này đệ tử quản lý tương đương rộng rãi kết hợp nàng hôm nay tại trên đại điện nói lời lý phi cảm giác đối phương cũng hẳn là một vị rất tốt sư phụ có lẽ cũng rất bao che khuyết điểm h á n g tại tên kia đại l à c con cháu tử dẫn dắt đi đi tới một tòa sân nhỏ bên ngoài vị này không sai đại nhân muốn gặp thanh hà chân nhân dẫn đường đệ tử đối trong sân nữ đệ tử nói xin chờ một chút nữ đệ tử đi vào thông báo một lát sau một lần nữa ra tới nhìn về phía lý phi vị đại nhân này mời vào bên trong lý phi đi theo đối phương đi đến biệt tử ở một tòa trong hành lang gặp được thanh hà chân nhân gặp qua thanh hà chân nhân lý phi cũng không có cầm khâm sai đại thần ra đỡ, chủ động hành lễ thanh hà chân nhân đứng dậy hoàn lễ lý đại nhân mời ngồi sau đó có đệ tử cho hai người đưa lên nước trà lý đại nhân là tới hỏi cùng ném đ a n án chuyện có liên quan đến thanh hà chân nhân chủ động mở miệng nói kỳ thật ta đối với chuyện này hiểu rõ chưa chắc có người nhiều lý đại nhân tới hỏi ta có thể muốn thất vọng rồi lý phi nhìn xem nàng nhưng thanh hà chân nhân đối thanh đỉnh chân nhân hiểu rõ nhất định so với ta nhiều ta muốn hỏi hỏi cùng thanh đỉnh chân nhân có liên q u a n sự thanh hà chân nhân trầm mặt một chút chậm rãi mở miệng lý đại nhân muốn hỏi cái gì hôm nay tại trên đại điện thanh hà chân nhân ngươi đối thanh đỉnh chân nhân có thể che lấp thiên cơ nhờ n g ư ơ i đều không cách nào bòi toán ra kết quả cảm thấy thật bất ngờ đúng không là rất ngoài ý muốn bởi vì thanh đỉnh chân nhân ngày bình thường chưa hề lộ ra qua phương diện này thủ đoạn vậy có hay không khả năng là người khác đang giúp hắn che lấp thiên cơ đâu lý phi đột nhiên hỏi thanh hà chân nhân cười nhìn xem lý phi xem ra lý đại nhân đã có suy đoán lý phi thần sắc như thường ta chỉ là hợp lý phỏng đoán thanh hà chân nhân lắc đầu thanh đỉnh bước vào chân linh chi cảnh thời gian so với ta sớm hơn hai mươi năm tu vi của hắn cũng ở đây trên ta thật sự âm thầm luyện thành một loại nào đó có thể che lấp thiên cơ để cho ta bòi toán không ra được thuật pháp cũng rất bình thường lý phi gật gật đầu lột nhiên nói chân nhân có thể cho ta tâm sự ngại lương sân s a o thanh hà chân nhân khẽ giật mình sau đó cười nhạo nói lý đại nhân là cảm thấy có người sẽ cố ý ghim hắn nàng lắc đầu tiểu n g i chỉ là ta danh nghĩa một tên phổ phổ thông thông đệ tử hắn cái gì đều không rõ ràng chỉ là vô tội bị c u ố n vào sự kiện lần này nói đến là ta p h ả i hắn đi linh đan hắn chết ta cũng có một phần trách nhiệm lý phi đột nhiên trầm mặc thanh hà chân nhân đợi một hồi thấy lý phi không có phản ứng không nhịn được mở miệng nói lý đại nhân lý phi lúc này mới lấy lại tinh thần thật có lỗi chỉ là đột nhiên nghĩ đến một số việc chân nhân là cảm thấy ngại lương sơn hoàn toàn cùng việc này không quan hệ hắn chỉ là vô tội bị dính líu hắn chính là ta lạc hà phong một tên phổ thông đệ tử năm nay là lần đầu tiên bị ta phái đi nhận lấy diên thọ an có thể cùng việc này có quan hệ gì Ta hiểu. lý phi trùng điệp gật đầu sau đó đứng người lên hướng thanh hà chân nhân hành lễ vẫy dày chân nhân cáo tử thanh hà chân nhân một mặt không giải thích được đứng người lên nàng không rõ lý phi đột nhiên rõ ràng cái gì đột nhiên chạy tới hàn v i ê n vài câu lại đột nhiên muốn đi lý đại nhân ngay tại lý phi đi tới cửa lúc thanh hà chân nhân đột nhiên gọi lại hắn lý phi quay người nhìn về phía thanh hà ngươi tất nhiên quyết định phải thật tốt cha án không ngại ở nơi này đ ạ i l a tông chờ lâu mấy ngày thanh hà chân nhân ngữ hàm thâm y nói lý phi khẽ giật mình nhìn đối phương con mắt tốt ta nhất định tỉ mỉ cha nói xong quay người rời đi trên đường trở về lý phi trong đầu một mực tại hồi tưởng vừa rồi thanh hà chân nhân nói một câu nói tiểu ngài chỉ là ta danh nghĩa một tên phổ phổ thông thông đệ tử hắn cái gì đều không rõ ràng lý phi trước đây bởi vì ở trong giấc mộng là nhập thân vào ngài lương sơn trên thân lấy ngài lương sơn thân phận đi trải nghiệm hết thạy cho nên hắn vô ý thức liền cho rằng cái mộng cảnh này là ngài lương sơn mang tới nhưng vừa rồi nghe tới thanh hà chân nhân câu nói này hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề ngài lương sơn chỉ là một tên phổ thông đệ tử như thế nào lại biết rõ tên kia tiểu đạo sĩ là thanh hư trần quân ngụy trang nếu như đối phương từ đầu tới đôi cũng không có mở ra cái hộp kia lại thế nào biết rõ trong cái hộp kia đến cùng có hay không đan dược nếu như cái mộng cảnh này vì đó n g ả i lương sơn ký ức đan dệ ra tới mộng cảnh kia bên trong thanh hư trần quân căn bản không có khả năng có những cái kia thủ đoạn lợi hại bởi vì n g ả i lương sơn tuyệt đối không có khả năng gặp qua thanh hư trần quân xuất thủ như thế cái mộng cảnh này nếu như không phải lấy n g ả i lương sơn ký ức đan dệ sẽ là ai ký ức đâu ai chiều sâu tham dự lần này sự kiện ai sẽ biết rõ tên kia tiểu đạo sĩ là thanh hư trần quân giả trang ai sẽ gặp qua thanh hư chân quân xuất thủ lại đối sự khủng bố chiến lược có khắc sâu trải nghiệm đáp án đã vô cùng sống động rồi lý phi cấp tốc trở về đại la p h o n g gọi tới một tên đỉnh chiến các quan biên ngươi lập tức giúp ta tra thanh đỉnh chân nhân ngày sinh tháng đẻ bình sinh ghi chép chỉ cần là cùng hắn có liên quan hết thẻ tư liệu toàn diện cho ta càng kỹ càng càng tốt phải đối phương lĩnh mệnh mà đi lý phi ngồi ở trong phòng chờ kết quả khống mộng chi thuật có một cái trọng yếu tiền để chính là đối đan dệt mộng cảnh người càng hiểu rõ lại càng dễ dàng trưởng khống mộng cảnh lý phi đi tìm thanh hà chân nhân chính là nghị thu hoạch ngải lương sơn tin tức cặn kẽ nhưng bây giờ hắn đột nhiên ý thức được cái mộng cảnh này căn bản không phải dùng ngải lương sơn ký ức đ a n g dệt mà có thể là căn cứ thanh đ ị n h chân nhân ký ức đ a n g dệt chỉ có thanh đ ị n h chân nhân cái này chân chính trong cuộc người mới có thể sẽ lưu lại dạng này một giấc mơ cứ như vậy một mực chờ đến màn đêm bông xuống lý phi lấy được một phần cặn kẽ tư liệu phía trên ghi lại thanh đ ị n h chân nhân ngày sinh tháng đẻ quê quán bình sinh sự tích bao quát hắn đã qua đời cha mẹ người thân v v lý phi cầm tới tư liệu về sau quay người trở về gian phòng của mình hơn một giờ về sau hắn lần nữa tiến vào m ộ n g cảnh lần này có thanh đỉnh chân nhân tài liệu cà kẽ lý phi sửa lại khống ngậu chi thuật phương hướng quả nhiên hắn phát hiện mình đối m ộ n g cảnh trưởng khống lực đường thẳng tăng lên điều này nói rõ đúng như h ắ n đoán cái m ộ n g cảnh này chính là thanh đỉnh chân nhân lưu lại một lát sau lý phi lần nữa bước vào cái kia trong hành lang lần nữa cùng thanh hư chân quân hóa thân tên kia tiểu đạo sĩ giao thủ tại khống ngậu chi thuật trên phạm vi lớn tăng cường về sau hắn đã đem thanh hư chân quân chiến lực suy yếu đến cực thấp trình độ tạo thành sát thương nhiều nhất chỉ có thể chờ đợi cùng với đạo cơ kỷ đình phong võ giả ra tay toàn lực tăng thêm hắn ở trong giấc mộng có cường hóa qua vạn huyết châu huyết hồn số lượng hơn ngàn cuối cùng cùng thanh hư chân quân có sức đánh một trận lần này hắn cùng thanh hư chân quân đánh một trận đánh lâu dài thanh hư chân quân thân là thuật sĩ thể phách kém xa võ giả cường đại nhưng hộ thân thủ đoạn thực tế nhiều lắm huế y thuật phân thân lôi điện hộ thể pháp khí hộ thân một trận chiến này xem như để lý phi kiến thức đến một vị đại la tông trưởng giáo chân quân đến cỡ nào giàu có lý phi đầu tiên là lấy vô hạn quang minh hỏa phá vỡ một đạo ám kim sắc t r a n trọn sau đó lại dùng xong quyền lật lại đập phá b ỡ trên người đối phương có thể tự động kích phát một đầu thủy long hộ thể pháp bảo tiếp theo là một đầu có thể kích phát hộ thân che đậy b ạ c h ngọc đai lưng sau đó là một mặt hộ tâm kính đến mức lý phi cùng đối phương đánh mười mấy phút quả thực là không có chân chính đối thanh hư chân quân tạo thành bất cứ thương tổn gì chỉ là làm hỏng đối phương mấy món pháp khí mà thôi mà thanh hư chân quân lực sát thương mặc dù giảm xuống thủ đoạn lại như c ũ đa dạng đối thuật pháp lý giải cùng trường khống vậy y nguyên thuộc về chân quân cấp độ đánh được lý phi liên tiếp mất máu cuối cùng lý phi huyết ổn toàn bộ hao hết sạch lần nữa bị thanh hư chân quân chắn giết cưỡng ép rời khỏi mộ cảnh、đó. cảm giác còn kém một chút xíu gian phòng bên trong lý phi một mặt thảo não có một loại chơi game đánh bột u chỉ kém tia máu liền có thể đánh rết bột u lại bị bột u phản s á t cảm giác hận không thể lập tức xông vào trong m ộ n g cảnh một lần nữa nhưng lần này m ộ n g cảnh tiếp tục thời gian quá lâu không m n g chi thuận cường độ tăng cường cho nên đối với lý phi hư n i ệ m tiêu hao rất nhiều hắn đêm nay nhất định là không có cách nào đến lần thứ hai chỉ có thể chờ đợi ngày mai sau đó mấy ngày đình c h i ế n các một đám quan viên đã hoàn thành toàn bộ điều tra xác nhận linh thạch nói lời xác định thủ phạm thật phía sau màn chính là thanh đình chân nhân nhưng bọn hắn còn không có cách nào rời đi đại la tông bởi vì triều đình còn không có chính thức hạ mệnh lệ n h tới mấy ngày nay thời gian bên trong lý phi mỗi ngày trừ tu hành chính là ở trong giấc mộng đánh bột lúc trước hắn coi là chỉ kém tia máu liền có thể đánh giết thanh hư trân quân sự thật chứng minh đây là một đ ảo giác trước mắt hắn tiến độ là đem thanh hư trân quân toàn bộ pháp khí h ộ thân toàn diện đánh vỡ nhưng bản thân cũng không còn còn lại bao nhiêu huyết hồn cuối cùng rất nhanh liền bị thanh hư trân quân đánh giết bất quá lý phi một lần s、so、a một lần kiên trì được càng lâu hắn cảm thấy mình khoảng cách chiến thắng cái mộng cảnh này bên trong bột đã không xa ngày mười lý phi đám người đến đại la tông ngày thứ năm bầu trời này buổi trưa lý phi vẫn tại gian phòng bên trong tu hành đột nhiên nghe được xa xăm tiếng trung ông ông ông tiếng trung liên tục vang lên chín lần vang vọng đại la tông t r ư phong lúc này t r ư trên đỉnh đại la tông các đệ tử đều lộ ra vẻ kinh ngạc a o hào hướng trung ương vị trí đại la phong nhìn lại bị gõ vang trung t ê t gọi nghe đạo trung là đại la tông khai sơn tổ sư lưu lại chân nhất pháp khí chúng này có thể giúp người khai ngộ phá cảnh nghe tiếng trung như nghe đại đạo thanh âm đương nhiên muốn đạt tới hiệu quả như vậy c h ỉ ít cũng phải là chân nhân cấp cường giả thi pháp thôi động kiện pháp khí này mới được trừ giúp người tu hành cái khác tình huống giới gõ v a n g chung này thì nói rõ có chuyện quan trọng phát sinh t ỷ như đạo gia trọng yếu nghi điển hoặc là tông m ô n một chút sự kiện trọng đại tiếng c h u n g vang lên số lần càng nhiều nói rõ sự tình càng trọng yếu chính là số lớn nhất tại đại la tông trừ tế thiên đại điện chỉ có một việc t ì n h sẽ để cho nghe đạo c h u n g liền v a n chín lần chọn lại trừng ư giáo lúc này xa còn chưa tới tế thiên đại điện thời điểm cho nên chỉ có thể là chọn lại trừng giáo mặc dù thuật sĩ t h mệnh không bằng vó giả nhưng đạo gia giỏi về dưỡng sinh có các loại tinh thần trả lại đục thân bí thuật đạo gia chân nhân p h ọ mệnh bình thường đều ở đây một trăm năm mươi tuổi còn chừng đạo gia chân quân thì tại hai trăm tuổi c ả n g chừng thanh ngư c h â n quân sáu mươi tám tuổi bước vào chân quân chi cảnh bảy mươi hai tuổi trở thành đại la tôn trưởng giáo chất trưởng đại la tôn năm mươi bảy năm năm nay một trăm hai mươi chín tuổi dưới tình huống bình thường hắn chi ít vậy còn có sáu mươi năm p h ọ mệnh mà lại hắn vô thương vô bệnh làm sao lại đột nhiên muốn chọn lại trưởng giáo lý phi đi ra cửa phòng nhìn thấy đồng dạng đẩy cửa đi ra ngoài là thạch hai người lấy nhau cùng đi ra khỏi sân nhỏ hai vị đại nhân một tên đại la tông đệ tử vừa bận đi đến trước mặt hai người không mình hành lễ ta đại la tông hôm nay muốn chọn lại trưởng giáo mời hai vị đại nhân tiến về thái hư điện xem lễ chọn lại trưởng giáo lý phi cùng lạc thạch đều một mặt kinh ngạc lý phi tâm tư nhanh quay ngược trở lại hồi tưởng lại mấy ngày nay triều đỉnh chậm chạp không có cho bọn hắn hạ mệnh lệnh liền nghĩ tới tam hoàng tử nói với hắn l ờ i nói cái này sẽ là một lần cơ hội rất tốt lập tức liên tưởng đến rất nhiều là ai đưa ra muốn chọn lại trưởng giáo thanh hư chân quân sao lý phi hỏi hai người đại nhân đi thái hư điện liền biết rồi tên này đại la tông đệ tử không tiêu ngạo không tự tin nói đi thôi lý phi nói thế là hắn cùng lạc thạch ở tên này đại la tông đệ tử dẫn dắt đi tiến về thái hư đ i ệ n tại trải qua tòa kia quảng trường lúc phát hiện trên quảng trường đã tụ tập rất nhiều đại la tông đệ tử rất nhiều người đều là một mặt m ở mịn lý phi còn tại trong đám người thấy được ninh xuyên cùng ninh hành ninh hành hướng hắn vây v â y tay ninh xuyên thì cùng hắn lết nhau rất nhanh liền rời ánh mắt coi như lý phi dự định tiếp tục tiến lên lúc trên quảng trường đám người đột nhiên rối loạn t ư n g mừng lý phi quay đầu nhìn lại chỉ thấy có hai nhóm người đi vào tòa này quảng trường cái này hai nhóm người trên thân đều mặc đạo bảo chỉ là đạo bảo kiểu dáng cùng đại la tông khác biệt tham gia qua võ đạo giao lưu cuộc tranh tài lý phi l i ế c mắt liền nhận ra đây là thượng thanh tông cùng vũ hóa tông đạo bảo hôm nay cái này đại la phong bên trên đạo g i a ba mạch tề tụ chương ba trăm linh bốn đạo mạch cùng chứng kiến chương ba trăm linh bốn đạo mạch cùng chứng kiến chương ba trăm linh bốn đạo mạch cùng chứng kiến ư ơ n g ba t đạo mạch cùng chứng kiến đại la tông m è n nói giáo tổ đình đạo gia đại biểu cho nên đại la tông trưởng giáo cũng có thể tính là đạo gia lãnh tụ dựa theo lệ cũ đại la tông muốn chọn lại trưởng giáo cái khác hai mạch đều cần phái người đến cộng đồng chứng kiến bây giờ thượng thanh tông cùng vũ hóa tông đều phái người đến xem ra cái này chọn lại trưởng giáo sự tình đúng là thật lòng thượng thanh tông lĩnh đội vẫn là huyền trần chân nhân lý phi còn tại trong đám người gặp được thua bởi hắn cam kính thành dâu q u ai nón còn không có một lần nữa mọc ra cam kính thành tại nhìn thấy lý phi về sau t h ầ n s ắ c ngay lập tức sẽ mất tự nhiên tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía nơi khác không có cách chuyện cũ nghĩ lại mà kinh đi thôi lý phi quay người cùng lạc thạch tiếp tục đi tới xuyên qua quảng trường trải qua hàn đàm lần nữa tiến vào thái hư điện lúc này trong điện đã tụ tập đại la tông một đám cường giả có không ít người đều một mặt m ở mịt rất nhanh thượng thanh tông huyền trần chân nhân cùng vũ hóa tông không có đức hạnh chân nhân các mang theo hai tên võ đạo đại sư đi vào thái hư điện huyền trần sư minh các ngươi làm sao tới rồi đại la tông chọn lại trưởng giáo tự nhiên hẳn là ba mạch cộng đồng chứng kiến ta đại la tông lúc nào muốn chọn lại trưởng giáo rồi nghe đạo trung đều đã vang lên chín tiếng ngươi còn đến hỏi ta cái này liền trước mặt mọi người, người trò chơi lúc thanh hư chân quân mặt không thay đổi đi đến đại điện phía sau hắn đi theo thanh vân chân nhân trưởng giáo sư minh gặp qua trưởng giáo gặp qua thanh hư sư minh đám người hào hào hành lễ thanh ngư trân quân nhìn lướt qua trong đại điện đám người nhìn thấy huyền trần đám người lúc cũng không có nói thêm cái gì chỉ là gật gật đầu sau đó cất bước hướng phía trước đi đến hắn đi đến đạo tổ pho tượng bên dưới tại thuộc vệ mình c h â u ngồi kia ngồi xuống trường giáo sư minh nghe đạo trung v a n g lên chín lần đây là có chuyện gì là của ngài ý tứ sao một vị chân nhân nhịn không được mở miệng hỏi thanh ngư trân quân đến lúc này trên mặt mới rốt cục có biểu lộ hắn g ư ờ i lạnh nói ta cũng rất muốn biết là ai gõ chín lần nghe đạo trung còn trước thời hạn đem thượng thanh tông cùng vũ hóa tông người đều mời tới nguyên lai、like、thanh hư t r â n quân trước đó cũng không hiểu rõ tình hình tại chỗ không ít người đều lộ ra vẻ kinh nghi huyền trần thanh hư t r â n quân ánh mắt rơi trên người huyền trần t r â n nhân giờ phút này hắn ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi của mình giống như một vị thần vương nhìn xuống p h n g trần khí chàng toàn bộ triển khai làm cho người ta cảm thấy to lớn cảm giác c áp bách huyền trần t r â n nhân thần sắc nghiêm một chút tiến lên một bước đối thanh hư t r â n quân hành lễ thanh hư sư minh người tới nói cho ta biết đây là có chuyện gì thanh hư chân quân dùng bình tĩnh ngữ khí hỏi nhưng ở nơi trốn có người cũng có thể cảm giác được bình tĩnh này phía dưới l n chứa to lớn tức giận thiên tử giận dữ thây nằm trăm vạn thanh hư mặc dù không phải thiên tử nhưng chân quân giận dữ tương tự có thể máu chạy nản rằm huyền trần chân nhân cái chán có mồ hôi chạy xuống không đợi hắn mở miệng một cái thanh nhân hùng hậu từ đại điện ngoài truyền tới là ta khiến người gọi tới bọn hắn cũng là ta khiến người gõ nghe đạo trung đám người hào hào q u a y người nhìn lại chỉ thấy một tên đồng dạng mặc đại la tông đạo bảo dáng người khôi ngô thân cao vượt qua hai mét toàn thân làn da màu đồng cổ mái tóc màu đen vị ý trương dương nam tử cất bước đi vào đại điện sau lưng hắn còn đi theo hơn mười người đại la tông võ giả không phải đại tông sư chính là võ đạo đại sư. lý phi lúc này mới chú ý tới vừa rồi tại trong đại điện đại la tông các cường giả t u y ệ t đại đa số đều là chân nhân cũng không có mấy vị võ giả thái vũ sư thúc gặp qua thái vũ sư thúc tổ gặp qua thái vũ tiền bối trong đại điện bất kể là đại la tông một đám cường giả vẫn là thượng thanh tông vũ hóa tông người đ ề u vào hào hứng người tới hành lễ thái vũ đại la tông bây giờ bối phận tối cao tuổi tác lớn nhất một vị tiền bối hắn là thanh hư chân quân sư thúc cũng là đại la tông một vị khắc cường giả đỉnh cao nhân gian võ thánh thái vũ năm nay đã hơn hai trăm tuổi mặc dù đã đứng ở võ đạo đ ỉ n h phòng nhưng hắn nhiều khi như cũ tại bế quan tại tìm kiếm võ đạo cực h ạ n lần trước nghị sự thanh ngư chân quân bên phải cái ghế kia là không đó chính là lưu cho thái vũ vị trí chỉ là hắn đang bế quan cho nên không có có mặt thanh ngư chân quân nhìn thấy thái vũ về sau cũng không có lộ ra vẹn ngoài ý mớn nhưng hắn cũng không có đứng dậy đi nhanh đón đối phương mà là tiếp tục ngồi ngay ngắn ở chỗ mình tại đối p h ầ n trên hắn là thái vũ văn bối s ắ c thực hẳn là hướng đối phương hành lễ nhưng ở địa vị hắn mới là đại la tông trường giáo ồ thanh ngư chân quân nhìn xem đi vào đại điện thái vũ lạnh nhật nói nghe đạo trung vang chín lần chính là muốn chọn lại trưởng giáo y tứ nhưng ta sự phát hiện này pháp trưởng giáo lại đối với chuyện này hoàn toàn không biết rõ tình hình thái vũ sư thúc trong mắt nhưng còn có ta cái này trưởng giáo thanh âm của hắn giống như lôi đình tại thái hư điện bên trong nổ vang mọi người tại đây đều cảm giác được một cỗ huy hoàng tiên uy không nhịn được sinh lòng tính sợ lý phi đối với lần này cảm xúc xấu nhất bởi vì hắn ở trong giấc m ộ n g được chứng kiến quá nhiều lần ủy thế như vậy hắn phát hiện dù là bản thân không có tác dụng khống mậu chi thuật suy yếu đối phương mậu cảnh bên trong thanh hư chân quân mang tới uy thế cũng không bằng trong hiện thực bản tôn tượng đại hôm nay trận này biến cố là đại la tông võ giảm một mạch hướng thuật pháp một mạch khởi s ư ớ n g phản kích lý phi trong lòng âm thầm suy đoán thượng thanh tông chia làm đạo mạch đệ tử cùng tục ra đệ tử hai cái phái hệ tương hô ở giữa nội đấu cực kỳ nghiêm trọng vũ hóa tông bị chia làm ba cái phái hệ tương tự nội đấu không ngừng đại la tông bởi vì có một vị trân quân một vị võ thánh cho nên tự nhiên bị chia làm hai cái phái hệ thuật pháp nhất hệ cùng võ đạo nhất hệ chỉ bất quá bởi vì thái vũ lâu dài bế quan không thế nào nhúng tay tông môn sự lại thêm thượng thanh hư trần quân thủ đoạn cường đại đem tông môn xử lý được rất tốt cho nên đại la tông hai đại giữa hệ phái tranh đấu cũng không rõ ràng nhưng bây giờ thái vũ tại thanh hư trân quân trước đó cũng không hiểu rõ tình hình tình huống dưới khiến người gõ nghe đạo trống mời tới mặt khác hai mặt người muốn chọn lại trưởng giáo còn mang theo võ đạo nhất hệ một đám cường giả cùng đi tiến thái hư điện cái này không khác bức thoái vị thân là đại la tông trưởng giáo hẳn là làm gương tốt dẫn đầu tông môn dẫn đầu đạo gia không ngừng hướng về phía trước thái vũ nhanh chân đi về phía trước cuối cùng tại thanh hư trân quân trước người mười mét nơi đứng vững cùng đối phương đối mặt có thể n g ư ơ xem một chút ngươi đều đã làm những gì giám thị không nghiêm dẫn đến phát sinh khi quân sự tỉnh bây giờ lại còn muốn ta đại la tông phong sơn mười năm khí thế của hắn lạnh lẽo như mặt trời ban trưa nếu như nói thanh hư chân quân là ngồi ngay ngắn trên tần h tọa thần vương như vậy thái vũ chính là t u ấ n sát thiên địa một vòng đại nhật quan g diệu tứ phương khiến người không dám nhìn thẳng thanh hư chân quân y nguyên ngồi ngay ngắn bình tĩnh cùng thái vũ đối mặt cho nên sư thúc muốn rút lui ta cái này trưởng giáo đổi lấy người đến ngồi vị trí này nếu là làm trưởng giáo làm được không tốt đi lầm đường tự nhiên nên đổi người đang thái vũ đúng là mảy may không nể mặt thanh hư chân quân ta nếu là mặc cho ngươi tiếp tục sai xuống dưới tương lai có gì diện mục đi gặp ta đại la tông lịch đại tổ sư thanh hư chân quân nghe vậy không những không giận mà còn cười thái vũ sư thúc nói đến thật sự là hiên ngang l ắ m liệt không quá nặng tuyển trưởng giáo cũng là muốn g i ả n g q u ý củ ta đại la tông tám trăm năm truyền thừa t r u y ề n mực nghiêm ngặt sư thúc nếu là muốn phá hư q u ý củ tha thứ ta không thể đáp ứng ta đại la tông lịch đại tổ sư cũng không thể đáp ứng thái vũ sư thúc lúc này thanh vân chân nhân vậy đứng dậy ta đại la tông muốn chọn lại trưởng giáo trước hết thông qua chư phong phong chủ cùng các trưởng lão đồng ý ngại như vậy t h y tiện gó vàng nghe đạo gọi tới mặt khác hai mạch người chẳng phải là để người khác nhìn ta đại la tông chê cười chê cười thái vũ ánh mắt như điện quét về phía thanh vân c h â n nhân nếu để cho ta đại la tông phong sơn mười năm mới thật là chuyện tiếu lâm sau đó hắn nhìn về phía thanh hư c h â n quân ta đại la tông quy củ ta so ngươi tinh tưởng chọn lại trưởng giáo trừ trước hết để cho trư phong phong chủ cùng các trưởng lão đồng ý còn có một loại phương thức nghe nói như thế thanh hư c h â n quân ánh mắt biến ảo giống như là nhớ ra cái gì đó hơn sáu trăm năm trước ta đại la tông linh bay trân quân cùng linh mình trân quân hai người đều có đảm nhiệm trưởng giáo tư cách đương thời t r ư phong cùng các trưởng lao chia thành hai phái ai cũng không thuyết phục được a i mắt thấy ta đại la tông nguyên nhân quan trọng này phân liệt hai vị c h â n quân đưa ra một cái phương pháp đạo mạch cùng chứng kiến thái vũ thanh âm vang vọng thái hư điện đương thời đại la tông mời tới thượng thanh tông cùng vũ hóa tông người xem như chứng kiến sau đó hai vị c h â n quân trước mặt mọi người tỉ thí một trận ai thắng người đó là đại la tông t r ư ở n giáo g đây chính là đạo mạch cùng chứng kiến việc này đồng dạng ghi lại ở thượng thanh tông cùng vũ hóa tông tông môn điện cố bên trong cha một cái liền biết nghe nói như thế tại chỗ không ít người sắc mặt cũng thay đổi đạo mạch cùng chứng kiến phát sinh ở hơn sáu trăm năm trước xác thực rất nhiều người đều đã không biết việc này mà lại đại la tông lịch đại trưởng giáo tuyển cử mặc dù trợt có khó khăn chắc trở nhưng trừ hơn sáu trăm năm trước một lần kia cho tới bây giờ không có nháo đến qua muốn công khai luận võ phân thắng bại còn mời mặt khác hai mạch đến cộng đồng chứng kiến tình trạng thái vũ sư túc vẫn là thanh vân chân nhân đứng ra nói chuyện cho dù ta đại la tông có đạo mạch cùng chứng kiến tiền lệ nhưng bậc này đại sự cũng hẳn là trước thông qua tông môn quyết nghị mới được nếu không cái này trưởng giáo tuyển cử tránh không được trò đùa hôm nay ngươi có thể đứng ra tới yêu cầu đạo mạch cùng chứng kiến ngày mai ta cũng có thể đứng ra yêu cầu nói mạnh cùng chứng kiến khi nào mới là cuối cùng thanh vân t r â n nhân lời nói này kỳ thật rất có đạo lý khiến người tìm không ra tật xấu thái vũ lần nữa nhìn về phía hắn không sai ngươi nói có lý vậy liền hiện tại tiến hành tông môn quyết nghị đi thanh vân t r â n nhân lập tức ngữ trệ hắn rất muốn nói ngươi nên trước thông qua tông môn quyết nghị lại đem mặt khác hai mạch người gọi tới cuối cùng gõ văng nghe đạo trung nhưng người cũng đã đến rồi trung cũng đã văng lên còn có thể như thế nào đại la tông chư phong phong chủ các vị trưởng lão đều ở nơi này hiện tại liền giơ tay biểu quyết đi thái vũ nói đại la tôn g hết thể có mười hai tòa sơn phong chỉ có chân nhân hoặc võ đạo đại sư mới có tư cách đảm nhiệm một phong phong chủ trừ cái đó ra chỉ cần trở thành chân nhân hoặc võ đạo đại sư tự động liền có thể trở thành tông môn trưởng l a o tại tông môn quyết n g h ị lúc chư phong phong chủ có một năm phiếu trưởng l a o có một phiếu xem như trưởng giáo thanh hư trân quân có ba phiếu thái thượng trưởng lao thái vũ có hai năm phiếu đại la tôn g hết thể mười hai vị phong chủ mười chín vị trưởng l a o một vị thái thượng trưởng l a o trong đó đại la phong phong chủ là thanh hư trân quân đồng thời cũng là trưởng giáo thanh đ ỉ n h chân nhân m u ố n là có tư cách đảm nhiệm một phong phong chủ nhưng bởi vì đại la phong trên có h ắ n luyện đ a n cần thiết địa mạch cùng linh khí cho nên hắn không có lựa chọn đơn độc chiếm cứ m ộ t phong mà là đem chính mình đạo quan liền thiết lập tại đại la phong bên trên bây giờ thanh đ ỉ n h chân nhân đã chết đại la tông liền thiếu đi một vị trưởng lão tổng số phiếu tổng cộng là bốn mươi phiếu tông môn quyết nghị yêu cầu số phiếu nhất định phải vượt qua tổng số phiếu hai phần ba quyết nghị tài năng thông qua cũng là nói lần này bỏ phiếu số phiếu nhất định phải vượt qua hai mươi sáu phiếu đạo mạch cùng chứng kiến đề nghị tài năng thông qua đại la tông bây giờ có mười một vị chân nhân ba vị đại t ô n g sư mười lăm vị võ đạo đại sư xem ra võ đạo nhất hệ rõ ràng tại nhân số bên trên chiếm ưu nhưng mười hai vị phong chủ trừ đại la phong bên ngoài có bảy vị phong chủ đều là chân nhân trừ cái đó ra võ đạo nhất hệ cũng không phải tất cả đều đứng tại thái vũ bên kia cũng có một chút võ giả là đứng tại thanh hư trần quân bên này kể từ đó thái vũ muốn thu hoạch được hai mươi sáu phiếu trở lên thì thật độ khó rất lớn thanh vân chân nhân cũng không biết đối phương từ đâu tới tự tin nhưng vào lúc này đại điện bên ngoài lần nữa chuyển tới một t h a nhâm đã là đạo mạnh cùng chứng kiến há có thể ít đi ta đám người hào hào quay người nhìn lại chỉ thấy một tên trẻ tuổi đạo sĩ mang theo hai người từ đại điện bên ngoài đi đến đạo sĩ mặc dù trẻ tuổi nhưng ánh mắt lại tràn đầy uy nghiêm cùng tàn thương khiến người không dám kinh thường gặp qua quốc sư đại nhân lý phi cùng lạc thạch nhìn thấy người đến về sau lập tức không mình hành lễ người tới chính là chính pháp các các chủ đại lam triều quốc sư vân thứ năm ngày trước lý phi đám người đem đại la tông muốn phong sơn sự việc báo lên triều đình nhưng triều đình một mực không có tin tức chuyển đến cũng không có hạ lệnh để đám người rút đi lý phi mấy ngày nay kỳ thật đã có suy đoán cảm thấy triều đình chỉ sợ sẽ có đại động tác quả nhiên đương triều quốc sư đích thân tới đại la tôn g thanh ngư chân quân cuối cùng ngồi không yên đối mặt thái vũ hắn có thể bưng trưởng giáo ra giá đỡ ngồi không đứng dậy nhưng ở vân thứ vị này đương triều quốc sư trước mặt hắn cái này đại la tôn g trưởng giáo liền lộ ra kém hơn một chút dù sao coi như toàn bộ đạo gia cộng lại cũng vẫn là không có cách nào cùng đại l a m triều đánh đồng với nhau thanh ngư chân quân từ chỗ ngồi vị bên trên đứng dậy nhìn về phía vân thứ vân thứ sư l ệ đã lâu không gặp đại lam triều chính pháp cắt ngay từ đầu chính là từ đạo gia phân đi ra cho nên đạo gia mới đúng các nơi viện chính pháp có cực mạnh lực ảnh hưởng dựa theo đạo mạch đối phận đ ể tính vân thứ được xưng hô thanh hư vì sư thúc vân thứ cùng thanh hư đối mặt trên mặt hiện ra một vệ ý cười thanh hư trưởng giáo đã lâu không gặp thanh hư xưng hô hắn là sư liệt hắn lại xưng hô thanh hư vì trưởng giáo hàm nghĩa trong đó không cần nói cũng biết gần nhất vài chục năm nay đạo gia đối chính pháp các cùng các nơi viện chính pháp lực ảnh hưởng bị dần dần suy yếu vân thứ vị này đạo gia xuất thân quốc sư đã triệt triệt để, để là đế đảng người hắn lại tới đây đại biểu là đường kim thiên tự ý chí tất nhiên yếu đạo mạch cùng chứng kiến ra ra cái này đạo ra chân quân hẳn là cũng có tư cách chứng kiến này quân hẳn là à. đạo tư v â n thứ hỏi v â n thứ chân quân tự nhiên là có tư cách huyền trần chân nhân cái thứ nhất ứ n g tiếng v â n thứ sư liệt thanh h ư chân quân cắt đứt đối phương có thể hay không đạo mạch cùng chứng kiến còn phải đợi cuối cùng quyết nghị kết quả v â n thứ gật gật đầu còn chờ cái gì chư vị bắt đầu bỏ phiếu đi ánh mắt của hắn từng cái quét qua tại chỗ một đám đại la tông cờ ư n giả giờ k h ắ c này tựa như bị kia thiên tử ánh mắt thông qua v â n thứ bắn ra ở nơi này chương ba trăm lẻ năm đỉnh cao nhất chiến đấu chương ba trăm lẻ năm đỉnh cao nhất chiến đấu t r ư ờ n g ba trăm linh năm đỉnh cao nhất chiến đấu vị kia thiên t ử ý chí thông qua vân thứ giáng lâm tại đại la tông thái hư điện bên trong một đám đại la tông cường giả đều hào hào biến sắc thanh hư chân quân muốn phong sơn mười năm vốn là đưa tới rất nhiều người bất mãn cho dù là đứng ở hắn bên kia phong chủ cùng trưởng lão cũng không phải người người đều nguyện ý ủng hộ hắn phong sơn quyết định dưới loại tình huống này vân thứ chân quân mang theo thiên t ử ý chí tới chính là đang buộc đám người làm lựa chọn tiếp tục đi theo thanh hư chân quân sau đó phong sơn mười năm vẫn là để đại la tông thay cái trưởng giáo từ đây đi đến con đường khác trong này lớn nhất chỗ khó nhưng thật ra là thái vũ đại biểu cho võ giả nhất hệ đạo gia ba tông từ trước đều lấy thuật pháp vi tôn lịch đại trưởng giáo đều là c h â n quân cho tới bây giờ không có võ giả chấp trưởng một tông tiền lệ ai cũng không biết một khi mở cái này khơi r ộ n g tương lai sẽ biến thành bộ giá gì g vậy liền bỏ phiếu đi đồng ý tiến hành đạo mạnh cùng chứng kiến n h ấ c tay thái hư điện bên trong thanh hư chân quân một lần nữa ngồi về chỗ ngồi của mình bình tĩnh nói trước đó trong âm thanh của hắn ẩn chứa rõ ràng tức giận nhưng giờ phút này đã hoàn toàn nhìn không ra hỷ nộ ta đồng ý tiến hành đạo mạnh cùng chứng kiến ta vậy đồng ý ta vậy đồng ý đi theo thái vũ cùng đi tiến thái hư điện một đám võ đạo cường giả hào hào nhấc tay rất nhanh hai vị đại tông sư mười một vị võ đạo đại sư đều nhấc tay biểu thị đồng ý đạo mạch cùng chứng kiến hai vị đại tông sư là phong chủ còn có một vị võ đạo đại sư cũng là phong chủ những người còn lại đều là trưởng lão cộng lại hết thể một bốn chấm năm phiếu sau đó là đại la tông các chân nhân bắt đầu nhấc tay hết thể năm người nhấc tay trong đó ba người đều là phong chủ bọn họ đều là kiên quyết không nguyện ý phong sân người hết thể có sáu năm phiếu thanh vân chân nhân ánh mắt từng cái từ nơi này chút nhấc tay mặt người bên trên quét qua cuối cùng nhìn về phía thái vũ tăng thêm thái vũ thái thượng trưởng l ã o phiếu hết thệ có hai ba năm phiếu đồng ý vẫn chưa đủ số phiếu ta tuyên bố lần này quyết nghị chờ một chút nhưng vào lúc này một thanh â m cắt đứt thanh vân chân nhân thanh vân chân nhân nhữ mày một quang lãnh lệ nhìn về phía người lên tiếng thanh hà chân nhân thanh hà chân nhân vượt qua đám người ra nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở chỗ mình thanh hư trần quân trưởng giáo sư minh ta có một vấn đề thanh hà nhường nắng hỏi thanh vân chân nhân muốn đánh gãy thanh hà chân nhân nhưng bị thanh hư trần quân ngăn cản thanh hư chân quân nhìn xem thanh hà chân nhân người nghĩ hỏi cái gì thanh hà cắn chặt r ă n g nhìn thẳng đối phương người hối hận giết thanh đỉnh sư minh sao nghe thế cái vấn đề mọi người tại đây thần sắc khác nhau thanh đỉnh chân nhân chế tạo lần này ném đan sự kiện còn khi quân võng thượng lúc này mới dẫn đến thanh hư chân quân không thể không tuyên bố phong sơn mười năm qua cho ra một cái công đạo hắn chính là lần này sự kiện kẻ cầm đầu thanh hư chân quân giết hắn chuyện đương nhiên thậm chí có thể nói thanh hư chân quân tại chỗ giết thanh đỉnh chân nhân mới là tốt nhất phương thức xử lý bởi vì bảo vệ đại la tông mặt mũi nếu không đem thanh đỉnh chân nhân giao cho triều đình công khai tử hình đạo giáo tổ đỉnh còn mặt mũi nào mà tồn tại cho nên thanh hà chân nhân hỏi vấn đề này liền lộ ra rất không thích hợp thanh ngư thần sắc bình tĩnh cùng thanh hà đối mặt gàn tương chữ giết hắn là vì đại la tông tương lai ta không hối hận thanh hà chân nhân nghe vậy b u ồ n bã cười một tiếng sau đó kiên định giơ lên mình tay ta đồng ý tiến hành đạo mạnh cùng chứng kiến thanh hà ngươi thanh vân chân nhân tức giận chỉ vào thanh hà chân nhân thanh hà chân nhân là lạc hà phong phong chủ phụ trách đại la tông đối ngoại hết thể công việc có thể nói là đại la tông mặt tiền đảm đương như vậy một cái trọng yếu chất vị tự nhiên chỉ có tâm phúc tài năng đảm nhiệm thanh hà chân nhân chính là thanh hư trần quân tâm phúc cũng là thuật pháp một mạch nhân vật trọng yếu cho nên thanh vân chân nhân đối với nàng phản chiến mới có thể tức giận như vậy trong đại điện theo thanh hà chân nhân lâm trận phản chiến mấy tên nguyên bản liền có chút lắc lư chân nhân lập tức g i a o động lên ta vậy đồng ý cử hành đạo mạch cùng chứng kiến một tên võ đạo đại sư đột nhiên mở miệng nói người này tên gọi thanh nam là lúc trước cùng thanh hà một đợt lĩnh đội tiến về đại học thiên cử người vị này võ đạo đại sư vốn là đứng tại thanh hư trần quân bên này nhưng giờ phút này lại bởi vì thanh hà chân nhân nhấc tay mà thay đổi lập trường thanh n a m thanh vân chân nhân có chút bất đắc dĩ nhìn xem thanh n a m kỳ thật đại la tông một đám cao tầng đều biết thanh n a m cảm mến thanh hà rất nhiều năm chỉ là một mực không có đạt được thanh hà đáp lại ta vậy đồng ý cử hành đạo mạch cùng chứng kiến ta vậy đồng ý lại là lại có hai tên võ đạo đại sư bởi vì thanh nham nhấc tay mà lựa chọn nhấc tay hai người này cùng thanh nham giao tình cực sâu là chân chính sinh tử chi giao kể từ đó thêm thượng thanh hà vị phong chủ này hết thể nhiều bốn năm phiếu tổng số phiếu hai mươi tám phiếu quyết nghị thông qua thái vũ nhìn về phía thanh vân chân nhân ngữ khí lạnh như b ă n g nói thanh vân chân nhân giận dâu tóc trương nhưng lại không thể làm gì được ngồi ngay ngắn ở chỗ mình thanh hư chân quân bình tĩnh đứng người lên theo hắn động tác này trong đại điện tất cả mọi người có một loại thiên địa đang lay động cảm giác giống như thanh hư chân quân mới là thế giới trung tâm theo động tác của hắn toàn bộ thế giới đều đi theo một đợt di động trong điện chỉ có thái vũ cùng vân thứ hai vị này cùng đ ẳ n g cấp cường giả đỉnh cao bình thản đông dung tất nhiên chư vị đều đồng ý đạo mạch cùng chứng kiến thượng thanh tông cùng vũ hóa tông người cũng đều tại chỗ vậy thì tới đi thanh hư chân quân nhìn về phía thái vũ ta có lẽ lâu không từng hướng sư thúc thỉnh giáo thái vũ tóc đen không gió mà động thân hình cao lớn bên trong chuyển ra từng tiếng giống như như sấm rền tiếng vang ông ông ông ông ông long l n g rất tốt hai người chúng ta ngay tại biển mây bãi bên trên một trận chiến thái vũ cao giọng nói giờ khắc này khí thế của hắn tựa như lật ngược cả tòa thái hư đ i ệ n trở thành một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân biển mây bãi chính là lý phi mấy người tới nơi này trước đó xuyên qua tòa kia to lớn quảng trường trên quảng trường mây mù ấ n bốn phía đều là biển mây cho nên tên là biển mây mãi rất nhanh trong đại điện mọi người đi tới biển mới mãi lúc này trên quảng trường đã tụ tập mấy trăm tên đại la tông đệ tử những đệ tử này đều là nghe tới nghe đạo chôn g tiếng chôn g về sau tự phát chạy tới bọn hắn rất muốn biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra mắt thấy thanh hư chân quân cùng mọi người đi tới trên quảng trường mấy trăm tên đại la tông đệ tử liền hội vàng hành lễ tham kiến trưởng giáo thanh hư chân quân ánh mắt quét qua tại chỗ một đám đệ tử thần s á t trang nghiêm hôm nay ta cùng với bản tông thái thượng trưởng lao thái vũ ở đây tỷ thí một trận đạo mạch cùng chứng kiến thủ thắng người đảm nhiệm bản tông trưởng giáoa thoại âm rơi xuống hiện tại r ư ờ n mảnh xuân g một Một đám sao. đ la tông đệ tử t đệ quả h ự các không không thể tin vào thài của mình. Nhưng chuyện hắn. tin trong này, người nguyện bọn Tại để vào của có của c ở sẽ ý vị trưởng lão mệnh lệnh dưới trên quảng trường đại la đệ tử toàn bộ lui đến những trưởng lão này sau lưng thanh hư cùng thái vũ hai người đi đến giữa quảng trường cách xa nhau không đến hai trăm mét khoảng cách này đối một tên võ thánh tới nói cùng gần trong gang tức không có gì khác biệt cái này kỳ thật đối t h u ậ t sĩ rất bất lợi nhưng thanh hư chân quân đối với lần này cũng không ngại không chút nào cảm thấy là bản thân bị thua thiệt thanh hư kỳ thật những năm này người khi này cái trưởng giáo nên được không sai thái vũ nhìn xem thanh hư chân quân cũng không có đ ộ i vã độc thủ nhưng ngươi đi lầm đường ta không thể trơ mắt nhìn xem đại la tông bị ngươi mang lên sai lầm con đường thanh hư chân quân đạo b ả o bị cương phong thổi đến bay phất phới hắn bình tĩnh cùng thái vũ đối mặt đến rồi ngươi ta dạng này cảnh giới luận đúng sai còn có cái gì ý nghĩa cuối cùng là phải dùng sức mạnh nói chuyện có thể từng bước một đi đến riêng phần mình con đường đỉnh điểm cường giả đỉnh cao tự nhiên là phi thường tự tin bởi vì bọn hắn đều là thông qua vô số lần thành công tài năng đi đến hôm nay cho nên căn bản sẽ không tự ta hoài nghi thái vũ cho rằng thanh hư t r â n quân đi lầm đường nhưng thanh hư t r â n quân sẽ chỉ cho rằng đối phương mới là sai cho nên đến rồi bọn h ắ n dạng này cảnh giới luận đúng sai đã không có ý nghĩa có đầy đủ lực lượng đi duy trì bản thân chính xác đây mới là trọng yếu nhất ai mạnh hơn người đó là đúng ha ha ha ha ha. thái vũ nghe vậy cười ha h a tiếng cười nhấc lên cùng phòng đem trên quảng trường mây mù toàn diện tội tan t ố t vậy liền đến xem hai ta đến cùng ai mới là đúng hắn nói chuyện đồng thời bước về phía trước một bước cách không hướng thanh hư t h â n quân đưa ra một quyền nhân gian võ thánh vsi đương thời chân quân một là võ đạo đ ỉ n h phong một là thuật đạo tuyệt đỉnh chân chính đỉnh cao nhất chiến đấu thái vũ một quyền này tựa như mặt trời mọc phương đông quang diệu và r ặ m trong chốc lát tại chỗ người sở hữu giống như trông thấy một vòng chân chính thái dương trên quảng trường dâng lên sinh ra vô cùng ánh sáng và nhiệt độ trừ giải rác mấy người những người còn lại đều bị bách hai mắt nhắm lại không cách nào nhìn thẳng giữa quảng trường lý phi cố gắng mở hai mắt ra nhìn về phía trước đồng thời toàn lực cảm giác thái vũ một quyền này giống như là dùng non nớt da rẻ c ư n g ép đi nắm chặt lung đỏ bàn đ ù dù chỉ là quan chiến cũng sẽ nhận trọng thương c ũ may lý phi có vạn huyết châu này mới khiến hắn có thể giống tại chỗ vẹn vẹn có mấy vị cường dạ như thế đi cảm giác hết thệ trước mắt hắn luyện đạo kình vô hạn quang minh hỏa đồng dạng có thể mang cho người ta vô hạn ánh sáng và nhiệt độ nhưng cùng lúc này thái vũ một quyền này so sánh như là ánh nến cùng hạ nguyện dù là thấy không rõ l ắ m quá nhiều chi tiết đứng ngoài quan sát dạng này một quyền cũng làm cho lý phi được k í c h lợi không nhỏ lý phi có thể cảm giác được một loại vô hình bao la hùng vĩ sức mạnh vĩ đại trên quảng trường hình thành cơ hồ đem t r ọ n tòa quảng trường bao quát trong đó võ đạo tri vực xem nhìn thái tổ khắc đá tự thể nghiệm thái tổ hoàng đế cùng vệ hồn giao chín đầu ở giữa chiến đấu lý phi ngay lập tức sẽ ý thức được đây là võ đạo c h i vực tạo thành cùng vệ hồn giao chín đầu tòa kia hỗn loạn v n mẹo kỳ quái lạ lùng không ngừng biến hóa thiên địa so sánh trước mắt tòa này võ đạo c h i vực cho lý phi cảm giác chính là một tòa nóng bỏng thế giới bên trong giống như thật sự có một khóa thái dương hắn không cảm giác được bên trong chi tiết chỉ có thể là một chút nhất trực quan so sánh thái vũ tòa này võ đạo c h i vực hẳn là so hồn giao chín đầu cái này, phẩm dị thú càng thêm cường đại、Nguyên、long long long từng đạo tiếng sấm tại trên biển mây văng lên ngoài sân rộng mặt biển m ngàn dặm bên trong biển mây đều bị dẫn động một vệ kiếm quang từ trên trời giáng xuống tựa như từ trên chín tầng trời tới một mực lan tràn đến cựu lũ phía dưới bổ ra thiên địa lý phi ánh mắt sáng lên đạo kiếm quang này hẳn quá quen thuộc hắn tại cái kia mậu cảnh bên trong bị đạo kiếm quang này đánh chết qua không biết bao nhiêu lần đây là thanh hư chân quân thi triển bản thân cái kia thanh đạo kiếm chém ra kiếm quang tốt một thanh cựu tiêu lôi sắt kiếm xem cuộc chiến vân thứ chân quân tán thưởng một câu từ chân nhân đến chân quân từ chân linh cảnh đến chân nhất cảnh căn bản nhất cũng là điểm trọng yếu nhất chính là đem chính mình bản bệnh pháp khí luyện hóa thành bản do pháp khí biến thành pháp bảo do hậu thiên chuyển thành thiên thiên từ đó dựng dục ra đại đạo c h i tắc thanh ngư chân quân có rất nhiều kiện pháp khí nhưng pháp bảo chỉ có một kiện chính là chỗ này đem cựu tiêu lôi sắt kiếm đại la tông lôi pháp thiên hạ đ ệ nhất không chỉ có được mạnh nhất lôi thuộc tính đạo cơ b ả n lôi tư mệnh còn có được mạnh nhất lôi pháp cựu tiêu động v u lôi pháp thanh ngư chân quân luyện chế ra pháp bảo cựu tiêu lôi sắt kiếm được vinh dự là đại la tông tám trăm năm đến thích hợp nhất cựu tiêu động u lôi pháp ba cái pháp bảo một trong kiến quang bổ ra thái vũ võ đạo tri vực bổ ra tòa này nóng bỏng kiến địa vậy bổ ra bên trong biên kia thái、Dương. sau đó từng đạo màu tím lôi đ ỉ n h tạo ra hóa thành trường xạ hóa thành giao long hóa thành sơn phong hóa thành hồ nước trong trước mắt thái vũ võ đạo c h i vực bị phá thay vào đó là một tòa lôi đỉnh tạo thành thế giới hủy diệt cùng trọng sinh diệt thế cùng sáng thế hết thể tất cả đều ở đây trong chốc lát hoàn thành đây chính là k i ự u tiêu đ ộ n g vũ lôi pháp lúc này thanh hư chân quân đã không thấy bóng dáng giữa quảng trường chỉ còn lại thái vũ thái vũ tựa như một tôn đỉnh thiên lập địa xích đồng cự nhân đứng tại chỗ mặc cho từng đạo lôi đình nhắm đánh trên người mình hắn lủ bất động những ngày lôi đình nhắm đánh ở trên người hắn về sau liền tựa như bị luyện hóa sắt thép hóa thành một bãi nước thép ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở dưới chân hắn chất lỏng càng t í c h càng nhiều cuối cùng hóa thành một tòa lôi chỉ có mới lôi đình từ đó sinh ra thanh h ư chân quân ở tòa này lôi đình trong thiên địa tạo thành tự có tuần hoàn chỉ cần hắn nghĩ hắn có thể như vậy thôi động lôi đình công kích thái vũ dòng ra ba ngày ba đêm lấy lực lượng của hai người hoàn toàn có thể tùy tiện phá hủy tòa này quảng trường nhưng ở bọn hắn diệu đến hào điên không chê bên dưới toàn bộ biển mây bãi thậm chí ngay cả một viên lạch thạch cũng không có tổn hại chỉ có ngoài sân rộng mãnh liệt bước lên biển mây cùng trên quảng trường kia nóng rực đến ngay cả võ đạo đại sư đều khó mà nhìn thằng quang mang như nói hai vị c ư ờ n g giả đỉnh cao lực lượng thật sự là đủ k ì n h thái vũ tùy ý cười ha hả ha. hai tay của hắn trước người xé ra cả tòa lôi đỉnh thiên địa đều kịch liệt lay động một cái sau đó bị mạnh mẽ xé rách nhưng không đợi thái vũ xông ra tòa này thiên địa một đạo kiếm quang ở nơi này đạo vết nước bên trong tạo ra đem thái vũ một lần nữa bước lui sau đó bị xé nước thiên địa vậy cấp tốc khép lại khôi phục nguyên dạng một giây sau thái vũ biến mất hoặc là nói lấy lý phi năng lực nhận biết đã hoàn toàn không có cách nào bắt được thân hình của đối phương hắn chỉ có thể nhìn thấy trước mắt lôi đình thiên địa lần lượt vỡ ra lại một lần lấn khép lại có từng đạo k i ế m quan g không ngừng tạo ra dù chỉ là đứng ngoài quan sát bởi vì lý phi muốn mạnh mẽ dụng tâm ý lực lượng đi cảm giác cho nên bạn huyết c h â u bên trong huyết hồn tại không ngừng giảm bớt loại tâm thứ này chiến đấu hắn nhưng thật ra là xem không quá hiểu hắn nhìn không ra ai chiếm cứ thượng phong nhìn không ra song phương là thế nào giao phong nhưng hắn nhìn hiểu lòng người nếu như vẹn vẹn chỉ là thái vũ đơn phương mở ra đạo mạch cùng chứng k ế n cùng thanh hư chân quân so tài kia thắng bại còn chưa biết được nhưng quốc sư đích thân đến h i ệ n nhiên chuyện này sau lưng có triều đình đúng tay cái này nói minh triều đình đối với thái vũ chiến thắng thanh hư là có tương đương nắm chắc tại song phương rằng có mười mấy phút sau thái vũ đột nhiên hiện ra thân hình trên người hắn bị vạch ra hơn mười đạo vết kiếm có dòng máu màu vàng nóng chảy ra những vết thương này nơi còn có một đạo đạo lôi đình lấp lóe ngăn cản vết thương khép lại mặc dù coi như rất chật vật nhưng t h á i vũ trên mặt lại mang theo tiêu dung hắng b n g nhiên quay người hướng góc phải nơi nào đó đánh ra một quyền và anh l ô i đ ỉ n h trong thiên địa bị oanh ra một cái c ự đại thông đạo trên quảng trường biển vây xuất hiện một cái càng lớn lỗ thủng một giây sau thanh ngư chân quân xuất hiện ở cái kia lỗ thủng bên trong trên người đạo bào vỡ vụn đai lưng đứt gãy hắn đương nhiên không thể nào cùng một vị võ thánh cận thân chiến đấu cho nên chiến đấu ngay từ đầu hắn liền ẩ n đi bóng người của chính mình trốn ở trong tối dùng thuật pháp cùng thái vũ giao thủ lại không nghĩ rằng bị đối phương tinh chuẩn tìm được nên kết thúc rồi để khách nhân chờ quá lâu cũng không tốt thái vũ nói như thế